Phân biệt sau, liền đi tìm sư phụ ta, hắn kêu một trọng tiền nguyên là cái lãnh đời cao thủ. Sư phụ ta nói, hắn nguyện trung thành một cái cao nhân, ở làm một chuyện lớn, cụ thể là cái gì, không chịu nói rõ. Ta vốn định mang theo U Nhi rời đi, tìm một chỗ không người nhận thức chúng ta địa phương, quá an bình nhật tử. Sư phụ ngay từ đầu không tính toán ngăn đón, nhưng không biết vì sao, đột nhiên biến sắc mặt, đem U Nhi bắt lên, mệnh ta cùng hắn cùng nhau, nguyện trung thành hắn chủ tử. Một thương tạm dừng trong chốc lát. Tiếp theo nói, đêm qua cái kia võ công tối cao cường, chính là sư phụ ta. Ta không có gặp qua sư phụ ta chủ tử là người phương nào, cũng không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Vì U Nhi, ta chỉ có thể nghe bọn hắn bài bố. ngươi cùng hoàn nhăn du, ở nơi nào xảy ra chuyện? Diệp Linh hỏi. Ở Nam Tống Ngàn Diệp Thành ra biển, hướng Nam một cái trên đảo. Ta từng cùng sư phụ ẩn cư ở nơi đó, bởi vì đi theo U Nhi, đã ba năm không có trở về quá, không nghĩ tới. Sư phụ ta thế nhưng sẽ như vậy đối ta một thương trầm giọng nói. Các ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì? Nam Cung Hành hỏi. Mục thương ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái, giết trên người nhưng không cho phép nhúc nhích Diệp Linh. Nếu không phải bởi vì bị người sau có hạn chế, lấy thực lực của bọn họ, đắc thủ cũng không khó. Trừ bỏ ngươi sư phụ, những người đó chung, ngươi còn có thể nói ra một cái tên tới sao? Diệp Linh hỏi. Có một cái kêu xích diễm. Một thương thấp giọng nói. Hắn là chủ tử tâm phúc, địa vị ở chúng ta mọi người phía trên, lần này hành động, chính là hắn bày mưu đặc kế. Nghe được xích diễm này hai chữ, ba người thần sắc đều thay đổi. Sở Minh trạch lại là Sở Minh trạch Mục thương cung cấp không được chân chính hữu dụng tin tức, hắn biết đến sự tình, còn không bằng nam cung hành cùng Diệp Linh sở hiểu biết nhiều. trừ bỏ cái kia hải đảo vị trí ở ngoài. Nhưng theo mục thương bị bắt, nếu nơi đó thật là lao yêu bà ẩn thân chỗ, không đợi nam cung hành cùng Diệp Linh đi tìm đi. Người đều bỏ chạy. Một thương tại địa lao trùng cũng không có bị thả ra. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cùng với Tống Thanh Vũ, ba người ngồi ở trong thư phòng, nhất thời không nói gì. Ta sớm đã phái người đi tìm sở minh chạy người nhà, lúc trước có một chút manh mối, bất quá còn cần chút thời gian. Nam Cung Hành nói, Tống Thanh Vũ như mày, chiếu một thương theo như lời, lần này thất thủ, ngày gần đây bọn họ chắc chắn có hậu chiêu. Không đúng. Diệp Linh lắc đầu, không đúng. Ngươi phát hiện cái gì? Tống Thanh Vũ hỏi. Thanh Vũ, mục thương cùng ngươi cũng bất quá là hợp tác quan hệ, hơn nữa lúc ấy hắn chỉ là hoàn nhan đu theo, đều không phải quyết định người, cùng ngươi căn bản chưa nói tới co giao tình, càng miễn bản tín nhiệm. Vì sao chúng ta nghiêm hình tra tấn, hắn trước sau không nói một lời, ngươi gần nhất, hắn liền đem biết đến đều nói. Diệp Linh thần sắc mạc danh, hơn nữa, đêm qua tới bốn người, mục thương thực lực cùng mặt khác ba cái kém rất nhiều, hắn tới ý nghĩa là cái gì? Hắn rõ ràng rất dư thừa, dễ dàng kéo chân sau các ngươi không cảm thấy sao? là như thế này. tống thanh vũ như mày, chẳng lẽ hắn là cố ý bị sở minh trạch phái tới, cho chúng ta truyền tin tức giả. tất cả đều là đang nói dối. nếu không có như thế, ta không thể tưởng được sở minh trạch như vậy tâm cơ sâu nặng người. vì sao một hai phải phái một thương tới? tuy rằng một thương chuyện xưa nghe tới không chê vào đâu được, nhưng không khỏi quá hoàn mỹ. có lẽ đây là cố ý mê hoặc chúng ta, làm chúng ta cho rằng cái kia lão yêu bà ở hải đảo thượng, hoặc là. Là làm chúng ta cho rằng, á hành đối mặt nguy hiểm, chỉ là như thế đơn giản ám sát. Lấy cái kia lão yêu bà con đường, vốn nên là hạ độc mới đúng. Diệp Linh lạnh giọng nói. Tấn Dương thành thần y di môn chỗ ở, ngu chú mới vừa rời giường, trong phòng nhiều cá nhân. Tham kiến chủ tử. Sở Minh trạch cung kính hành lễ. Như thế nào? Ngu chú thần sắc nhàn nhạt hỏi. Hồi chủ tử nói, hết thẻ thuận lợi. Sở Minh trạch cung vừa nói. Ngu chú vừa lòng gật đầu, thực hảo. Nam Cung Hành chịu quá hắn ân huệ, đến quá hắn dạy dỗ, Diệp Linh cũng được đến quá hắn chỉ điểm, hắn còn đưa tặng bọn họ chân quý tân hôn hạ lễ, tự mình tiến đến, nói bọn họ là duyên trời tác hợp. Như thế, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh sao có thể tưởng được đến, sự tình cùng ngu chú có quan hệ đâu. Trận này ám sát, đều không phải là làm điều thừa, là vì ngu chú kế tiếp phải làm sự tình làm trải chăn cùng che giấu. Nếu Nam Cung Hành cùng Diệp Linh tin, kế tiếp điều tra phương hướng, sẽ bị rất lớn lầm đạo. Chờ nam cung hành xảy ra chuyện thời điểm, Diệp Linh tự nhiên sẽ cho rằng, là sở minh chạch việc làm. Ngu chú nhiều năm như vậy, tỉ mỉ kinh doanh thần y hề y nhân thiết, cho tới nay mới thôi, không có bất luận cái gì vết nhơ. Hán tuyệt đối không cho phép có một chút ít hoài nghi, rơi xuống trên đầu của hắn tới. 166 ghê tởm muốn chết lão bạch Liên Tống thanh vũ than nhỏ một tiếng, đem chói buộc một thương xích sắt kể hết cởi bỏ. Nguyên bản bị chói ở cây cột thượng một thương, tứ chi vô lực, xuống phía dưới đảo đi. Tống Thanh Vũ đưa hắn đến bên cạnh ngồi xuống. Nơi này là Dạ Vương phủ địa lao, trong một góc hai chi ngọn đến, tản mát ra mở nhạt quang, vô pháp phân biệt ban ngày cùng đêm tối. Một thương, ta minh bạch ngươi hiện giờ tâm tình. Thê Nhi rơi vào người khác tay, ngươi thành thơi nhanh như lốt, vì bảo hộ bọn họ, cam nguyện vượt lửa qua sông, đem sinh tử không để ý. Tống Thanh Vũ nhìn một thương nói, một thương sắc mặt trắng bệnh, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, chỉ cần có thể cứu ưu Nhi cùng Hải Tử, làm ta làm cái gì? ta đều nguyện ý. Hiện giờ chúng ta có cộng đồng địch nhân. Sở Minh Trạch sau lưng người rốt cuộc là ai, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng Sở Minh Trạch là người nọ quan trọng nhất nhanh đuốt, chỉ cần có thể bắt được hắn, kế tiếp sự tình, đều đem giải quyết dễ dàng. Tống Thanh Vũ nói. Chào ai? Sở Minh Trạch. Một thương sửng sốt một chút, trong mắt nghi hoặc không phải giả. Chính là ngươi nói xích diễm. Hắn nguyên bản là nam Sở Bình Vương Thế Tử, an nhạc lâu hộ pháp. Tống Thanh Vũ nói thế nhưng là hắn một thương lẩm bẩm mà nói có một số việc nói vậy ngươi nghe nói qua lúc trước bình vương nhu nịch cả nhà bị phán lưu đầy, chỉ bình vương chết đi nữ quyến cùng hài tử đều đào tẩu chúng ta cùng sở minh trạch giao tiếp không phải một ngày hai ngày vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm sở minh trạch người nhà gần nhất có thu hoạch tống thanh vũ nói một thương thần sắc vui vẻ thật sự tống thanh vũ gật đầu là sở minh trạch người nhà đã ở chúng ta trong khống chế theo hiểu biết hắn nhất để ý là hắn một mẹ đẻ ra tiểu nội muội, không có gì bất ngờ xảy ra nói cái kia tiểu cô nương này hai ngày liền sẽ bị đưa tới tấn dương thành đến lúc đó liền giao cho ngươi mục thương sửng sốt một chút giao cho ta tuy rằng sở minh trạch vẫn luôn ở cùng chúng ta đối nghịch nhưng hiện giờ nguy hiểm nhất là ngươi thê nhi cứu người quan trọng ngươi mang theo quan trọng nhất con tin đi cùng sở minh trạch nói điều kiện hắn vì mội mội tánh mạng sẽ thỏa hiệp tống thanh vũ nói mục thương ánh mắt một ngừng Nhưng U Nhi cũng không ở Sở Minh Trạch trong tay. Một khi rút dây động rừng, làm cho bọn họ biết ta đã làm phản, U Nhi rất nguy hiểm. Bởi vì cái kia chân chính chủ tử chưa chắc sẽ để ý Sở Minh Trạch muội muội sống hay chết. Lấy Sở Minh Trạch tâm trí cùng thực lực, chỉ cần hắn thật sự để ý cái kia muội muội, ngươi lo lắng sự tình, hắn sẽ giải quyết. Lại nói, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi." Tống Thanh Vũ nói. Nhưng ta không biết nên như thế nào cùng Sở Minh Trạch liên lạc, lần này ra tới là hắn làm chủ liền tính ta biết như thế nào tìm hắn đêm qua ta trọng thương bị bắt nếu là chạy đi sở minh trạch lập tức liền sẽ biết ta đã đầu nhập vào các ngươi căn bản sẽ không hiện thân phó ước Một thương sắc mặt khó coi mà nói ý của ngươi là ngươi đã bị sở minh trạch vứt bỏ nếu là cái dạng này lời nói ngươi u nhi chẳng phải là thực mau liền sẽ mất mạng nghe ngươi lời nói sư phụ ngươi sở dĩ bắt lấy hoàng nhàn lu là vì dùng thế lực bắt ép ngươi vì người nọ sử dụng nếu ngươi phế bỏ Hoàng Nhan Du tự nhiên không có bất luận cái gì giá trị. Tống Thanh Vũ như mày, ta cho rằng, ngươi đã lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh, chỉ cần có một tia cơ hội, đều sẽ nguyện ý nếm thử, đi cứu Hoàng Nhan Du. Nhưng ngươi ý tứ, là tính toán kê tiếp cái gì đều không làm, chỉ còn chờ chúng ta đối phó sở minh trách sao? Mộc Thương Thần sắc cứng đờ, căng ra đầu nói, chỉ cần ta không hành động thiếu suy nghĩ, U Nhi có lẽ chính là an toàn. Một khi ta làm cái gì, U Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu nói như vậy vậy ngươi vì sao lựa chọn bán đứng bọn họ chẳng lẽ ổn thỏa nhất không phải cắn chết không nói sao như thế ngươi u nhi là an toàn ngươi cũng là an toàn bởi vì chúng ta ở được đến hữu dụng đồ vật phía trước sẽ không dễ ngươi tống thanh vũ lạnh giọng nói một thương ru mắt giấu đi đáy mắt một tia hoảng loạn liên nghe tống thanh vũ hử lạnh một tiếng cho ta một lời giải thích chẳng lẽ là bởi vì phía trước gặp qua cho nên ngươi thực tín nhiệm ta cảm thấy ngươi nói chút không có gì giá trị nói ta liền sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi cứu thê nhi hay là là ngươi nói những cái đó đều là sở minh trạch trước tiên bày mưu đặc kế làm ngươi dùng này cử bán thảm bác đồng tình lấy được chúng ta tín nhiệm lưu tại chúng ta bên người đưa mật thám một thương nhiễm huyết tay hơi hơi run một chút bỗng nhiên nhắm mắt lại trầm mặc đi xuống một thương ngươi có lẽ thật sự không biết những người đó rốt cuộc ở mưu đồ cái gì nhưng ta có thể nói cho ngươi ngươi cùng hoàn nhan lu bất quá là trong tay bọn họ tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ Cùng chúng ta hợp tác, khả năng sẽ có một đường sinh cơ. Nếu ngươi một hai phải lựa chọn bảo hộ lộ ra, ai cũng cứu không được các ngươi. Tống thanh vũ lạnh giọng nói. Mục thương nhắm mắt lại, cười khổ, ta quả nhiên không am hiểu ngụy trang, nếu như thế, liền không có gì hảo thuyết. Hắn nói, đều là sở minh Trạch đi tứ. Vốn tưởng rằng thành công đã lừa gạt tống thanh vũ cùng nam cung hành, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị xuyên qua. Cũng không phải một thương xuẩn, mà là có một số việc, người khác cho hắn dự thiết. Hắn chỉ là nghe lệnh làm theo, trong đó không hợp lý chỗ, chính mình cũng chưa ý thức được. Ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, nói ra sở hữu ngươi biết đến sự tình, ta có thể bảo đảm, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi cứu hoàng nhan đu nếu ngươi một hai phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, sớm muộn gì sẽ hối hận. Thống thanh vũ lạnh giọng nói, một thương khỏe mắt xuất hiện một tia vết nước, lắc đầu nói, liền ta coi là thân phụ sư phụ đều sẽ gạt ta, hại ta, ta không bao giờ sẽ tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngươi cái gì đều bảo đảm không được. Muốn giết ta, các ngươi liền động thủ, nếu ta tồn tại, U Nhi ta sẽ chính mình cứu. Mặc dù ta cứu không được nàng, ít nhất ta không có bán đứng những người đó, bọn họ có lẽ còn sẽ phóng U Nhi một con đường sống. Một thương. Đừng choáng váng. Cùng chúng ta hợp tác, mới là ngươi duy nhất đường ra. Tống Thanh Vũ lạnh giọng nói. Chúc mừng ngươi, lên làm Nam Tống Hoàng đế. Lúc trước ngươi lợi dụng ta cùng U Nhi thủ đoạn, ta vẫn rõ ràng trước mắt, tâm phục khẩu phục Luận đầu bóc, ta tự nhận không bằng. Ngươi nói ta cùng những người đó làm bạn, là bảo hộ lột ra. Ta lại như thế nào biết, cùng các ngươi này đó tâm trí như yêu đại nhân vật hợp tác, không phải lại một cái bẫy. Mục thương nhắm mắt lại, lẩm bẩm mà nói, nhiều lời vô ích, không cần lại phí miệng lưỡi. Ở bị mục trọng thiên phản bội sau, mục thương đã vô pháp lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn chỉ có thể dùng tự nhận là phương thức, tới bảo hộ hoàn Nhan đu, mặc dù chính hắn cũng không rõ ràng lắm, hay không hữu dụng tống thanh vũ ánh mắt băng hàn mà nhìn mộc thương mộc thương lại nhắm mắt lại cự tuyệt lại câu thông người tới tống thanh vũ đứng dậy đi ra ngoài thực nhanh có người tiến vào cung thanh hỏi công tử có gì phân phó tiếp tục thẩm tống thanh vũ lạnh giọng nói là thực mau mộc thương lại bị trói về cây của thượng tiếp tục thẩm vấn tránh không được tra tấn tra tấn tống thanh vũ biết này đó thủ đoạn đối mộc thương vô dụng hắn sẽ không nói nhưng mộc thương nếu làm ra loại này lựa chọn liền cũng không cần đối hắn khách khí, bởi vì hiện giờ đối mặt nguy hiểm người là Nam cung Hành. Đó là có một tia khả năng, Tống Thanh Vũ cũng muốn cậy ra một thương miệng. Tống Thanh Vũ trở lại thư phòng thời điểm, Nam cung Hành cùng Diệp Linh chính ghé vào cùng nhau, xem ngu chú đưa cho bọn họ sách cổ y thư chung một quyển, trong đó có chút thú vị đổ vật. Tống Thanh Vũ vừa vào cửa, thấy bọn họ cùng giống như người không có việc gì, thần sắc bất đắc dĩ mà thở dài, các ngươi nhưng thật ra tâm đại. Xem ra Thanh Vũ khuyên bảo thất bại diệp linh mỉm cười ngầm đầu tống thanh vũ ngồi xuống cười khổ như ngươi lời nói hắn lúc trước nói thật là sở mình trạch bảy mưu đặc kế mục thương rõ ràng biết chút chuyện quan trọng nhưng hắn thực cố chấp không muốn cùng chúng ta hợp tác vân nghiêu nghiêu ta biết ngươi là lo lắng ta bất quá không cần như vậy mặt mà ủ mày hê sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy là tất yếu nhưng lo lắng vô ích tận lực làm tốt phòng bị mặt khác nên tới tổng hội tới nhật tử vẫn là muôn quá nam cung hành mỉm cười phong bất dịch từng đối diệp linh nói nam Cung Hành ở Đông Tấn Hoàng thất thực được sùng ái. Đối, cũng không đúng. Chân chính sủng ái Nam Cung Hành, chỉ có Nam Cung Ngự một cái, những người khác nhiều là xem Nam Cung Ngự thái độ hành sự. Mà Nam Cung Ngự là một quốc gia hoàng đế, trăm công ngàn việc, nơi nào khả năng mọi mặt chu đáo mà chiếu cố Nam Cung Hành. Từ nhỏ, Nam Cung Hành ở Hoàng Hậu Niên Thị nơi đó gặp lãnh bạo lực, phong bất dịch không có nhìn đến quá. 10 tuổi đến 14 tuổi chi gian, Nam Cung Hành bị nhốt ở Hoàng Cung Tàng Thư các Trung. Cô độc đến chỉ có thể cùng lệnh băng thư tịch làm bạn, phong bất dịch không có nhìn đến quá. Hiện giờ mọi người nhìn đến chính là bất cần đời, luôn là đang cười nam cung hành, nhưng nếu hắn vẫn luôn lưng đeo qua đi cho hắn đủ loại, vô pháp tiêu ta nói, đã sớm niên rồi. Cho nên, lần này cũng thế. Bất quá là nhân sinh lại lần nữa đối mặt một cái khả năng nguy cơ, có thể thế nào đâu. Hắn bên người là Ô Yếm cô nương, nhiều năm bạn tốt, thật tốt đẹp sinh hoạt. Một hai phải bởi vì tránh ở cống ngầm tính kế hắn lao thử, tao mày cổ đại cựu thâm mưu tính có nguy cơ ý thức sao không cần thiết tống thanh vũ nghe vậy lắc đầu bật cười a Hoành ta thật sự rất sợ ngươi xảy ra chuyện trải qua quá sinh tử trọng sinh tống thanh vũ càng thêm cảm thấy sinh mệnh đáng quý đôi hắn hiện giờ có được hết thể đều thực cảm ơn cũng thực quý trọng mà nam cung hành là hắn quan trọng nhất huynh đệ cùng bằng hữu quan tâm sẽ bị loạn tống thanh vũ thừa nhận hắn gần nhất có chút khẩn trương vậy ngươi hảo hảo bảo hộ ta nam cung hành lửa nói dỡn mà nói ta vừa mới có cái ý tưởng. Tống thanh vũ chính xác, cái kia lão yêu bà độc thuật, khó lòng phong bị. Hai người các ngươi, nếu không trước đừng thành thân, chúng ta nghĩ lại biện pháp, lợi dụng một thường, tìm được những người đó ẩn thân chỗ. A hành không phải nói, tìm sở minh chạch người nhà, có mặt mày sao? Đợi khi tìm được lúc sau, chúng ta sẽ được đến một ít quyền chủ động. Đem những người đó giải quyết, các ngươi lại thành thân. Tống thanh vũ dứt lời, liền thấy Diệp Linh cười, ta thắng. Nam cung hành sâu kín mà nói. Vân Nghiêu Nghiêu, ta hận ngươi. Các ngươi đang nói cái gì? Tống Thanh Vũ khó hiểu. Bọn họ phản ứng, cùng hắn mong muốn khác biệt quá lớn. Chúng ta đánh đố. Tiểu Diệp tử nói, ngươi nhất định sẽ khuyên chúng ta trước không cần thành thân. Ta nói sẽ không, ta huynh đệ hiểu biết ta. Nam Cung Hành 45 độ rác nửa đầu, ngự khi yêu thương. Vân Nghiêu Nghiêu, từ hôm nay khởi, ngươi không phải ta huynh đệ. Tống Thanh Vũ vô ngữ, liền nghe Nam Cung Hành tiếp theo nói, ngươi là ta muội muội. Ta nghiêm túc. Tống Thanh Vũ thần sắc bất đắc dĩ, hai người các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Đứng đắn mà nói cho ngươi, chúng ta sẽ đúng hạn thành thân, ai cản trở đều không được. Nam Cung Hành lắc đầu. Tống Thanh Vũ đứng dậy, ta đi rồi, tùy tiện các ngươi. Hôm sau, Nam Cung Hành một mình một người cưỡi ngựa ra cửa, tiến đến tìm phong bất dịch. Con đường một cái ngõ nhỏ, lại lần nữa tao nổ ám sát, vẫn là lần trước ba cái cao thủ, một thương sư phụ một trọng thiên ở trong đó. Lần này Diệp Linh không ở. Ba cái thích khách như là không chỗ nào cố kỵ, thế công tấn mãnh, sắc ý rào rạt. Nam cung hành một đôi tam, nhất thời có chút cố hết sức, thực mau liền bị thương. Lại kiên trì sau một lát, Nam cung hành thân thể đột nhiên không chịu không chế mà ngã xuống, trong tay kiếm cũng lỏng, như là chúng độc đã phát bệnh. Hai tròng mắt nhắm chặt, thần xác thương khổ. Rõ ràng giờ phút này, Nam cung hành ở vào mặt người sâu xé trạng thái, ba cái thích khách lại đều dừng lại thế công, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một trọng thiên phất tay thế nhưng tất cả đều rời đi nam cung hành nhắm mắt lại nghe chung quanh bình tĩnh trở lại lại trên mặt đất nằm trong chốc lát yên lặng đứng dậy cưỡi ngựa đi vòng vèo hồi dạ vương phủ đi diệp tinh sáng sớm tới dạ vương phủ diệp linh đang ở bồi hắn luyện kiếm đến bắt quái bẩm báo nam cung hành đã trở lại nhị tỷ phu không phải mới đi ra ngoài trong chốc lát sao diệp tinh cảm thấy kỳ quái diệp linh ánh mắt một ngừng buông trong tay nhánh cây tiểu đệ ngươi trước chính mình chơi dứt lời bước chân vội vàng mà rời đi Diệp Linh nhìn thấy Nam Cung Hành thời điểm, hắn đang ở chưa thương, quần áo tổn hại, trên người nhiều chỗ có vết máu. Tiểu Diệp Tử, không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Nam Cung Hành không lắm để ý mà nói. Diệp Linh nhũ mày, không nói một lời, tiến lên đi cấp Nam Cung Hành xử lý miệng vết thương. Tiểu Diệp Tử, đừng nóng giận. Ta là mang theo người, không làm cho bọn họ xuất hiện, bởi vì có chút kỳ quặc. Nam Cung Hành thần sắc quái quái. Như thế nào kỳ quặc? Đã lâu không đổ máu không thoải mái phải không? Diệp Linh sụ mặt nói. Tiểu Diệp Tử, người quan tâm ta. Nam Cung Hành đôi mắt sáng lấp lánh. Vô nghĩa. ngươi là ta nam nhân, ta không quan tâm ngươi, ta quan tâm sở Minh trạch cái kia tiện nhân chết như thế nào sao? Diệp Linh hỏi lại. Ngươi là ta nam nhân. Nam Cung Hành thích những lời này. Tiểu Diệp Tử, ta sai. Nam Cung Hành nhận sai thái độ tốt đẹp, bất quá, lần này tái ngộ thứ, ta phát hiện một vấn đề. Nói. Diệp Linh lời ít mà ý nhiều, vẫn là lần trước đảo tẩu ba người kia, kia ba người thực lực rất mạnh, lần trước thoát được có điểm quá nhanh. Nam Cung Hành nói, lần này ngươi không ở, trực tiếp giao thủ, ta cảm giác bọn họ để lại đường sống, căn bản không có đem hết toàn lực. Nay không đúng, nếu thật muốn giết ta, tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Vì thế ta làm bộ phát bệnh, trực tiếp từ bỏ chống cự, ngã xuống đất không dậy nổi, ngươi đoán thế nào? Diệp Linh thần sắc mạc danh, nếu bọn họ thật muốn giết ngươi, ngươi liền không về được. Nam cung hành gật đầu, ta đổ, bọn họ liền triệt, cũng không chọc ta nhất kiếm. Này rõ ràng, căn bản không tính toán giết ta. Diệp Linh Thượng dược tay hơi hơi dừng một chút, có vấn đề, vấn đề rất lớn. Không giết ta là bởi vì ta đối cái kia lão yêu bà hữu dụng, không giết người, vì cái gì? Không giết liền không giết, lại một hai phải cố ý diễn trò, làm chúng ta cho rằng cái kia lão yêu bà muốn giết người, thấy thế nào, đều như là muốn che giấu cái gì. Nam cung hành sắc mặt trầm xuống, trầm mặc không nói. Diệp Linh như suy tư gì, hơn nữa, ngăn cản chúng ta thành thân chuyện này, đối bọn họ tới nói, thời gian cấp bách, thế ở phải làm. Đến bây giờ, Sở Minh Trạch còn mang theo kia mấy người cao thủ ở diễn kịch, thuyết minh ám sát chỉ là ngụy trang. Như ta lúc trước lời nói, cái kia lão yêu bà thật muốn hại ngươi, rõ ràng hạ độc nhất dùng được. Nhưng ở không nghĩ là ngươi chết tiền đề hạ, độc dùng như thế nào? Vì sao không nghĩ là ngươi chết? Ngươi đối bọn họ có cái gì giá trị? Gần nhất sự Rốt cuộc tưởng che giấu cái gì? Hoặc là nói, che giấu người nào? Diệp Linh dứt lời, thấy Nam Cung Hành sắc mặt băng hàn, nắm lấy hắn tay hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Độc, tà trên người liền có, hơn nữa hư hư thực thực là người nọ hiểu cổ độc. Nam Cung Hành lạnh giọng nói, Diệp Linh thần sắc khẽ biến, ngươi là nói, Người nọ chân chính mục đích, là muốn cho ngươi hoàn toàn độc phát, mất đi thần trí. Đến lúc đó, ngươi nhất khả năng sẽ thương tổn người bên cạnh, bị người coi như yêu vật, đừng nói thành thân có khả năng sẽ như thiếu niên khi, bị lại lần nữa nhốt lại. Nhưng hiểu biết ngươi thân thể trạng hướng người cũng không nhiều, nhất hiểu biết ngươi trong cơ thể chi độc người, là ngu chú. Tiểu Diệp tử, ngươi cảm thấy, sẽ là hắn sao? Nam Cung Hành nhẹ giọng hỏi. Hắn ở Diệp Linh nói sự tình có vấn đề, có người ở che giấu gì đó thời điểm, cái thứ nhất hoài nghi người, chính là ngu chú. Ngu chú cùng Nam Cung Hành, quá vãng giao thoa rất nhiều. Ngu chú trên người, không có chút nào điểm đáng ngờ. Làm đương thời lợi hại nhất thần y dì hiện tại Nam Cung Hành suy nghĩ, một hai phải nói ngu chú một cái khuyết điểm, tựa hồ chỉ có thích rượu như mạng. Hiện giờ nghĩ đến, thần y -di cốc là hơn 20 năm trước mới có, ngu chú một tay sáng lập. Nhưng ngu chú xuất thân lai lịch, tựa hồ chưa bao giờ bị người nhắc tới quá. Thần y dì môn bao gồm ngu chú ở bên trong, mãn môn y dì -si. Lúc trước Nam Cung Hành không nghĩ bái ngu chú vi sư, chính là cảm thấy chính mình cùng thần y -di cốc khí chất thực không xứng đôi, hắn không phải cái gì si đã từng bách lý túc thân thể vẫn luôn là ngu chú ở trị liệu vì hắn tục mệnh nhưng ngu chú công bố hắn không hiểu cổ độc đã từng nam cung hành độc phát là ngu chú vì hắn áp chế cho hắn dùng dược nhưng ngu chú như cũ công bố hắn không hiểu cổ độc này có lẽ là sự thật cũng có thể là trung hợp rốt cuộc hắn y di thuật tạo nghệ bãi tại nơi đó là Tây hạ hoàng thất thỉnh hắn vì bách lý túc trị liệu cũng là nam cung ngự thỉnh hắn vì nam cung hành trị liệu nhưng chuyện tới hiện giờ ám sát là diễn trò Lại không hạ độc, tưởng đối phó Nam Cung Hành, phá hư việc hôn nhân này, cơ hồ có thể dự kiến, kế tiếp Nam Cung Hành tám chín phần 10 sẽ hoàn toàn độc phát. Như thế, hắn liền bình thường người cũng vô pháp làm, đừng nói lại cùng Diệp Linh làm vợ chồng. Mà cùng Nam Cung Hành độc, quan hệ nhất chặt chẽ, đối này nhất hiểu biết người, chính là ngu chú. Này có thể giải thích, vì sao phải dùng ám sát tới che lấp, tới rời đi tầm mắt. Đây là làm Nam Cung Hành cùng Diệp Linh tin tưởng vững chắc, hại người của hắn chính là cái kia láo yêu bà. Chấp hành nhiệm vụ người là sở minh trạch, Bởi vì vẫn luôn là bọn họ như hổ rình mồi Động tác không ngừng Đến lúc đó, một khi độc phát Còn muốn dựa vào ngu chú tới nghĩ cách Làm y gì thuật cao minh nhất người Ngu chú có thể kết luận Cấp nam cung hành độc phát tìm được một cái hoàn mỹ lấy cớ Thí dụ như Có hiểu được cổ độc người Cố tình dụ phát dẫn tới Mà ngu chú vẫn luôn khăng khăng không hiểu cổ độc Tự nhiên cùng hắn xả không thượng quan hệ Đến nỗi động thủ nhân vi gì biết nam cung hành chung cổ độc làm hiểu biết chân tướng ngu chú, đại có thể nói, cái kia lão yêu bà cùng cấp nam cung hành hạ độc mẹ đẻ, khả năng có quan hệ gì. Như thế, ngu chú không chỉ có sẽ không bị hoài nghi, hơn nữa sẽ tiếp tục bị mang ơn đội nghĩa, bị ỷ lại, thậm chí hoàn toàn khống chế nam cung hành sinh tử. Nếu là ngu chú cùng kia lão yêu bà là một đường người, cũng có thể giải thích, những người đó vì sao không giết nam cung hành? Bởi vì nam cung hành dung mạo không người có thể cập, thân phận tôn quý, thực lực siêu quần. Hắn y di thuật là ngu chú giáo. Võ công là ngu chú bạn tốt tần trường giáo. Nếu ngu chú muốn lợi dụng chuyển sinh cổ trọng sinh, hán tuyển ký chủ trừ bỏ nam cung hành, không có càng hoàn mỹ. Cùng cái kia lão yêu bà, hận cực kỳ diệp linh, lại một hai phải lưu chữa diệp linh mục đích, không có khác biệt. Lúc trước lão yêu bà thân chết chạy trốn, tất nhiên có người tiếp ứng, ở nơi khác có đồng loa an bài nàng sống lại. Tô Đường không biết, Sở Minh Trạch không biết. Cái kia lão yêu bà đồng loa, tàng thật sự thâm, hơn nữa tất nhiên hiểu y thì hiểu độc hiểu, hiểu cổ thuật Nếu là cùng nam cung hành cùng Diệp Linh không hề can hệ thần bí cao nhân, vô pháp giải thích cái kia lão yêu bà vì sao không giết rất nam cung hành, vì sao cố tình dùng ám sát tới che giấu kế tiếp sẽ phát sinh sự. Yêu cầu che giấu duy nhất có thể là, địch nhân bên trong, có bọn họ nhận thức, thậm chí bị coi như người một nhà người. Dễ dàng khiến cho hoài nghi. Như thế, trừ bỏ ngu chú, tựa hồ cũng không có đệ nhị loại khả năng. Diệp Linh nghĩ đến ngu chú ngày hôm trước tới trong phủ, luôn là vui tươi hớn hở cười bộ dáng tặng bọn họ một cái dương chân quý y thuật sách cổ làm tân hôn hạ lễ luôn miệng nói bọn họ là trời đất tạo nên một đôi nhi cùng nam cung hành như vậy quen thuộc nói cười yến hiền tử hoa khí tuy tính thiện lương hào phóng không câu nợ tiểu tiết bọn họ thích phẩm chất cùng tính cách ngu chú biểu hiện ra ngoài đều có có thể nói tinh xảo hoàn mỹ tiền bối cùng trưởng bối nhưng nếu đúng như bọn họ suy đoán cái kia lão yêu bà sau lưng thần bí đồng lõa chính là ngu chú nói diệp linh không nghĩ nói cái gì chỉ nghĩ nôn mửa lúc này tấn dương thành ngoại không người dừng dẫm bên trong sở minh trạch nhìn đến một trọng thiên ba người xuất hiện từ trên cây phi thân mà xuống trên mặt như cũ mang quỷ mặt nạ như thế nào sở minh trạch hỏi nam cung hành không biết vì sao đột nhiên phát bệnh ngã xuống đất chúng ta liền triệt một trọng thiên nói sở minh trạch ánh mắt một ngưng cái gì cho các ngươi mệnh lệnh nghe không hiểu sao cho các ngươi đi ám sát hắn ngã xuống các ngươi liền đi tất nhiên sẽ khiến cho hắn hoài nghi Vạn nhất hắn là trang đầu. mục trọng thiên hừ lạnh một tiếng, xích diễm, ngươi yêu cầu chúng ta đi ám sát, làm chúng ta tận lực, lại không thể thật sự giết chết hắn, rốt cuộc muốn chúng ta như thế nào làm. Chúng ta ba cái tận lực nói, chỉ có thể đem hắn giết. Hắn đột nhiên ngã xuống đất, không biết độc trả về là cái gì quái bệnh, chúng ta không đi còn có thể thế nào. Một người đâm hắn nhất kiếm sao. Vạn nhất hắn đã chết đâu. Chủ tử trách tội xuống dưới, tính ai? Ngươi, Các ngươi. Sở minh trạch trong mắt tràn đầy tức giận, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nam cung hành hảo hảo như thế nào sẽ đột nhiên ngã xuống, tất nhiên là trang. Các ngươi nên một người đâm hắn nhất kiếm, cho hắn lưu một hơi. Chính ngươi như thế nào không đi? Một cái lao giả lạnh lùng mà nói, loại này không nói cho chúng ta biết mục đích, yêu cầu như thế kỷ quái nhiệm vụ, ai biết có phải hay không ngươi cầm lồng gà đương lệnh tiễn, cố ý lăn lộn chúng ta. Chính là A. Một cái khác lao giả âm dương quái khí mà nói, xích diễm chủ tử coi trọng ngươi nói lần này nghe ngươi nhưng cũng không phải làm ngươi đem chúng ta đương ngốc tử chơi đi muốn cho chúng ta làm cái gì liền trước cùng chúng ta đem ngọn nguồn nói rõ ràng đừng cố lộng huyền hư trong chốc lát muốn như vậy trong chốc lát muốn như vậy chúng ta lại không biết này rốt cuộc là đồ cái gì ấn ngươi nói ám sát không có giết chết có cái gì vấn đề nay ba cái cao thủ đều là nguyện trung thành ngu chú sẽ không phản bội ngu chú nhưng đến bọn họ như vậy tuổi tác có như vậy ngạo nhân thực lực bọn họ có thể tiếp thu ngu chú đối bọn họ quát mắng nhưng lần này ngu chú thế nhưng làm một cái bọn họ trong mắt miệng còn hôi sữa tiểu tử tới ra lệnh còn thần thần bí bí mà không nói rõ ràng vì sao không thể động diệp linh vì sao không thể giết nam cung hành hơn nữa lúc trước mộc thương bị bắt mộc trọng thiên hay không thật sự để ý mộc thương chết sống là một chuyện sở minh trạch tự chủ trương tự cho là đúng mà dẫn tới như vậy kết quả đối mộc trọng thiên mà nói chính là mặt khác một chuyện ba người đối sở minh trạch bất mãn cùng không phục không thêm che giấu sở minh trạch lạnh lùng mà nói ta an bài tất cả đều là chủ tử ý tứ những lời này các ngươi lưu chữ đi theo chủ tử nói đi nếu là lần này bởi vì các ngươi làm hỏng việc hậu quả các ngươi gánh vác không dậy nổi sở minh trạch dứt lời phi thân rời đi âm thầm tiến tấn dương thành sở minh trạch dùng nhanh nhất tốc độ hướng ngu chú chỗ ở mà đi sở minh trạch chủ tử là ngu chú a tỷ lần này hắn bị an bài ra tới nghe ngu chú phân phó Như cũng tận tâm tận lực đối với ngu chú mục đích hắn không cần nói rõ sở minh trạch đoán được bất quá này hai lần ám sát đều không phải là sở minh trạch tự chủ trương mà là ngu chú yêu cầu hắn như thế an bài bởi vì ngu chú không hy vọng chuyện của hắn bại lộ muốn giữ gìn hắn vẫn luôn tỉ mỉ kinh doanh hình tượng mà vấn đề ở chỗ kế hoạch của hắn chính là muốn hoàn toàn dụ phát nam cung hành trong cơ thể cổ độc này thực dễ dàng dẫn tới chính hắn bị hoài nghi cho nên cố tình làm này đó trải chăn cùng an bài sở minh trạch chỉ là nghe lệnh hành sự lấy sở minh trạch xưa nay cẩn thận cũng không làm dư thừa việc tính cách nếu là làm hắn tới làm chủ an bài kết quả không phải là như vậy ngu chú ngay từ đầu cũng không muốn dùng phương thức này ngăn cản nam cung hành cùng diệp linh thành thân cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn làm như vậy nếu muốn ra tay còn tưởng bảo trì hoàn mỹ nhân thiết đầu góc không đủ dùng dưới tình huống một cái rất nhỏ sai lầm liền khả năng dẫn tới toàn bộ toàn thua tuy rằng hôm nay ám sát nhìn như cũng không có gì không tốt kết quả nhưng từ sở minh trạch góc độ một chút sai lầm liền khả năng dẫn tới nghiêm trọng hậu quả bởi vì hắn đã linh giáo qua diệp linh tâm trí chỉ là sở minh trạch chưa tới gần kia tòa tòa nhà liền thấy nam cung hành cùng diệp linh rục ngựa xuất hiện ở cách đó không xa nam cung hành thân sắc như thường nơi nào như là chúng độc hoặc phát bệnh bộ dáng sở minh trạch trong lòng hơi chấm xuống không hề tới gần tránh ở một cái an toàn khoảng cách mắt lạnh nhìn nam cung hành cùng diệp linh vào cửa nhìn thấy ngu chú cùng phong bất dịch thầy trò thời điểm ngu chú đang ở uống rượu Phong bất dịch ở khuyên hắn uống ít điểm nhi. Một cái chén rượu, hai thầy trò tranh tới đoạt đi, ai đều không cho. A hành. Tiểu diệp nha đầu. Ngu chú nhìn đến bọn họ, vui tươi hớn hở mà kêu một tiếng. Sau đó ở phong bất dịch quay đầu thời điểm, một phen đoạt lấy chén rượu, mạnh rót mấy khẩu, dùng tay háo lau lau miệng, cười ha ha, rượu ngon. Thẳng thắn, hào sảng. Cũng có thể, chỉ là biểu tượng. Ngu lão nhân, ban ngày ban mặt liền uống thành như vậy, ngày nào đó uống nhiều trùng gió Xem ai quản ngươi. Nam cung hành khỏe môi mang theo tiêu chí tính hài hước mỉm cười. Các ngươi một đám tiểu không lương tâm, không cần các ngươi quản Ta một cái thần y tỉ, còn có thể đem chính mình uống chúng gió. Nói giỡn. Ngu chú có chút hơi say. Tiên bối, đừng uống. Ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Đợi chút cho các ngươi làm tốt ăn. Ta suy nghĩ cái tân đồ ăn. Diệp Linh cười nói xinh đẹp. Ngu chú ánh mắt sáng lên, thật sự. hào hào hảo. hảo, hảo. Tiểu Diệp nha đầu thật là ngoan ngoắn lại hiếu thuận. Thiện nghi a hành cái kia tiểu tử túi. Tiểu Phong Phong, ngươi đi dịch quán, đem Bảo Bảo một nhà kêu lên tới. Các ngươi cái này trong phủ hoa cỏ không tồi, Bảo Bảo hẳn là sẽ thích. Nam Cung Hành cười nói, hành, ra đây liền đi. Phong bất dịch đồng ý, không nghi ngờ có hắn, đứng dậy liền đi ra ngoài. Tới tới tới, ngu láo nhân, chúng ta đỡ, ngươi đi trước ngủ một giấc. Nam Cung Hành nói, cùng Diệp Linh một tả một hữu đỡ ngu chú vào nội thất. Nam cung hành buông tay, ngu chú thuận thế ngã xuống trên giường, đầu chiều hạ, dầm gì mà nói, hắn còn không có say, còn có thể uống. Diệp Linh tử trong tay háo móc ra một cây dây thừng, túng quá ngu chú đôi tay, cột vào phía sau. Ngu chú ăn đau, nháy mắt thanh tỉnh, các ngươi hai cái, làm gì đâu. Ngu lao nhân, đừng khẩn trương. Có chút việc muốn hỏi ngươi, sợ ngươi uống say phát điên. Nam cung hành mỉm cười, túng quá ngu chú, cho hắn trở mình, làm hắn mặt chiều thượng. Ngu chú hung hăng như mày, các ngươi làm cái gì đem lão phu trói lại. Ngu lão nhân, ngươi thật sự hy vọng, ta cùng tiểu diệp tử thành thân sao. Nam cung hành nhìn ngu chú, từng câu từng chữ hỏi. Ngu chú lại dãy ruộng, vẫn luôn hướng bên cạnh xem, buông ta ra. Các ngươi này hai cái hôn đản. Đừng náo loạn. Một chút đều không thú vị. Lại không buông ra, lão phu cùng các ngươi trở mặt. Ngu lão nhân, đêm trước có người ám sát ta, ta cùng tiểu diệp tử bắt được một cái thích khách, kêu một thương ngươi có từng nghe nói qua nam cung hành hỏi ngu chú lúc này mới nhìn về phía nam cung hành nữ mày nói cái gì mộc thương còn mẹ thương kho thóc đâu tiểu tử túi, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì ngu lão nhân không quen biết ta đây liền an tâm rồi cái kia mộc thương bị chúng ta đánh đến không thành bộ dáng cầu chúng ta cứu hắn thê nhi chính là đã từng bác hồ công chúa hoàn nha đu hắn nói là bị thần y ghi cấp bát sao có thể đâu ngu lão nhân ngươi một phen tuổi. Bắt người ra xinh đẹp như hòa phu nhân làm gì? Người nói đi. Nam Cung Hành cười như không cười mà nói. Đều cái gì lung tung rối loạn? Ai muốn ám sát ngươi? Cái gì hoàn nhăn đu? a hành, ngươi cùng tiểu diệp nha đầu giả thần giả quỷ làm gì đâu. Còn không mau đem ta buông ra. Ngu chú thần sắc không kiên nhẫn mà nói. Hôm nay ta lại gặp phải một hồi ám sát, ba cái cao thủ, rõ ràng có thể đem ta giết, kết quả nửa đường chạy. Ngu lão nhân ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Nam Cung Hành hỏi, ta biết, ta biết cái rắm, tiểu tử thúi ta xem ngươi là đầu góc nước vào đi. Ngu chú tức giận đến không được, ta đến ba tiếng, ngươi lại không bung ra, lao tử thật cùng ngươi trở mặt. Nam Cung Hành cười lạnh, ngu lão nhân, chuyện tới hiện giờ, đừng trăng đi. Ngươi nhất trong sạch, nhất vô tội, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi y lý thuật lợi hại nhất lại một chút cũng đều không hiểu cổ độc, nhưng lại biết như thế nào giúp ta cùng bách lý túc. Ngu lão nhân mặt trầm như mực. Diệp Linh tử trong tay hào rút ra một phen đao nhọn, chỉ hướng ngu chú đôi mắt, họ ngu, mục thương sẽ không lấy hắn thê nhi tánh mạng tới bôi nhỏ ngươi. nếu các ngươi thật sự không quen biết nói. Chúng ta không có xác thực chứng cứ, sẽ không tới tìm ngươi. Diệp Linh ở trá ngu chú. Mục thương vẫn chưa thú nhận ra ngu chú, bọn họ cũng không có xác thực chứng cứ, chỉ là suy đoán. Nhưng thật thật giả giả, nếu hắn thật sự trong sạch, đương nhiên không thành vấn đề. Nếu hắn trong lòng có quỷ, lại hiểu biết nam cung hành cùng Diệp Linh tính cách cho nên phía trước mới như vậy cố tình mà đi che giấu hiện giờ biết rõ trang không đi xuống tất nhiên sẽ phản kháng ngu chú rũ mắt a hành tiểu diệp nha đầu các ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi ngay sau đó ngu chú bỗng nhiên ngẩng đầu trên người hơi thở bạo trướng trong tay dây thừng thực mau đoạn rớt cái này mọi người trong mắt căn bản không biết võ công thần y hải môn môn chủ kỳ thật là cái tuyệt đỉnh cao thủ nam cung hành cùng diệp linh né tránh mở ra liền thấy ngu chú rơi xuống đất Từ hắn hỏng thuốc chung lấy ra một cái dược bình, mở ra nút lọ, bên trong toát ra một sợi khói nhẹ, hắn huy trưởng đem tia khói nhẹ đánh hướng về phía Nam cung hành mặt. Ngu chú nắm tay, trong tay dược bình biến thành một mịn, lưu loát bay xuống trên mặt đất. Hắn nhìn trốn tránh không kịp Nam cung hành, cười lạnh liên tục, ngươi chung chính là đoạn tình cổ, lập tức liền sẽ hoàn toàn phát tác, ngươi sẽ biến thành một cái lục thân không nhận sát nhân của ma. Ha ha ha ha. Vốn dĩ bản tôn chuẩn bị ở các ngươi tân hôn này, lại dùng thượng cái này bà bối. Cho ngươi đưa lên một phần đại lễ, làm cho mọi người đều nhìn xem ngươi gương mặt thật. Từ nay về sau, ngươi phụ hoàng nhất định sẽ đem ngươi giao cho ta tới xử trí. Hiện giờ trước thời gian dùng tới, đây là các ngươi tự tìm. Ngu chú dứt lời, Nam Cung Hành đứng ở nơi đó, như như mày, quay đầu hỏi Diệp Linh, Vương Phi, thuộc hạ không biết, lục thân không nhận sát nhân của ma, nên như thế nào diễn? Quá khó khăn. Ngu chú không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, kia rõ ràng là Nam Cung Hành quản gia bắt quái thanh âm căn bản là không phải chân chính nam cung hành tự nhiên cũng không có khả năng cổ động phát tác ngu chú chuẩn bị thật lâu thật lâu dược phế bỏ diệp linh rút ra thiên tà kiếm chỉ hướng ngu chú sắc mặt u hàn nếu hoài nghi ngươi đối ta nam nhân mưu đồ gây rối, ta đương nhiên không có khả năng làm hắn lại cùng ngươi trực tiếp tiếp xúc ngươi cái này ghê tởm muốn chết lão bạch liền, ta hôm nay giáo ngươi như thế nào làm người tỷ tỷ phu thanh vũ ách thuốc ra tới đánh chó 167 tàn nhẫn chân tướng canh một một cây lửa trắng một cây mặc lăng phân biệt từ hai bên cuốn lấy ngu chú cánh tay trái cùng cánh tay phải diệp linh cùng tống thanh vũ cầm kiếm đánh chính diện ách nô huy trưởng đánh hướng về phía ngu chú giữa lưng ngu chú khinh miệt cười lạnh không biết tự lượng sức mình dứt lời hai tay chấn động cuốn lấy cánh tay hắn lăng mang tốc tức vỡ vụn hắn không có quay đầu lại nghiêng người tránh đi ách nô trường phòng đón diệp linh cùng tống thanh vũ kiếm vọt lại đây tới rồi phụ cận mũi kiếm sắp đâm vào ngu chú ngực thời điểm hắn đôi tay đồng thời xuất trưởng lấy xảo quyệt góc độ hướng tới diệp linh cùng tống thanh vũ đánh qua đi trường phong cương mãnh diệp linh cùng tống thanh vũ không thể không thu kiếm tạm lánh mũi nhọn ngu chú cũng không ham chiến thấy cửa mở ra phi thân ra bên ngoài hướng diệp linh cùng tống thanh vũ lại lần nữa cầm kiếm công qua đi cũng không có giảm bất ngu chú tốc độ mà một kích không chúng bách nô cùng với căn bản không có tiến vào trong phòng diệp anh cùng bách lý túc lúc này đều không thấy bóng người ngu chú lao ra môn đồng thời chơi dáng một cái bao tải to đem hắn kín mít mà gắn vào bên trong lụa trắng cùng mặc lăng lại lần nữa xuất hiện diệp anh cùng bách lý túc dùng nhanh nhất tốc độ vòng quanh ngu chú triển vài vòng đem bao tải vững chắc mà cột vào cùng nhau hết thể đều phát sinh đến quá nhanh liền ở ngu chú phẫn nộ giống to dùng nội lực chấn vỡ trói buộc hắn bao tải cùng lăng mang đồng thời diệp linh cùng tống thanh vũ kiếm một cái đâm vào ngu chú cánh tay phải một cái đâm vào ngu chú chân trái Mã ách nô lại lần nữa lên sân khấu ngu chú trốn tránh không kịp. Bị hung hăng mà vỗ vào trên tường. năm người vây công ngu chú, ngu chú ở bị đánh lén thành công, cánh tay phải cùng chân trái đều bị sỏ xuyên qua lúc sau, thực lực đại suy giảm, chật vật bất ham, trên người thường càng ngày càng nhiều. Biểu tình cũng càng thêm nóng nảy khó an. Ngu chú chính mình chính là cái tuyệt đỉnh cao thủ, nguyện trung thành hắn những người đó, nguyên bản là âm thầm đi theo bảo hộ. Nhưng lần này, bởi vì hắn muốn an bài sở Minh Trạch đi ám sát Nam Cung Hành, là mang ra tới mấy người cao thủ tất cả đều nghe lệnh với sở minh trạch hơn nữa không có hắn chuẩn dẫn không cho phép cùng hắn trực tiếp tiếp xúc cho nên một trọng thiên ba người lúc này còn ở ngoài thành rừng cây bên trong một bên uống rượu một bên mắng sở minh trạch căn bản không biết ngu chú bên này xảy ra chuyện đến nỗi sở minh trạch hắn liền ở không xa địa phương cẩn thận khởi kiến không có tiến bảo cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì nhưng hắn ở ám sát thất bại hơn nữa lộ ra sơ hở lại nhìn đến nam cung hành cùng diệp linh nhanh như vậy tới tìm ngu chú thời điểm Liền ý thức được muốn xảy ra chuyện, do dự qua đi, lựa chọn tiếp tục quan vọng. Sở Minh Trạch tự nhận là thực lực cùng này đó lao ra hỏa không thể so, tùy tiện hiện thân, có khả năng sẽ đem chính mình thua tiền. Huống hồ hắn vốn cũng không là ngu chú thuộc hạ, không cần thiết mạo hiểm. Cái gọi là song quyền khó địch bốn tay. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành hoài nghi đến ngu chú trên đầu, quyết định tiến đến tìm hắn, một chút cũng không xem thường thực lực của hắn. Tới chính là Diệp Linh cùng bắt quái giả trang Nam Cung Hành, mà ở này phía trước chân chính nam cung hành đi đem diệp anh cùng bách lý túc ách nô cùng với tống thanh vũ đều kêu lại đây bị diệp linh yêu cầu không chuẩn ra tay không chuẩn tới gần nam cung hành lúc này liền ở tây hạ dịch quán trung phụ trách mang hải tử ngu chú thực lực ở ách nô phía trên liền tính ách nô cùng bốn cái người trẻ tuổi cùng nhau vây công hắn hắn muốn thoát thân cũng không khó nhưng dựa theo diệp linh ăn bài diệp anh cùng bách lý túc chủ yếu phụ trách lưu người tận hết sức lực mà vây khốn ngu chú cấp những người khác đánh phụ trợ Diệp Anh ở tới trên đường, thuận tay nhặt được một cái bao tải to, xuất kỳ bất ý phái thượng đại công dụng. Một cái phá bao tải, vây không được ngu chú là tất nhiên, nhưng bao tải so vong muốn dùng tốt, bởi vì có thể một lát trong vòng che đậy ngu chú tầm mắt. Cấp những người khác công kích cung cấp tuyệt hảo đắc thủ cơ hội. Diệp Linh cùng Tống Thanh Vũ, phụ trách đánh chính diện, cùng với nhiễu loạn tầm mắt. Thực lực mạnh nhất Ách Nôn là chân chính chủ công. năm người phối hợp ăn ý, ngu chú thực lực lại cường. Đối thượng loại này nơi trốn có kinh hỉ đấu pháp, một cái vô ý, tất nhiên muốn tải. Cuối cùng, ở Ách Nô lại lần nữa một trưởng đánh trúng ngu chú, ngu chú hộp máu không ngừng, bò không đứng dậy thời điểm, Diệp Linh xông lên đi, bóp chặt ngu chú cổ, Diệp Anh cùng Bách Lý Túc, một tả một hữu, vẫn gãy ngu chú thủ đoạn. Mà Tống Thanh Vũ Kiếm, xỏ xuyên qua ngu chú đuổi phải. Ngu chú lại muốn chạy, không có khả năng. Diệp Linh đầy tay là huyết, buông ra ngu chú, lui về phía sau hai bước. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Loại này cấp bậc cao thủ, lần đầu tiên gặp phải. Diệp Linh thực may mắn, nàng trước tiên làm đủ chuẩn bị, các bằng hữu cũng đều thực cấp lực. Nếu như bằng không, nàng cuối cùng chỉ có thể mạo hiểm, nỗ lực dùng tới thượng không thể hoàn toàn khống chế nội lực, tới đem ngu chú lưu lại. Mà ngu chú ngay từ đầu không ham chiến, muốn chạy, cũng là vì biết Diệp Linh ở đùa một phen dưới tình huống, có thể phát huy ra thực lực, sẽ thực kinh người, hắn lại đánh tiếp, liền đi không được bách lý túc giữ chặt diệp anh cánh tay thần xác khẩn trương trên dưới đánh giá không bị thương đi diệp anh ném ra bách lý túc người mới bị thương ít nhiều ngươi nhặt được bao tải bách lý túc nói diệp anh tỏ vẻ nàng tự nhận là thực lực không đủ lúc ấy nghe xong nam cung hành cùng diệp linh an bài đối với chính mình phụ trách nhiệm vụ cảm giác rất có áp lực sợ kéo chân sau muốn tìm điểm công cụ vốn là muốn tìm trương vong tới đáng tiếc thời gian khẩn cấp một chốc cũng không lưới vừa lúc thấy được một cái bao tải Diệp Anh liền thuận tay lấy lại đây, cuối cùng thật đúng là phái thượng công dụ. Lúc này, ngu chú cả người là huyết, nội thương nghiêm trọng, ngã trên mặt đất, không thể động đậy, ánh mắt hung ác nham hiểm, gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Linh. Diệp Linh nhấc chân, hung hăng mà đá vào ngu chú trên mặt, trang. Người tiếp theo Tráng A. Lại nói phong bất dịch, đến tây hạ dịch quán, nhìn thấy Diệp Trần thời điểm, Diệp Trần đang ở cùng Nam Cung hành chơi. Phong bất dịch lúc ấy liền đốc. A hành, ngươi như thế nào ở chỗ này? Làm cái quỷ gì? Phong bất dịch cảm giác quái quái. Cùng ngu lão nhân chơi cái trò chơi. Nam Cung Hành nói, ôm Diệp Trần đứng lên, đi thôi, trở về. Phong bất dịch vô ngữ đến cực điểm, nhưng Nam Cung Hành cũng không cùng hắn giải thích rốt cuộc tình huống như thế nào. Hai người mang theo Diệp Trần, lại về rồi. Bảo bảo, cha mẹ ngươi đâu? Phong bất dịch hỏi Diệp Trần. Ta cũng không biết nha. Diệp Trần cười hì hì nói. Phong bất dịch nhữ mày nhìn Nam Cung Hành. Thật không biết các ngươi ở lăn lộn ngủ quán cái gì. Nam Cung Hành cười mà không nói, nhưng ý cười không đạt đáy mắt. Nếu là ngu chú không thành vấn đề, Nam Cung Hành lúc này nên nhận được tin tức. Hiện giờ tình huống, ở hắn đoan trước bên trong, nhưng cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Mà kế tiếp, phong bất dịch có không thừa nhận được đả kích, Nam Cung Hành cũng không biết. Nhưng đây là phong bất dịch cần thiết đối mặt, càng sớm càng tốt. Nếu không không chừng khi nào, ngu chú hại người hại đến phong bất dịch trên đầu, liền nguy hiểm. Diệp Trần lôi kéo phong bất dịch cùng hắn cùng nhau chơi nam cung hành cho hắn mới làm xe con, một lớn một nhỏ ghé vào trong xe ngựa, chơi thật sự vui vẻ. Diệp Linh đem ngu chú từ trên mặt đất túm lên, kéo dài tới trong phòng. Mặt khác bốn người vào cửa, bắt quái đi ra ngoài, từ bên ngoài đem cửa đóng lại, sau đó bắt đầu nhanh chóng rửa sạch bên ngoài đánh nhau lưu lại dấu vết. Nguyên lai, từ lúc bắt đầu, chính là ngươi ở hại ta. Bách Lý túc ánh mắt băng hàn mà nhìn ngu chú, những năm đó, ta cùng phụ hoàng Mẫu hậu đối với ngươi mang ơn nội nghĩa đem ngươi tôn sùng là đại ân nhân ngươi ra vẻ đạo mạo bộ dáng lệnh người buồn nôn chính là ngu chú cùng hắn a tỷ cấp minh thị hạ cổ truyền tới bách lý túc trên người dẫn tới bách lý túc từ sinh ra đến lớn lên vẫn luôn thân thể ốm yếu ngao chờ chết mà ngu chú hủy hoại bách lý túc nhân sinh còn ở qua đi 20 năm trùng lấy bách lý túc ân nhân tự cho mình là lợi dụng tây hạ hoàng thất được đến vô số quý hiếm dược liệu bao gồm bách lý túc cùng diệp anh sự ngu chú đều là trực tiếp tham dự giả cùng chủ đạo giả tống thanh vũ kiếm chống ngu chú cổ trong mắt tràn đầy sắc ý là người giết ta vân niêu cùng tống thanh vũ xảy ra chuyện đều là an nhạc lâu bức tích nhưng ngu chú trên thực tế cũng là an nhạc lâu chủ tử những cái đó năm tuy rằng thần ý di cốc cùng an nhạc lâu nhìn như không hề can hệ ngay cả tô đường cùng sở minh trạch cũng không biết ngu chú theo chân bọn họ là một đường nhưng kia lão yêu bà làm sự ngu chú tất cả đều rõ ràng ngu chú nhìn tống thanh vũ trong miệng phun huyết âm chắc chắc mà cười lạnh lên vân liêu, ngươi nên cảm tạ ta lựa chọn chính là ngươi tồn tại tống thanh vũ nháy mắt giận cực hắn là tồn tại vân liêu linh hồn cùng tống thanh vũ thân thể nhưng chân chính tống thanh vũ đã chết tống thanh vũ rút kiếm hung hăng mà đâm vào ngu chú vai phải huyết lưu như chú ngu chú kêu thảm thiết một tiếng tiện đà lên tiếng cuồng thiếu trầm mặc mà đứng ở một bên diệp linh nghe được ngoài cửa truyền đến bắt quái thanh âm vương phi rửa sạch sạch sẽ Đây là cái ám hiệu. Lúc này, Nam Cung Hành cùng phong bất dịch xuất hiện ở cách đó không xa, đang ở hướng bên này đi. Diệp Linh hiểu ý, đẩy ra tống thanh vũ, đi ra phía trước, nhìn ngu chú, lạnh giọng hỏi, bách lý túc trong cơ thể cổ loại, thật là ngươi hạ. Ngu chú cười lạnh, đúng vậy, có loại các ngươi Z ta a." Với lúc đi tới cửa Nam Cung Hành, đối Diệp Trần làm cái im tiếng thủ thế. Diệp Trần trừng lớn đôi mắt, tay nhỏ che lại miệng mình, ngoan ngoắn mà không nói lời nào mà phong bất dịch nghe được trong phòng truyền ra đối thoại bước chân cứng lại không thể tin tưởng mà nhìn nam cung hành nam cung hành đem diệp trần đưa cho bắt quái bắt quái mang theo hắn rời đi đến nơi khác đi nam cung hành rối tay đè lại phong bất dịch bả vai trong phòng diệp linh hỏi lại cho nên ngươi hiểu cổ đầu hơn nữa sẽ dùng đương nhiên lão phu là đương thời lợi hại nhất thần y rỉa y rỉa độc song tuyệt như thế nào sẽ không hiểu cổ thuật đâu năm đó chính là lão phu dùng cổ khống chế bách ly túc mới làm hắn cùng Diệp Anh thành chuyện tốt, xong việc lại cái gì cũng không biết. Ha ha ha ha. Ngu chú cùng thiếu, lại phun ra một búng máu ra tới. A hành cổ độc, là ngươi hạ. Diệp Linh hỏi. Không phải lão phu hạ, bất quá lão phu lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền biết thân thể hắn là chuyện như thế nào, hơn nữa biết như thế nào giải. Nhưng lão phu cũng không tưởng cho hắn giải cổ, bởi vì lão phu thật sự là quá thích hắn, giải cổ, hắn sẽ mất đi không chế. Ngươi minh bạch lão phu nói có ý tứ gì? Ngu chú cười lạnh. Vân Nghiêu cùng thanh vũ, đều là người giết. Diệp Linh sắc mặt lạnh lẽo, không để ý đến ngu chú kêu gào, lại lần nữa chất vấn. Không sai. Hơn nữa, bọn họ đều là ta lựa chọn. Bởi vì dùng bình dân bá cánh tới làm thí nghiệm, quá lãng phí. Ta chỉ tuyển có thân phận người, một khi thành công, liền sẽ rơi vào chúng ta khống chế, có tương lai. Tống thanh vũ, ngươi hẳn là rất sợ ngươi bí mật bị người biết đi. Ha ha ha ha. Ngu chú ánh mắt rõ ràng chính là đắc ý hoàn nhan Du là người bắt diệp linh hỏi lại là lại như thế nào ai là một thương cái kia ngu xuẩn mang theo hoàn nhan Du, ngây ngốc mà chạy đến thần y hỉa cốc đi tới rồi lao phu địa bàn muốn chạy không dễ dàng như vậy kỳ thật bọn họ hai người đối lao phu tới nói đều không có bao lớn giá trị bất quá lao phu thực thích loại này đem bọn họ đùa bỡn với cổ trưởng bên trong cảm giác ngu chú cuồng tiêu nói ám sát ra hành là vì che giấu ngươi kế tiếp chân chính phải làm sự tình diệp linh lại hỏi bởi vì lão phu thật sự thực thích các ngươi thực thích ngươi làm đồ ăn thích các ngươi đều kính lão phu bộ giang a lão phu đối với các ngươi như vậy hảo các ngươi y lý thuật trên thực tế đều là đi theo lão phu học cho nên lão phu không nghĩ đem quan hệ làm đến quá cương như vậy liền không thú vị chỉ là không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi phát hiện ngu chú thần sắc có chút tiếng mới nếu không có bại lộ ngươi sẽ ở chúng ta tân hôn này Ở A hành đời này hạnh phúc nhất vui sướng ngày đó, dùng ngươi tỉ mỉ chuẩn bị độc, dù phát trong thân thể hắn đoạn tình cổ, hoàn toàn hủy diệt hắn nhân sinh. Rồi sau đó, chúng ta như cũ chỉ có thể dựa vào ngươi cứu hắn, tiếp tục đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, bị ngươi nắm cái mũi đi. Thẳng đến có một ngày, ngươi làm ra chuyển sinh cổ, giết chết A hành, ba chiếm thân thể hắn. Đúng không? Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Ngu chú trên mặt lộ ra quỷ dị cười tới, tiểu nha đầu, ngươi cũng thật thông minh ta tâm tư Thế nhưng tất cả đều bị ngươi đoàn chúng. Trách không được lúc trước ngươi có thể hủy diệt vinh sinh đảo, hỏng rồi chúng ta đại sự, chúng ta còn không thể không lưu chữ ngươi tánh mạng. Bất quá, ngươi biết như vậy nhiều lại như thế nào. Ta thừa nhận lại như thế nào. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi dám sao? Nam cung hành cổ độc, trừ bỏ ta, không ai có thể giải. Ta đã chết, hắn cũng không thể sống. Ta chờ, ngươi sớm muộn gì phải quỳ xuống tới cầu ta. Một môn chi cách, ngu chú nói mỗi một chữ. Phong bất dịch đều nghe được rành mạch. Mà mỗi một chữ, đều như là một cây đao, chắc ở hắn ngực. Làm hắn toàn thân máu lạnh băng đình trệ, không có chi giác. Tiểu phong phong. Nam cung hành rối tay, ôm phong bất dịch. Phong bất dịch dựa vào nam cung hành trên người, lẩm bẩm mà nói, không. Không phải thật sự. A hành, ngươi nói cho ta, đều không phải thật sự đúng hay không. Ta vừa mới nghe lầm, tất cả đều sai rồi. Nam cung hành thật sâu mà thở dài một hơi, nhấc chân. Đá văng trước mặt cửa phòng. Ngu chú nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn đến phong bất dịch, ánh mắt biến đổi. Sư phụ phong bất dịch bị nam cung hành đỡ, nhìn cách đó không xa trên mặt đất cái kia cả người là huyết, chật vật bất khăn người, cảm giác hảo xa lạ. Tiểu phong nhi, ngu chú trừng lớn đôi mắt nhìn phong bất dịch, mau cứu vi sư. Nam cung hành cùng Diệp Linh điên rồi, bọn họ tin vào sở mình chạch chân ngòi, thế nhưng cho rằng những cái đó chuyện xấu là vi sư làm. Vi sư đối bọn họ như vậy hảo, sao có thể hại bọn họ Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như thế đối ta. tiểu phong nhi, ngươi nhất định phải tin tưởng vi sư. Nhiều năm như vậy, vi sư vẫn luôn đem ngươi đương thân sinh nhi tử đãi. Vi sư là người nào, ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Đúng không phong bất dịch đẩy ra nam cung hành, từng bước một mà hướng tới ngu chú đi đến, đôi mắt hồng hồng, khóe mắt loe trong suốt thủy quang, nhìn ngu chú, phảng phất lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, ta đem ngươi đương phụ thân, ta hẳn là nhất rõ ràng ngươi là người nào, chính là, ta hiện tại phát hiện ta quáng ngốc. ngu chú đột nhiên phản ứng lại đây ý thức được diệp linh vừa mới chất vấn hắn những cái đó vấn đề chính là cô ý nói cho phong bất dịch nghe hôm nay phát sinh sự tình, mỗi một chút mỗi một bước đều là diệp linh cùng nam cung hành tính kế tốt hắn muốn lợi dụng phong bất dịch thoát thân cũng không có khả năng tuy là như thế ngu chú như cũ si ngốc mà nhìn phong bất dịch trầm giọng nói tiểu phong nhi mặc kệ vi sư làm cái gì vi sư chưa từng có hại quá ngươi à cho nên ngươi muốn cho ta thế nào đâu Phong bất dịch thanh âm khinh phiêu phiêu, ở ngu chú trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, gần gũi nhìn hắn kia trường nhiễm huyết mặt, nhìn hắn đôi mắt, từng câu từng chữ mà nói, ngươi không có hại quá ta, cho nên ta hẳn là báo đáp sư hân, hẳn là cùng ngươi giống nhau, làm nhân cha mới đúng không? 168 Ngu chú tri tử, canh 2. Đột nhiên có một ngày, ngươi phát hiện thân nhất người, tín nhiệm nhất người, ngươi trong mắt thiện lương nhất, nhất nhân nghĩa, đáng yêu nhất, nhất tiêu sái, đối chính mình tốt nhất sư trưởng. Nguyên lai là cái thảo gian nhân mạng, ích kỷ vô sỉ, hại người vô số nhân tra, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này phong bất dịch, thương tâm, khổ sở, thất vọng tốt đỉnh, thậm chí cảm thấy, buồn cười lại có thể bi. Thần y dìa cốc ca. Nơi đó, gọi là thần y dìa cốc. Thế nhân trong mắt tế thế cứu nhân thánh địa. Nguyên lai, mặt ngoài ngăn nắp đều là biểu hiện giả dối, nội bộ chỉ có hư thối dơ bẩn linh hồn. Làm thần y dìa cốc thiếu chủ phong bất dịch cảm thấy chính mình đều trở nên buồn cười lên dạy hắn y kỳ thuật dạy hắn muốn kính sợ sinh mệnh nhân sư bái hạ nhân nghĩa ngoại ra, nguyên lai là cái heo cho không bằng đồ vật cùng phong bất dịch phía trước phỉ nhổ cái kêu biến thai âm tả lao yêu bà, thế nhưng là một đường người quan tâm chặt chẽ hồi tưởng quá vãng đủ loại thầy cho ấm áp hòa hợp tình cảnh hết thể đều trở nên trâm trọc lên ngu chú luôn miệng nói hắn thực thích nam cung hành mặc dù nam cung hành không có bái sư cũng là hắn nhất đắc ý đồ nhi Ngu chú một bên làm trò Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Mặt, vẫn luôn nói bọn họ là trời sinh một đôi nhi, nói chờ không kịp tưởng uống Diệp Mừng, nói làm cho bọn họ cho hắn sinh cái sinh đẹp tiểu đồ tôn, chuyên môn tặng bọn họ quý trọng tân hôn hạ lễ. Một bên lại làm hắn những cái đó không muốn người biết thuộc hạ, đi ám sát Nam Cung Hành, trăm phương ngàn kế muốn phá hư việc hôn nhân này, thậm chí từ 10 năm trước, hắn cũng đã bắt đầu tính kế Nam Cung Hành, chờ một ngày kia, giết chết Nam Cung Hành, được đến kia cụ tuổi trẻ hoàn mỹ tối ra. Sao lại có thể vô sỉ âm hiểm đến loại này hoàn cảnh? Đối Nam Cung Hành, đối Bách Lý Túc, đối Tống Thanh Vũ, đối Diệp Linh, ngu chú mặt ngoài không chút nào bổn xỉn mà thi ân hỗ trợ, hưởng thụ bọn họ kính trọng, sau lưng tìm mọi cách mà hại bọn họ. Phong bất dịch một chút đều không may mắn ngu chú không có hại quá hắn. Hắn chút nào không nghi ngờ, loại chuyện này, một ngày kia, chắc chắn phát sinh. Ngươi, căn bản là không phải người. Phong bất dịch nhìn ngu chú, từng câu từng chữ mà nói. Dứt lời. Phong bất dịch phảng phất dùng hết toàn thân sức lực, thân mình lung lay một chút, ngã ngồi trên mặt đất. Cực độ khiếp sợ thất vọng đả kích giới, phong bất dịch hai mắt vừa lật, kẽ xỉu trên mặt đất. Nam cung hành canh chừng không dễ bế lên tới, cũng không đánh thức hắn, đem hắn đặt ở bên cạnh trên trường kỷ. Nhìn hắn tái nhợt suy yếu khuôn mặt, chưa khô nước mắt, trong lòng than nhỏ. Tàn nhẫn chân tướng mạch trần, này đối phong bất dịch tới nói, so với bị người chọc mấy đao còn khó chịu. Hắn hiện giờ còn bất mãn 17 tuổi. Xưa nay có vài phần không dành thế sự đơn thuần, loại sự tình này, như thế nào có thể thừa nhận. Ngu chú cả người là huyết, nội thương ngoại thương nghiêm trọng, nhưng cũng không có vết thương trí mạng. Có chuyện, ta tưởng nói cho Bách Lý Túc. Ngu chú đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Bách Lý Túc. Bách Lý Túc đôi mắt híp lại, liền nghe ngu chú cười lạnh, ngươi có biết, năm đó ta vì sao không có sát Diệp Anh. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Nay trong đó có cái bí mật, sự tình quan Diệp Anh an nguy. Bách Lý Túc mày một mình hướng tới ngu chú đi qua, lại bị Diệp Anh kéo lại, không cần tin hắn. Chuyện tới hiện giờ, chuyện của ta đều đã bại lộ, hà tất lại lửa các ngươi đâu. Bách Lý Túc, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi không muốn nghe, liền ở cũng không có cơ hội đã biết. Ngu chú sâu kín mà nói. Bách Lý Túc nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Anh tay, đi đến ngu chú bên cạnh, ngu chú ý bảo hắn ngồi sổn xuống, đưa lô thai qua đi. Ngu chú ở Bách Lý Túc bên hai, âm chắc chắc mà nói, Bách Lý Túc. Ta không có sát dịp anh, là bởi vì lúc trước, ngươi phá nàng tấm thân xử nữ sau, ta cũng nếm nàng tư vị nhì, nghĩ, có lẽ nàng có thể cho ta sinh một đứa con đâu, không nghĩ tới sinh hạ chính là con của ngươi, ha ha ha ha. Ngay sau đó, Bách Lý túc hai mắt đỏ đậm, duỗi tay bóp lấy ngu chú cổ. Ngu chú trên mặt lại mang theo quỷ dị cười, làm nam cung hành đột nhiên nhớ tới, lúc trước ở Vĩnh Sinh Đảo, cái kia lão yêu bà thân chết bộ dáng Nam cung hành thầm nghi không hảo, vung ra hắn tiến lên kéo bách lý túc ở nam cung hành đem thịnh nộ bách lý túc ném ra đồng thời ngu chú bị mang theo đầu chiều hạ ném tới trên mặt đất đi chờ nam cung hành đem ngu chú thân thể tốn lại đây một cái đoạn lưỡi từ hắn trong miệng rơi xuống ở trên mặt đất mang ngu chú đầy miệng đầy mặt huyết trên mặt mang theo thấm người cười đã tắt thở diệp linh một lát kinh ngạc lúc sau nắm tay tạm một chút bên cạnh cái bàn đáng giận trên người hắn cũng có chuyển sinh cổ cho nên mới như vậy không có sợ hãi hắn căn bản là không tính toán cùng chúng ta nói bất luận cái gì điều kiện ngu chú vừa mới bôi nhỏ dịp anh cô ý chọc giận bách lý túc chính là muốn bức bách lý túc giết hắn bách lý túc căn bản không tin ngu chú nói nhưng làm một cái bình thường nam nhân hắn âu yếm nữ nhân bị cái này lão tiện nhân như thế vũ nhục hắn căn bản chịu không nổi chỉ là không nghĩ tới nam cung hành kéo ra bách lý túc mà ngu chú đi ý đã quyết sớm có mặt khác chuẩn bị trực tiếp cắn lưỡi tự sát bách lý túc thần sắc cứng đờ mà ngã ngồi trên mặt đất Ý thức được đã xảy ra cái gì, giơ tay, hung hăng mà chịu chính mình một cái bàn tay, ta trúng hắn độc kế. Diệp Linh thanh âm băng hàn, vô dụng. Hắn biết rõ, chúng ta nhất định sẽ buộc hắn cấp há hành giải cổ, hắn đã coi đường lui, muốn tự sát, có rất nhiều cơ hội. Vừa mới kia vừa ra, bất quá là tưởng ở chết phía trước, lại trao phúng chúng ta một lần, lại ghê tẩm chúng ta một hồi. Nhìn ngu chú thi thể, Diệp Linh cảm thấy thực thất bại. Đối tượng loại này đã chết còn có thể lại có một cái mệnh lao độc vật làm lại nhiều phong bị tựa hồ đều không có ý nghĩa bọn họ không hiểu biết chân chính ngu chú nhưng ngu chú hiểu biết bọn họ tính tình cho nên diệp linh suy nghĩ từ lúc bắt đầu ngu chú trọng thương bị bọn họ khống chế được thời điểm sợ sẽ đã quyết định chết Hán căn bản không có tính toán cấp nam cung hành giải cổ cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng nam cung hành cùng diệp linh nói bất luận cái gì điều kiện lần này sự là ngu chú lại lần nữa kiến thức tới rồi diệp linh cùng nam cung hành tâm trí cùng thực lực hắn biết thỏa hiệp kết quả cũng không sẽ làm hắn được đến bất luận cái gì được ra. Nếu đã là tuyệt lộ, hắn chỉ có thể noi theo lúc trước lao yêu bà, đi lên này hắn cũng không căng nguyện, lại không thể nề hà đường lui. Ách nô đem Bách Lý Túc từ trên mặt đất kéo tới, trong phòng nhất thời lặng im không nói gì. Bách Lý Túc cùng Diệp Anh kẻ thù, Tống Thanh Vũ kẻ thù, liền như vậy chết ở bọn họ trước mặt, nhưng chút nào không thể làm cho bọn họ an tâm, càng đừng nói bởi vậy cao hứng. Bởi vì bọn họ đều biết, cái này lao tiện nhân, cũng không có thật sự chết đi. Lần này, bọn họ nhìn như thắng, lại thật sự thua. Cuối cùng, được đến chỉ là ngu chú vứt bỏ một khối thi thể, khắc, cái gì đều không có. Không cần bao lâu, ngu chú liền sẽ lại lần nữa theo dõi bọn họ, tiếp tục tìm bọn họ phiền thoái. Thậm chí sẽ so hiện tại càng phiền thoái, bởi vì hắn vứt bỏ cái này thân phận lúc sau, kế tiếp chuyển nhập thâm thẩm càng thêm khó lòng phong bị. Phu Hoàng, Mẫu Hậu, Tiểu Dì, Mỹ Nhân Thúc Thú, các ngươi ở bên trong sao. Bên ngoài truyền đến Diệp Trần Thanh Thúy kêu gọi Thanh. Trong phòng người đều hoàn hồn, nam cung hành hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói, không quan hệ, ít nhất diệt trừ giấu ở chúng ta bên người một cái đại thai hoàng ẩm. Chúng ta đi về trước, ngày mai lại liêu đi. Bách Lý Túc lấy lại bình tĩnh, dứt lời giữ chặt diệp anh, cùng nhau đi ra ngoài. Kia cụ máu chảy đầm địa thi thể, trong không khí nùng liệt mùi máu tươi, lệnh người buồn nôn. Càng lệnh người buồn nôn chính là, không lâu phía trước, bọn họ còn cùng ngu chú chuyện trò vui vẻ, đối hắn cảm kích kính trọng. Ra cửa diệp anh ném ra bách lý túc từ bắt quái trong tay tiếp nhận diệp trần ôm hắn phi thân dựng lên trước mắt công phu không thấy bóng người bách lý túc theo sát sau đó rời đi ách nô nhíu chặt mày chỉ chỉ ngu chú thi thể đối với diệp linh khoa tay múa chân nói hắn khẳng định ở thần y ria cốc ta hiện tại lập tức chạy đến thần y địa cốc diệp linh thần sắc bất đắc dĩ mà thở dài một hơi khẽ lắc đầu nói ách thúc cảm ơn bất quá hẳn là vô dụng nếu hắn đã sớm chuẩn bị tốt nói nhất định không ở thần y ria cốc bởi vì hắn xảy ra chuyện liền đại biểu cho thần y ghế quốc xảy ra chuyện hắn nhất định sẽ ở một cái chúng ta cũng không biết địa phương sống lại đến nỗi thần y ghế cốc chờ chúng ta đổi tới sợ là không có một bóng người cái gì đều không có bọn họ ở đông tấn thần y Lý cốc ở tây Hạ. ly đến quá xa ngu chú còn có đồng lõa, bên này vừa ra sự bên kia thực mau sẽ biết dùng lại mau tốc độ chạy đến thần y ghế cốc đều không có bất luận cái gì ý nghĩa theo ngu chú vứt bỏ cái này thân phận thân ý lý cốc thực mau liền sẽ biến mất diệp linh không thể không thừa nhận ngu chú thực lực thật sự xa ở bọn họ phía trên bản thân võ công liền có thể nghiền áp bọn họ ý nghề độc càng là không người có thể cập phong bất dịch nam cung hành diệp anh diệp linh ý nghệ thuật tất cả đều là chuyển thừa tự ngu chú đồ đệ sẽ đồ vật chỉ không được sư phụ lần này ngu chú sẽ bại lộ là bởi vì hắn cùng nam cung hành đi được thân cận quá lại quá để ý hắn mấy năm nay kinh doanh hoàn mỹ nhân thiết cho nên làm dư thừa sự theo đồng đội lộ ra sơ hở khiến cho nam cung hành cùng diệp linh hoài nghi nếu không phải hôm nay kia chàng ám sát có thể dự kiến chính là ngu chú nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay mà đắc thủ liền ở nam cung hành cùng diệp linh ngày đại hôn hoàn toàn hủy diệt nam cung hành cho nên diệp linh trong lòng thất bại là thật sự nhưng cũng không hối hận bởi vì ngu chú đã chuẩn bị sẵn sàng yếu hại nam cung hành tùy thời khả năng động thủ căn bản phòng không được hôm nay ít nhất thiết kế hủy diệt rồi trong tay hắn độc dược nam cung hành ở kế tiếp một đoạn thời gian tạm thời là an toàn cũng được đến càng nhiều hữu dụng tin tức lúc trước vĩnh sinh đảo hủy diệt cơ hồ hủy diệt rồi ngu chú cùng lao yêu bà 20 năm tâm huyết nguyên bản sắp thành công đại sự chỉ có thể từ đầu bắt đầu lúc này đây bọn họ hành động hủy diệt rồi thần y hệ cốc làm ngu chú không bao giờ có thể lợi dụng thân phận của hắn cùng danh vọng dễ như trở bàn tay mà được đến muốn đổ vật cái kia lao yêu bà nguyên bản thân thể nghiêm trọng tàn tật rõ ràng có chuyển sinh cổ lại đang ép bất đắc dĩ thời điểm mới dùng nguyên nhân rất đơn giản nàng nguyên lai võ công cao cường chuyển sinh sau thân thể hẳn là làm nàng rất không vừa lòng lại cũng không có biện pháp đối ngu chú tới nói khả năng cũng là đồng dạng kết quả ta cũng đi về trước ngày mai lại đi tìm các ngươi Thống thanh vũ sắc mặt khó coi dứt lời cũng đi rồi ách nô thở dài một hơi đối với nam cung hành cùng diệp linh xua xua tay từ cửa sổ bay đi ra ngoài diệp linh nắm lấy nam cung hành tay nam cung hành khẽ lắc đầu không có việc gì. Hắn nếu như vậy nhược, một lần đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế được nói, cũng sẽ không ngụy trang hoàn mỹ, gây sóng gió nhiều năm như vậy. Ta chỉ là suy nghĩ, hắn cùng cái kia lão yêu bà, vì sao phải ngăn cản chúng ta thành thân. Lúc trước bọn họ đem chuyển sinh cổ dung ở bách lý phục trên người, thuyết minh cũng không cần cần thiết là đồng tử thân hoặc sử nữ thân. Có lẽ, chúng ta tưởng sai rồi. Hắn nhìn chúng chính là ngươi cái kia lão yêu bà nhìn chúng chính là ta, không hy vọng chúng ta có phu thê quan hệ. Có thể là bởi vì bọn họ bản thân là huyết thống thân nhân. Mẫu tử không quá khả năng, tỷ đệ hoặc huynh muội đều có khả năng. Diệp Linh như suy tư gì, mặc kệ lần này tính thành công vẫn là thất bại, đều đi qua. Như thế nào ứng đối kế tiếp sự mới là quan trọng nhất. Nam Cung Hành gật đầu, ngươi có lẽ đoán được sự thật. Diệp Linh nhìn ngu chú thi thể, nghĩ nghĩ nói, thiết cái bối dập, nhìn xem có thể hay không đem sở minh trạch dẫn ra tới. Nam Cung Hành hiểu ý, yêu cầu Tiểu Phong Phong phối hợp Phong bất dịch tỉnh lại thời điểm, liền nghe được Nam Cung Hành ở bên thai hắn nói, ngu chú đã chết. Phong bất dịch thần sắc chấn động, này như thế nào? Vì sao không cho hắn cho ngươi giải cổ? Nam Cung Hành mỉm cười, tiểu phong phong, ngươi đến bây giờ còn nhớ thương ta, ta thực cảm động. Bất quá hắn là tự sát, không phải chúng ta giết. Phong bất dịch không thể tin tưởng mà nhìn Nam Cung Hành, tự sát. Dứt lời đột nhiên phản ứng lại đây, cùng cái kia yêu phụ giống nhau chạy trốn phương thức. Nam Cung Hành gật đầu, hẳn là như vậy. Phong bất dịch nắm tay gắt gao mà nắm lên, vẻ mặt tức giận, đáng giận. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nam cung hành xoa xoa phong bất dịch đầu, tiểu phong phong. Ta biết ngươi hiện tại tâm tình thực không xong, bất quá kế tiếp có chút việc, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta có thể làm cái gì? Ngươi nói. Phong bất dịch hỏi. Hắn hiện tại tâm tình kém tới rồi cực điểm, có lẽ muốn thật lâu lúc sau mới có thể tiêu hóa ngu chú cho hắn đả kích cùng thương tổn. Nhưng chỉ cần có thể giúp được Nam cung hành, mặc kệ làm cái gì hắn đều nguyện ý sở minh trạch bảo trì an toàn khoảng cách hắn một người chỉ có thể nhìn chằm chằm một chỗ cho nên hắn nhìn đến phong bất dịch từ thần y phủ rời đi đi chính là tây hạ dịch quán phương hướng không bao lâu xe ngựa trở về trực tiếp vào thần y phủ màn xe đong đưa gian sở minh trạch thấy được trong xe ngựa diệp trần khuôn mặt nhỏ lúc ấy sở minh trạch liền có chút hoài nghi hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều mục trọng thiên ba người ám sát tuy rằng lộ ra sơ hở nhưng cũng không có gì đồ vật sẽ cùng ngu chú liên hệ đến cùng nhau ít nhất từ sở minh trạch góc độ nam cung hành cùng diệp linh nhanh như vậy liền hoài nghi đến ngu chú trên đầu khả năng tính rất nhỏ lúc này nam cung hành cùng diệp linh đều ở thần y diệp phủ còn làm phong bất dịch đi tiếp diệp anh cùng bách lý túc nhi tử lại đây cho thấy trong phủ hết thể mạnh khỏe đến nỗi diệp anh bọn họ tất cả đều là âm thầm tới không có đi cửa chính tránh đi sở minh trạch tầm mắt sở minh trạch quyết định tiếp tục quan vọng qua chính ngõ thấy nam cung hành cùng diệp linh cưới ngựa rời đi rồi sau đó không lâu sở minh trạch thế nhưng nhìn đến ngũ chú cùng phong bất dịch thầy trò nói nói cười cười mà từ đại môn đi ra cùng nhau hướng tiểu lầu đi sở minh trạch đôi mắt hiếp lại thoạt nhìn hắn thật là sợ bóng sợ gió một hồi căn bản không ra bất luận cái gì sự bất quá sở minh trạch vẫn là quyết định chờ buổi tối lại đến trở lại ngoài thành trong rừng cây thấy một trọng thiên ba người uống đến say khướp ngã trái ngã phải dựa vào thụ đang ngủ Sở Minh Trạch sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến hôm nay sự, trực giác nói cho hắn, ám sát sơ hở, không có khả năng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, tuyệt đối không thể xem thường Nam Cung hành cùng Diệp Linh tâm trí. Cho nên Sở Minh Trạch quyết định ngụ chú bên kia, hắn không bằng thử một chút, nhìn xem hay không thật sự an toàn. Mục Lão, Mục Lão, tỉnh tỉnh! Sở Minh Trạch đánh thức ba cái lao giả, đối bọn họ nói, ta đã đi gặp quá chủ tử, chủ tử cho rằng là ta an bài ra sai lầm nói kế tiếp không hề làm ta làm chủ kế tiếp còn có chuyện rất trọng yếu phải làm tối nay giờ tí các ngươi trực tiếp đến tấn dương thành thần y phủ đi nghe chủ tử phân phó đi mục trọng thiên khẽ hừ một tiếng ngươi đây là thừa nhận lúc trước như vậy ngu xuẩn kế hoạch là chính ngươi chủ ý sở minh trạch trầm mặc không có biện giải mà mục trọng thiên ba người không nghi ngờ có hắn là đêm lạc yên không một tiếng động mà vào tấn dương thành thần y phủ hướng tới chủ viện mà đi kết quả chờ đợi bọn họ Cũng không phải ngu chú, mà là nam cung hành cùng Diệp Linh tỉ mỉ thiết trí bây giờ, tất nhiên có đến mà không có về. Sở Minh Trạch ở an toàn khoảng cách ngoại chờ tới rồi cảm thấy không sai biệt lắm thời gian, không thấy có người ra tới, cơ hồ có thể xác nhận, ngu chú là thật sự đã xảy ra chuyện, mục trọng thiên ba người cũng giữ nhiều lãnh ít. Sở Minh Trạch không có lại trở về thành ngoại trong rừng cây, dịch dung cải trang qua đi, tàng tới rồi nơi khác đi. Ngươi chính là mục thương sư phụ. Diệp Linh nhìn mục trọng thiên lạnh giọng hỏi. Sở Minh Trạch ở nơi nào? Cho ngươi một lần cơ hội, không nói ta liền xẻo đôi mắt của ngươi. Mục trọng thiên ba người đến lúc này, đương nhiên ý thức được, bọn họ đều bị Sở Minh Trạch cấp hố. Tự nhiên cũng không có khả năng lại thế Sở Minh Trạch che lấp, thực mau công đạo bọn họ chắp đầu địa điểm. Chỉ là nam cung hành phái người qua đi, đợi một đêm, liền nhân ảnh đều không thấy. Thiên tướng Minh thời gian, phụ trách xử lý ngu chú thi thể bắt quái, vội vàng tiến đến bẩm báo. Chủ tử, thuộc hạ phát hiện một sự kiện. Bát quái cung kính mà nói cái gì nam cung hành hỏi thuộc hạ dựa theo chủ tử cùng phu nhân phân phó cẩn thận điều tra kia lão tiện nhân toàn thân các nơi phát hiện hắn là cái yếu sinh lý người Bát quái cung vừa nói diệp linh sửng sốt một chút trách không được hắn không có con cháu nguyên lai lại là cái trời sinh thái giám cùng cái kia lão yêu bà giống nhau đều là tàn phế nghĩ đến hắn ngày thường dùng cái gì dược vật làm chính mình thoạt nhìn giống cái nam nhân mặt khác thuộc hạ không có phát hiện gì thường chỗ Bát quái nói: A hành, cấp bát quái phát điểm tiền thưởng đi. Diệp Linh đột nhiên đối Nam Cung Hành nói: Bát quái sửng sốt một chút, liền nghe Diệp Linh nhìn hắn nói, nhiều nhìn xem nhà ngươi mỹ lệ chủ tử, tẩy tẩy đôi mắt, thật là vất vả ngươi. Bát quái khỏe miệng run rẩy không ngừng, tạ phu nhân săn sóc. 169 thanh vũ quyết định đại hôn đêm trước. Nắng sớm mờ mờ. Đông Tấn Hoàng thất chuyên môn cấp thần y di cốc chuẩn bị thần y giải phủ hậu viện bốc cháy lên ánh lửa. Sai đôi thượng bị rót dầu cây trầu nổi lửa sau hừng hực liệt liệt nay thượng đặt ngu chú thi thể thực mau bị lửa lớn căn ướt ánh lửa chiếu dọi phong bất dịch tuổi trẻ tái nhợt khuôn mặt hắn khỏe mắt một tia trong suốt nhiễm một mặt đỏ bừng huyết sắc trận này lửa lớn thiêu hủy không chỉ là ngu chú thi thể còn có phong bất dịch đơn thuần thiên chân quá vãng Liên người thân nhất người đều không phải hắn cho rằng bộ dáng sẽ làm người đối hết thảy đều mất đi tin tưởng cùng tín nhiệm nam cung hành dối tay ôm lấy phong bất dịch bả vai phong bất dịch đầu dựa vào nam cung hành đầu vai thanh âm dầu dĩ a hành ta có điểm khó chịu đã từng cho rằng ấm áp hạnh phúc kể hết bị phủ định bịt kín một tầng buồn cười châm trọc quan mang hắn nhất thời khó có thể tiêu hóa vừa mở miệng nhắc tới liền có loại hô hấp đều khó khăn cảm giác về sau ngươi có thể đem ta đương trà đem tiểu diệp từ đương đương nam cung hành nghiêm trang mà đối phong bất dịch nói phong bất dịch thần sắc cứng đờ rỗi tay đẩy ra nam cung hành trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bệnh tâm thần Lan. Nam cung hành khỏe môi hơi câu, Tiểu Phong Phong, ta là nghiêm túc. Ta có thể. Bên cạnh Diệp Linh đi theo tới một câu. Phong bất dịch khẽ hừ một tiếng, hai người các ngươi đều có bệnh. Chạy nhanh thành thân, ngàn vạn đừng thai hỏa người khác. Phong bất dịch dứt lời, xoay người phải đi. Đi ra không hai bước, liền nghe Nam cung hành kêu hắn, Tiểu Phong Phong, ngươi còn tính toán ở tại cái này địa phương quỷ quay A. Ngươi hiện tại bái ta làm thầy, về sau ta cùng Tiểu Diệp tử thu lưu ngươi phong bất dịch bước chân cứng lại quay đầu lại đối với nam cung hành múa may một chút nắm tay nằm mơ đi thôi ta vốn dĩ chính là tiểu diệp sư phụ ta liền phải đi nhà các ngươi trụ về sau ăn của các ngươi uống của các ngươi cho các ngươi dưỡng nam cung hành liên tục lắc đầu tiểu diệp tử ngươi nghe một chút hắn có phải hay không tìm đánh ta duy trì ngươi muốn đánh thời điểm trước tiên nói một tiếng ta mang bảo bảo lại đây hắn thích nhất xem người đánh nhau diệp linh tươi cười sung sướng phong bất dịch đỡ chán trời đất tạo nên một đôi hôn đảng, sớm muộn gì ta sẽ cùng các ngươi tuyệt giao hiện tại tuyệt giao đi đỡ phải ngươi ăn chúng ta uống chúng ta làm chúng ta dưỡng diệp linh thực bình tĩnh mà nói ta càng không phong bất dịch hừ lạnh một tiếng nam cung hành cùng diệp linh sau lưng ánh lửa hừng hực phong bất dịch bị bọn họ này một hồi nói trên trọc cười tích tụ tâm tình nhưng thật ra khoan khoái vải phần ngu chú tên cặn ba kia sớm ngày nhận rõ hắn gương mặt thật là chuyện tốt hắn cũng không cô đơn về sau liền ăn vạ trước mặt này hai hôn đản bọn họ đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào vì thế phong bất dịch trở về phòng thu thập hắn hành lý còn đem ngu chú lưu lại hòm thuốc cùng nhau mang lên trực tiếp ngồi xe ngựa hướng dạ vương phủ đi nam cung hành cùng diệp linh lẳng lặng mà nhìn ngu chú thi thể bị đốt thành cho tẫn an bài thuộc hạ đem một trọng thiên ba người kêu âm thầm mang về dạ vương phủ đi chờ nam cung hành cùng diệp linh trở lại dạ vương phủ bắt quái nói phong bất dịch bá chiếm bọn họ thư phòng đang ở ngủ ngon bởi vì dạ vương phủ không có khách viện, trừ bỏ duy nhất chủ viện ở ngoài, cũng chỉ có nam cung hành thuộc hạ trụ một cái sân. Nam cung hành cùng diệp linh lăn lộn một ngày một đêm, đến đây khắc đều có chút mỏi mệt, an vài thứ lúc sau liền nghỉ ngơi đi. Thấn dương thành tây hạ dịch quán. Đêm qua diệp trần là đi theo minh thị ngủ, mà bách lý túc cùng diệp anh nằm ở trên một cái giường, đưa lưng về phía bối, ai cũng chưa ngủ, cũng không nói chuyện. Sáng sớm lên, hai người giống như ngày xưa giống nhau, từng người rửa mặt thay quần áo. Tiến đến Minh Thị nơi đó dùng đồ ăn sáng. Minh Thị đang ở huy Diệp Trần ăn canh, thấy bọn họ lại đây, sắc mặt đều không tốt lắm bộ dáng, hơi hơi như mày, không xảy ra chuyện gì đi. Diệp Anh khẽ lắc đầu, không có việc gì. Làm cho hai từ mặt, có chút lời nói, khó mà nói. Ăn cơm xong lúc sau, bách lý túc mang theo Diệp Trần đi ra ngoài tàn bộ, Diệp Anh lưu lại. Minh Thị trong lòng hơi trầm xuống, rõ ràng thật sự có việc. Tiểu Anh, có nói cái gì, liền cùng mẫu hậu nói. Có phải hay không túc nhi khi dễ ngươi? Hai người các ngươi, đánh nhau. Minh Thị nắm Diệp anh tay, ôn nhu hỏi, hắn dám khi dễ ngươi, mẫu hậu cho ngươi trống lưng. Diệp anh trong lòng than nhỏ, lắc đầu nói, không có, hắn nào dám khi dễ ta. Là có khác sự, chúng ta nghĩ, hay là nên nói cho mẫu hậu? Minh Thị vừa nghe không phải bách lý túc cùng Diệp anh náo loạn mâu thuẫn, tâm liền gồng xuống một nửa nhi, vậy ngươi nói đi, ta nghe đâu? Thân ý gì muôn môn môn chủ ngũ chú, hôm qua đã chết. Diệp Anh đối Minh Thị nói, Minh Thị không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Anh, cái gì? Ngu môn chủ đã chết. Tại sao lại như vậy? Là ai hại hắn? Ngu chú đối Minh Thị tới nói, là đại thiện nhân, cũng là đại ân nhân. Nàng thực ngoài ý muốn, thậm chí có chút oán giận, là ai làm như vậy thiên lý nan dùng sự tình? Thương tổn như vậy một cái nhân tâm nhân đức người tốt. Mẫu hậu, kế tiếp ta muốn nói sự tình, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng đều là sự thật. Diệp Anh đối Minh Thị nói. Minh Thị như mày, liền nghe Diệp Anh cùng nàng giảng, Bách Lý Túc trời sinh đoản mệnh là bởi vì cái gì, năm đó Bách Lý Túc cùng Diệp Anh là như thế nào sinh ra giao thoa, cùng với những năm đó, bọn họ mang ơn đổi nghĩa ân nhân ngu chú, đúng là hại Bách Lý Túc đầu sỏ gây tội. Minh Thị quả thực hoài nghi chính mình lỗ thai. Cái gì chuyển sinh cổ, cổ loại, hoàn hồn trọng sinh, ở Minh Thị nghe tới, ly kỳ quái đản Khó có thể tin. Diệp Anh không có nói thuật càng nhiều chi tiết chỉ là nói cho minh thị chuyện này bởi vì bọn họ không hy vọng minh thị như cũ đem ngu chú đương người tốt cảm thấy thiếu ngu chú ân tình một ngày kia khả năng sẽ bị ngu chú lợi dụng nàng thậm chí cố tình không để bách lý phục chân chính nguyên nhân chết bởi vì không nghĩ lại cấp minh thị lần thứ hai thương tổn đến nỗi bách lý túc cùng diệp anh sự bất luận như thế nào bọn họ hiện giờ hết thể mạnh khỏe nhưng bách lý phục là thật sự rốt cuộc không về được đây là minh thị trong lòng không thể đụng vào đến thương diệp anh dứt lời minh thị thần sắc khiếp sợ thật lâu vô pháp hoàn hồn diệp anh kiên nhẫn trở xem minh thị sắc mặt từ kinh đến sợ cuối cùng biến thành thật sâu căm ghét cùng phẫn nộ cái kia ngu chú ra vẻ đạm mạo lòng lang dạ sói quá đắng dợn minh thị tức giận đến đôi mắt đều đỏ qua đi như vậy nhiều năm minh thị vẫn luôn cho rằng là bởi vì nàng nguyên nhân dẫn tới bách lý túc thai chung mang độc những cái đó năm dày vò chờ chết quá đến như vậy vất vả bách lý túc đang đợi chết thời điểm minh thị trong lòng Làm sao không dứt vọng khổ sở Bởi vì là ngu chú Cái này thế nhân trong mắt thần ý, ý Nói cho Minh Thị nói Là nàng có thai trong lúc không cẩn thận Dính vào ta độc, chuyển cho bách lý túc. Cái này làm cho Minh Thị trong lòng thống khổ lại ấy náy Một lần cho rằng Là nàng hại chính mình nhi tử Kết quả cuối cùng là Sở hữu hết thảy. Thế nhưng đều là những cái đó âm độc người vô sỉ Một tay kế hoạch Nhất đáng giận kia ngu chú Thế nhưng làm bộ làm tịch mà lừa bọn họ 20 năm lâu biết chân tướng thượng một khắc, minh thị còn bởi vì ngu chú chết mà đau lòng bất bình. lại nguyên lai đều là biểu hiện giả dối, đều là nguy trang, là ngu chú đem bọn họ đùa bỡn với cổ trưởng bên trong tỉ mỉ thiết kế một hồi âm mưu, làm cho bọn họ này đó người bị hại, còn muốn cảm kích hắn, kính trọng hắn, báo đáp hắn. quả thực vô sỉ tới rồi cực điểm. mẫu hậu không cần vì cái loại này nhân tra thượng hỏa. diệp anh nhẹ nhàng vỗ vỗ minh thị tay, tiểu anh, ngươi mới vừa nói. Túc Nhi trong cơ thể bị kia tiện nhân dưỡng cổ loại. Này! Này nhưng như thế nào cho phải a Minh Thị thần sắc lại nôn nóng lên, tưởng tượng đến bách lý túc trên người còn có kia chờ tà vật, nàng trong lòng lo âu kho an. Diệp Anh ăn ngay nói thật, mẫu hậu, trước mắt chúng ta cũng không có cách nào. Bất quá theo hiện tại hiểu biết đến tình huống, này đối thân thể hắn không có hư ảnh hưởng, hơn nữa những người đó lại thế nào, đều sẽ không thương hắn cánh mạng. Mẫu hậu yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ cách. Sớm ngày giải quyết cái này hai hoàng ẩm, cũng sẽ cẩn thận. Minh Thị nhịn không được đỏ đỏ mắt, nhìn Diệp anh nói, bởi vì cái này, túc nhi từ nhỏ đến lớn, thật sự bị thật nhiều thật nhiều khổ. Nguyên bản, hắn nên có hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Tiểu anh ngươi cũng là bị bọn họ cấp làm hại, thủy hoại ngươi nguyên bản hảo hảo sinh hoạt, chịu khổ bị tội đã nhiều năm. Vừa nhớ tới, ta liền hận không thể đem kia ngu chú cấp xé. Cũng may hiện giờ, hai người các ngươi đi đến cùng nhau, cũng coi như cho nhau có cái dựa vào đáp ứng mẫu hậu các người nhất định phải hảo hảo diệp anh nghiêm túc gật đầu mẫu hậu yên tâm ta sẽ nam tống dịch quán khổng vũ sáng sớm tới tìm tống thanh vũ phát hiện hắn còn ăn mặc hôn qua quần áo như là hoàn toàn chưa ngủ có việc tống thanh vũ hỏi hoàng thượng còn hảo đi khổng vũ hỏi một câu tống thanh vũ xoa xoa phát đau huyệt thái dương khẽ lắc đầu không có việc gì chuẩn bị chờ nam cung hành cùng diệp linh thành thân lúc sau chúng ta liền hồi nam tống đi đúng vậy khổng vũ gật đầu. Tống thanh vũ đêm qua không phải không nghĩ ngủ, là vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn biết ngu chú là người điên, là cái biến thái, nhưng ngu chú hôm qua nói câu nói kìa, vẫn là ở trong lòng hắn để lại ơn ký. Ngu chú nói, vân liêu hẳn là cảm tạ hắn, lựa chọn chính là làm hắn sống sót. Nhị tuyển một, chân chính tống thanh vũ, liền như vậy đã chết. Hiện giờ tống thanh vũ, đương nhiên không có khả năng cảm kích ngu chú, hắn chỉ là cảm thấy hào hận. Vân liêu cùng tống thanh vũ, không có chiêu ai chọc ai liền bởi vì bị này đó biến thái theo dõi bị bọn họ một tay phá hủy nguyên bản hảo hảo nhân sinh mà lập tức tống thanh vũ lo lắng nhất sự là ở này đó sự tình phát sinh hắn đã bại lộ lúc sau nhưng cái đó tiện nhân có khả năng sẽ đem chân tướng tiết lộ cho tống giang cùng ôn mẫn đây là tống thanh vũ nhất vô pháp tiếp thu sự tình hắn biết hắn nói dối lừa gạt nhị lão nhưng hắn tình nguyện lừa gạt cả đời đều đừng làm bọn họ biết như vậy tàn nhận chân tướng cho nên tống thanh vũ tưởng về nhà Dạ vương phủ. Nam cung hành cùng Diệp Linh sau một lúc lâu lên, vào địa lao. Lần đầu tiên tới ám sát bọn họ bốn cái thích khách, tại đây đoàn tụ. Trong đó có một trọng thiên cùng một thương đôi thầy trò này. Cùng một thương bởi vì hoàn nhan u mà bị dùng thế lực bắt ép bất đồng, một trọng thiên ba cái lao ra hỏa, sở dĩ sẽ nguyện trung thành ngu chú, đều là tin vào ngu chú trong miệng lời nói vĩnh sinh chi thuật. Đổi cái góc độ, này ba cái lao giả, tất cả đều là tham sống sợ chết hạng người. Cho nên... Một thương miệng cậy không ra, này ba người miệng, thực hảo cậy. Bởi vì bọn họ đã đoán được ngu chú đã xảy ra chuyện, bọn họ đại sự tựa hồ cũng không có hy vọng. Bởi vì bọn họ cùng cái kia láo yêu bà, cũng không có trực tiếp tiếp xúc quá, có chút cụ thể sự tình, ngu chú không có làm cho bọn họ biết. Vì thế, vì mạng sống, ba cái lao giả, nên nói không nên nói tất cả đều công đạo. Trong đó bao gồm mấy năm nay ngu chú bảy mưu đặt kế bọn họ làm rất nhiều sự. Nhiều là tìm kiếm dược liệu. Điều tra các quốc gia hoàng thất cùng trong quý tộc người sinh thần bắt tự, tìm kiếm theo chân bọn họ đồng niên đồng nguyện đồng thời sinh người. Ngu chú làm cho bọn họ đi tìm cái gì dược liệu. Tất cả đều nói ra. Diệp Linh lạnh giọng nói. Chúng ta nói, các ngươi thật sự sẽ phong chúng ta một con đường sống sao. Mục trọng tiên nữ mày hỏi. Không nói, hiện tại chết. Nói, ít nhất hiện giờ, còn có thể tồn tại. Diệp Linh lạnh lùng mà nói, dù sao các ngươi có ba người, ta không ngại chọn một cái nhất không phối hợp trước khai đao ba cái lao giả hai mặt nhìn nhau sau đó liền bắt đầu phía sau tiếp chức mà báo ra ngu chú làm cho bọn họ đi tìm dược liệu tên bắt quái đưa tới văn phòng tứ bảo nam cung hành ở làm ký lục cuối cùng liệt ra một chương dược liệu danh sách trong đó có mấy chục loại dược liệu một nửa đều là quý hiếm hiếm thấy phẩm loại mục trọng thiên ngươi nói xong nhan du là bị cái kia yêu phụ nhìn chúng cho nên bọn họ phu thêm mới bị ngu chú lưu lại hoàn nhan lu hiện giờ ở thần ý rìa cốc sao diệp linh đột nhiên hỏi hoàn nhan lu Bên cạnh bị trói ở cây cột thượng mục thương, đông nhiên ngừng đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía bọn họ. Mục trọng tiên theo bản năng mà trả lời, hoàn nhan lũ không ở thần y địa quốc. Nói như vậy, ngươi biết nàng ở nơi nào? Diệp Linh ánh mắt sâu thảm. Nàng muốn hỏi, không phải hoàn nhan đu, mà là cái kia láo yêu bà. Mục trọng tiên đôi mắt hơi lóe Hắn biết đến sự tình, so với kia hai cái lão giả đều nhiều một ít. Lúc trước ngu chú cấp cái kia lão yêu bà an bài tân chỗ ở, cái kia thần bí sân cốc chính là hắn đi tìm bên trong phòng ở cũng là hắn an bài người kiến tạo chỉ là mục trọng thiên cũng không tưởng đem này đó nói ra mục trọng thiên đối cái kia lão yêu bà tâm tồn hy vọng chỉ cần cái kia lão yêu bà ở liền tính ngu chú đã chết tiêu kiện đại sự như cũ có thành công hy vọng mục trọng thiên chờ chỉ cần hắn có cơ hội chạy đi nguyện trung thành cái kia lão yêu bà cùng nguyện trung thành ngu chú kết quả có lẽ là giống nhau nhưng mặt khác một vị lão giả há mồm liền đem mục trọng thiên bán đứng lão mục chính là ngu chú tâm phúc, hắn biết đến sự tình so với chúng ta đều nhiều, nhưng nghe lên, tựa hồ cũng chưa nói ra chút chúng ta không biết đồ và ta. Ba người mục tiêu tương đồng, nhưng ích lợi cũng không nhất trí, thậm chí có thể xem như người cạnh tranh. giờ này khắc này, ở đều gặp phải sinh mệnh nguy cơ dưới tình huống, mỗi người trong lòng tưởng đều là tốt nhất chết trước chính là người khác. Diệp Linh nghe vậy, lấy ra một phen đau nhọn, sinh sôi xẻo mục trọng thiên một con mắt, thê lương tiếng tiêu thảm thiết vang lên. Mục trọng thiên che lại đôi mắt, đầy tay là huyết, cả người run rẩy. Mặt khác hai cái lao giả, đều bị Diệp Linh này tàn nhẫn thủ đoạn cấp kinh tới rồi, tự nhiên không dám lại chơi cái gì đa dạng. Diệp Linh nhìn một trọng thiên, xoay một chút trong tay hàn quang bắn ra bốn phía lao nhọn, thư lạnh một tiếng nói, lại cho ngươi một lần cơ hội, nói điểm có giá trị đổ vận. Nếu không, ta khiến cho ngươi hoàn toàn biến thành người mù. Cái kia yêu phụ cùng hoàn Nhan Lu, rốt cuộc ở nơi nào? mục trọng thiên nói năng lộn xộn mà nói ra cái kia thần bí sơn cốc vị trí nói như vậy các ngươi cùng nhau tới liền dư lại một cái sở minh trạch diệp linh lạnh giọng hỏi ba cái lao giả không hẹn mà cùng gật đầu công đạo hôm qua là sở minh trạch lừa bọn họ hại bọn họ rơi vào bẫy dập. diệp linh cùng nam cung hành được đến hữu dụng tin tức đang chuẩn bị rời đi mục thương mở miệng gọi lại bọn họ chờ một chút diệp linh quay đầu lại lạnh giọng hỏi như thế nào ngươi có chuyện nói Ngu chú xảy ra chuyện Sở Minh Trạch có thể hay không cho rằng là ta bán đứng bọn họ. Đến lúc đó, Úy Nhi cùng con của chúng ta liền mất mạng. Mục Thương thần sắc hoảng sợ bất an. Cùng chúng ta có quan hệ sao? Chẳng lẽ muốn ta cùng ngươi xin lỗi, không nên động ngu chú?" Diệp Linh hỏi lại. "Ta không phải cái kia ý tứ." Mục Thương lắc đầu, "Chúng ta đều là vô tội, ta chỉ là tưởng cứu ta Thế Nhi. Cầu xin các ngươi, giúp giúp ta đi. Làm ta làm trâu làm ngựa, làm cái gì đều có thể." Nếu ngươi sớm một chút công đạo, cùng chúng ta hợp tác nói, chúng ta có rất lớn khả năng liền sở minh Trạch cùng nhau bắt lấy. Như vậy liền sẽ không rút dây động rừng, ngươi u nhi cũng sẽ nhiều vài phần an toàn. Ngươi làm một sai lầm lựa chọn, dẫn tới như vậy kết quả, ngươi nói ngươi vô tội, chẳng lẽ là chúng ta sai. Diệp Linh lạnh lùng mà nói, dứt lời cùng nam cung hành cùng nhau rời đi. Mộc thương là có khổ chung, hoàn nhan Lu cũng thực đáng thương, nhưng Diệp Linh cùng nam cung hành không có cứu bọn họ nghĩa vụ. Đặc biệt là một thương ở có cơ hội theo chân bọn họ hợp tác thời điểm, cự tuyệt công đạo, dẫn tới bọn họ động thủ thời cơ ở Sở Minh Trạch phát hiện không thích hợp lúc sau, cho Sở Minh Trạch bỏ chạy cơ hội. Hiện giờ Nam Cung Hành có nguy hiểm, Tống Thanh Vũ có phiền thoái, Bách Lý Túc bởi vì trong cơ thể trừ không xong cổ loại, càng là vẫn luôn bị nhìn chằm chằm. Ai không vô tội? Ai có sai? Diệp Linh không phải Bồ Tát, người một nhà an nguy mới là đệ nhất vị, nàng sẽ không lạm hảo tâm đi cứu không hề giao tình hoàn nhan du nhìn nam cung hành cùng diệp linh bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt mục thương sắc mặt hôi bại nhớ tới tống thanh vũ ngày ấy đối hắn nói hắn nhất định sẽ hối hận hiện tại hắn đã hối hận hôm qua nói muốn tới tìm nam cung hành cùng diệp linh diệp anh cùng bách lý túc cùng với tống thanh vũ đều tới dạ vương phủ trong một đêm bọn họ tâm cảnh theo ngu chú bại lộ cùng thân chết lại đã xảy ra không ít biến hóa lại lần nữa ngồi ở cùng nhau diệp linh mở miệng nói lúc này sở minh trạch hẳn là đã rời đi trở về mật báo Bởi vì một Trọng Thiên ba người kia là bị Sở Minh Trạch vứt bỏ, dùng để thử ngu chú tình huống. Bọn họ rơi vào chúng ta trong tay, sẽ nói chút cái gì? Sở Minh Trạch rất rõ ràng. Tuy rằng đã biết cái kia yêu phụ nơi ở, nhưng chờ chúng ta đi tìm đi, sợ là sẽ vô hụt. A Hành đã phái người đi trước điều tra, tuy rằng hy vọng thực xa vời. Diệp Linh hiện tại thậm chí có loại cảm giác, bọn họ địch nhân bên trong, thông minh nhất cái kia, kỳ thật là Sở Minh Trạch. Hắn tâm cơ quá sâu, hắn thực túng một khi nhận thấy được một chút gió thổi cỏ lay, lập tức trốn đến rất xa. cho nên, ngu chú sẽ xảy ra chuyện. so sở minh trạch võ công cao cường bà cái lao ra hỏa sẽ xảy ra chuyện, nhưng sở minh trạch cho tới nay mới thôi, liền cái bóng dáng cũng chưa xuất hiện. lại lần nữa toàn thân mà lui. nam cung hành lấy ra kia trương dược liệu danh sách, này mặt trên dược liệu không có gì bất ngờ xảy ra nói, trong đó ít nhất có một nửa là dưỡng chuyển sinh cổ yêu cầu, còn có một ít có lẽ là bị ngu chú dùng để dụ phát ta trong cơ thể cổ độc Hiện giờ này đó dược liệu như cũng là bọn họ cấp thiếu, chúng ta muốn theo chân bọn họ đoạn. Đem có thể tìm được dược liệu đều nắm ở chính mình trong tay, đến lúc đó, bọn họ kế hoạch, liền tiến hành không đi xuống. Chuyện này, phân công. Từng người quản từng người địa giới. Diệp Linh đem sao chép tốt dược liệu danh sách, cho Tống Thanh Vũ cùng Bách Lý Túc một người một phần. Làm hai nước hoàng đế, bọn họ ở chính mình quản hạt cảnh nội. Muốn em hiện có quý hiếm dược liệu thu thập tới tay trung cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Đông tấn bên này, Nam Cung Hành sẽ an bài. Diệp Anh nữ mày, như thế rút tuổi dưới đáy nổi phương thức, khả năng sẽ dẫn tới bọn họ chó cùng rất dầu. Cho nên, kế tiếp lại cẩn thận đều không quá. Diệp Linh nói, bước cho bọn họ vô kế khả thi, vô dược nhưng dùng, chó cùng rất dầu, tổng so làm cho bọn họ đắc thủ, có hại chúng ta cơ hội tới hảo. Ta tán thành, chỉ là, ta có chuyện, tưởng cùng các người thương lượng Tống Thanh Vũ mở miệng, than nhỏ một tiếng. Thanh Vũ có việc nói thẳng liền hảo. Diệp Linh nói: Ta không nghĩ lại đương hoàng đế. Tống Thanh Vũ nói: Này vốn là không phải ta thích sự tình, lúc trước là tình thế phát triển tới rồi cái kia nông nỗi. Từ ta nói phải làm hoàng đế, ta nương vẫn luôn đều thực lo lắng, cảm thấy cái kia vị trí sẽ mang đến cho ta rất nhiều nguy hiểm. Nàng luôn là nói, không cần ta đại phú đại quý, không cần ta cao cao tại thượng, chỉ hy vọng người một nhà bình bình an an mà ở bên nhau. Qua an bình nhật tử. Diệp Linh có chút ngoài ý muốn, Thanh Vũ, ngươi tưởng như thế nào làm? Ta trên người phát sinh sự, các ngươi đều rất rõ ràng. Chuyện tới hiện giờ, ta chỉ hy vọng chiếu cố hảo cha mẹ, có thể cho bọn họ muốn an tâm sinh hoạt. Ta nương để qua không ngừng một lần, nói chúng ta không bằng ẩn cư đi, cái gì đều mặc kệ. Hiện giờ, ta tưởng, như vậy có lẽ là tốt nhất. Tống Thanh Vũ thở dài một hơi nói, "Ngươi đã quyết định?" Nam Cung hành mày. Tống Thanh Vũ gật đầu. Ta thừa nhận, bị những người đó xác nhận ta linh hồn là vân nghiêu lúc sau, trong lòng ta vẫn luôn thực lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Một khi bọn họ đem sự tình thọc đi ra ngoài, làm ta cha mẹ biết, rất nhiều đồ vật, rốt cuộc vô pháp vãn hồi. Các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, cho đến lúc này, bọn họ tuyệt đối sống không nổi. Tuy rằng bọn họ sẽ không hận ta, nhưng bọn hắn không tiếp thu được thanh vũ dùng cái loại này phương thức, vĩnh viễn mà rời đi. Tống Giang cùng ôn mẫn tuổi không nhỏ mới có một cái nhi tử yêu thương đến như châu như bảo lúc trước tống thanh vũ xảy ra chuyện tống giang một lần không dám làm ôn mẫn biết sợ nàng chịu không nổi mà tống giang chính mình ngày ngày đêm đêm thủ biến thành hoạt tử nhân nhi tử ngóng trông hắn tỉnh lại hắn mỗi ngày thức tỉnh lại đây chuyện thứ nhất muốn thăm một chút tống thanh vũ hơi thở xác nhận hắn còn sống như thế tống giang mới có dũng khí cùng hy vọng tiếp tục hắn sinh hoạt tống thanh vũ trên người ký thác tống giang cùng ôn mẫn sở hữu ái, cùng bọn họ đối tương lai chờ mong nếu là tan biến Đối bọn họ, là thai họa ngập đầu. Tống Thanh Vũ không nghĩ mạo hiểm, không dám mạo hiểm. Cho nên, hắn quyết định, buông hết thảy, chỉ cần có thể bảo vệ tốt hắn cha mẹ. Hảo! Nam cung hành gật đầu, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ rồi, liền đi làm đi. Nay chỉ là tạm thời, chờ đem những cái đó món lòng đều rửa sạch sạch sẽ, về sau liền không cần lại có cái loại này băn khoăn. Lập tức tìm một chỗ tránh tránh cũng hảo. Ta tưởng cùng các ngươi thương lượng chính là, chờ ta đi rồi, Nam Tống! Ai tới tiếp nhận? Tống Thanh Vũ nói, nhìn nhìn Nam Cung hành, lại nhìn nhìn Bách Lý Túc. Bách Lý Túc sửng sốt một chút, cái này. Nam Cung không phải Đông Tấn Thái Tử, không bằng người đi Nam Tống đương Hoàng đế hảo. Nam Cung hành lắc đầu, không thích hợp. Hắn là Đông Tấn Hoàng thất người, nếu chạy tới Nam Tống làm Hoàng đế, làm Nam Cung ngự nghĩ như thế nào? Làm Thái Tử Nam Cung liệt nghĩ như thế nào? Người ngoài đều sẽ hoài nghi hắn là muốn cùng Đông Tấn Hoàng thất đối nghịch, tự lập môn hộ, tranh đoạt thiên hạ. Nam Cung Hành cũng không tưởng khiến cho không cần thiết hiểu lầm, đây là một phương diện. Tiếp theo, hắn đối đương hoàng đế không có bất luận cái gì hứng thú, hiện tại có cảng chuyện quan trọng phải làm. Nhưng nếu Nam Tống nhập vào Tây Hạ, Đông Tấn bên này, không thành vấn đề sao? Diệp Anh hỏi, các ngươi chính mình nguyện ý sự, liền sẽ không có vấn đề. Nam Cung Hành nói, tuy rằng là bạn tốt, nhưng Đông Tấn lại không phải Nam Cung Hành cầm quyền, hắn không có tư cách yêu cầu Tống Thanh Vũ cùng Bách Lý Túc đưa bọn họ quốc gia chắp tay nhường cho Đông Tấn có một số việc thuận theo tự nhiên phát triển tốt nhất bách lý túc gật đầu một khi đã như vậy ra đây liền tiếp được đến lúc đó sẽ có rất nhiều thực tế vấn đề muốn xử lý nhưng trước tiên an bài hảo hẳn là sẽ không ra cái gì được rẽ hết thể đều chờ nam cung hành cùng diệp linh thành thân lúc sau lại nói ẩn cư địa phương ngươi có mục tiêu sao nam cung hành hỏi tống thanh vũ tống thanh vũ khẽ lắc đầu còn không có bắt đầu tìm ngươi còn nhớ rõ tám tuổi năm ấy chúng ta từ tây hạ lưu lạc hồi nam sở Trên đường gặp phải cái kia thanh âm cốc sao? Nam Cung Hành hỏi. Tống Thanh Vũ hơi hơi nhíu mày, suy tư một lát, ta đương nhiên nhớ rõ, ngươi là nói, đi nơi đó. Năm đó Nam Cung Hành cùng Vân liêu lưu lạc từ Tây Hạ Hồi Nam Sở, ở Nam Sở Cảnh Nội, ngẫu nhiên thấy một cái mỹ lệ trong suốt ao hồ. Nam Cung Hành nhảy vào đi lặn xuống nước bắt cá, Vân Nghiêu ở trên bờ chờ Kết quả, chậm chạp không thấy Nam Cung Hành ngoi đầu đi lên. Lúc ấy Vân Nghiêu gấp đến độ muốn chết, nhưng hắn sẽ không bơi lội. Chỉ có thể ở trên bờ nôn nóng mà kêu Nam Cung Hành tên. Cuối cùng, Vân Niêu tuyệt vọng, cho rằng Nam Cung Hành chết đuối, ngồi ở bờ biển thương tâm khổ sở thời điểm, Nam Cung Hành từ trong nước chui ra tới, vẻ mặt hưng phấn mà cùng Vân Niêu nói, hắn phát hiện một cái thực thần kỳ địa phương. Vân Niêu lúc ấy chỉ có một ý niệm, muốn đánh chết Nam Cung Hành. Nam Cung Hành ngạnh lôi kéo Vân Niêu, đem hắn đá đến trong hồ, giáo hội hắn bơi lội. Sau đó, Vân Niêu bị Nam Cung Hành túm, chui qua đáy hồ một cái động tới rồi một cái phồn hoa tửa cẩm địa phương, đó là cái thập phần bí ẩn sân cốc, bởi vì trong cốc thanh tuyển lên keng, thanh âm diệu tuyệt, nam cung hành lấy cái tên gọi là thanh âm cốc. năm đó ấu trị hai cái nam hải, còn ở một cục đá trên có khắc tên, viết đến đây một du ở bên trong chơi ba ngày, mới tiếp theo lên đường. tương hảo về sau nhất định phải lại cùng nhau trở về. hiện giờ mười mấy năm qua đi, bọn họ đã trải qua rất nhiều sự, cũng không có cơ hội lại trở về nơi đó tống thanh vũ quyết định mang theo cha mẹ ẩn cư nam cung hành liền nghĩ tới nơi đó chờ ta cùng tiểu diệp tử thành thân sau trước cùng ngươi hồi nam tống tiếp người cùng nhau đưa qua đi nam cung hành đối tống thanh vũ nói a hành cảm ơn tống thanh vũ thở dài một hơi kỳ thật hiện giờ lúc này ta hẳn là tận lực giúp các ngươi nhưng diệp linh mỉm cười không cần nói như vậy ngươi chiếu cố hảo bá phụ bá mẫu cũng là trọng trung chi trọng đại sự vạn nhất bọn họ bị những cái đó món lòng theo dõi trộm tới đương con tin, đã có thể phiền toái lớn. Tiểu Diệp tử nói đúng. Nam Cung Hành gật đầu, nhìn Tống Thanh Vũ nói, hơn nữa ngươi hiện tại thực lực không đủ, lưu lại không thể giúp chúng ta gấp cái gì, chỉ biết kéo chân sau, vẫn là chạy nhanh trốn đi, hảo hảo tu luyện đi thôi. Tống Thanh Vũ rũ mắt cười nhạt. Hắn biết, Nam Cung Hành không phải ghét bỏ hắn, chỉ là không nghĩ làm hắn cảm thấy tự trách đáy náy, cho nên mới nói như vậy. Nhiều năm như vậy, Nam Cung Hành vẫn là như vậy, nói vui đùa lời nói ấm áp như lúc ban đầu bất quá nói trở về tống thanh vũ đích sắc cảm thấy thực lực của chính mình không đủ người nhà của hắn dễ dàng bị theo dõi đã hạ quyết tâm đến lúc đó phải hảo hảo tu luyện về tống thanh vũ muốn mang theo người nhà ẩn cư sự tình tạm thời định rồi xuống dưới nam cung hành đã phân biệt phái người đi trước thần y dịp cốc cùng một trọng thiên sở công đạo mặt khác một sơn cốc điều tra bất quá tiếc nuối chính là phóng chạy một cái sở minh trạch hiện giờ đi tìm đi có lẽ sẽ không có cái gì thu hoạch Đến nỗi bốn cái tù binh, cũng đã sớm bị trảo, hiện giờ như cũ tồn tại tô đường giống nhau, tạm thời không giết, nhốt lại, lưu trữ ngày sau có lẽ còn có thể có tác dụng. Ba ngày sau chính là Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Hôn Kỳ. Hai người lại vào cung, nhìn thấy Nam Cung Ngự thời điểm, Nam Cung Ngự còn không biết ngu chú sự. Nam Cung Hành cùng Nam Cung Ngự nói chuyện hồi lâu, Nam Cung Ngự đối với ngu chú gương mặt thật thập phần khiếp sợ, dặn dò Nam Cung Hành, kế tiếp ngàn vạn phải cẩn thận. Diệp Anh yêu cầu Diệp Linh thành thân tiền tam ngày hồi dịch quán đi, cùng nhà mẹ để người ở cùng một chỗ. Có như vậy phong tục nói là Tân Lang Tân Nương thành thân ba ngày trước, tốt nhất đừng đụng mặt. bằng không không may mắn. Vừa lúc Nam cung hành có một số việc muốn xử lý, Diệp Linh liền đến Tây Hạ dịch quán đi. Phảng phất về tới đã từng ở Nam sở Tinh Vương phủ Nhật Tử, tỷ đệ ba người còn có đáng yêu Diệp Trần Bảo Bảo, sinh hoạt ở bên nhau. Trong nhà hiện giờ còn nhiều một cái trường bối, cùng một cái đại tỷ phu. Mỗi ngày. Diệp Linh bồi Diệp trần chơi, cùng Diệp Tinh cùng nhau luyện võ, so kiếm, bắt lấy hết thẻ cơ hội, các loại treo chọc bách Lý Túc cùng Diệp Anh, Minh Thị ở một bên cười đến không khép miệng được. Nam Cung Hành này ba ngày quả thực không xuất hiện quá, tuy rằng hắn rất nhiều lần trộm chạy đến dịch quán bên ngoài, lại yên lặng mà trở về. đảo mắt tới rồi thành thân đêm trước, Diệp Anh cùng Diệp Linh cùng nhau ngủ. Tiểu muội, ngươi có nghĩ tới, tương lai ngày nọ, Nam Cung Hành cổ độc phát tác, ngươi phải làm sao bây giờ sao? Diệp Anh cuối cùng vẫn là hỏi ra vấn đề này. Diệp Linh cười khẽ, "Thỉ, ngươi ở lo lắng ta?" Diệp Anh than nhỏ, "Ta chỉ là hy vọng ngươi bình bình an an." Cũng thế cũng thế. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, "Tỷ ngươi yên tâm đi, ta cùng A Hành sẽ sống rất tốt." Nam Cung Hành ban đêm ngủ không được, lôi kéo Phong Bất Dịch cùng nhau ngồi ở nóc nhà thượng uống rượu. "Tiểu Phong Phong, ta muốn thành thân." Nam Cung Hành trong mắt tràn đầy ý cười. Phong Bất Dịch đánh cánh áp, sâu kín mà nói, a hành, những lời này, ngươi cùng ta nói ba trăm biến. Ngươi lại không đi ngủ, tiểu tâm đêm mai viên phòng, lực bất tòng tâm. Nam cung hành ha ha cười, nhu loạn phong bất dịch đầu tóc, tiểu phong phong, ta liền nói ngươi trước kia đều là trang thanh thuần. Phong bất dịch vô ngữ, ngươi mới trang. Lao tử đã thành niên. Ta hảo vui vẻ a. Nam cung hành ngửa ra sau, nằm ở nóc nhà thượng, nhìn sao trời lộng lẫy, nghĩ diệp linh ngày mai liền phải chân chân chính chính đương hắn tân nương tử. Tâm tình của hắn trước nay chưa từng có mà kích động vui mừng. Hai người các ngươi đã từng bái đường rồi, đây là nhị hôn, đến mức này sao? Phong bất dịch phun tảo. Ngươi mới nhị hôn. Lần đó không tính, lúc ấy chúng ta còn không quen biết. Qua ngày mai, khắp thiên hạ người đều sẽ biết, tiểu diệp tử là của ta. Nam Cung Hành rất có vài phần đắc ý. Chờ các ngươi sinh loa, ta phải cho hải tử đương chan uôi. Phong bất dịch vẻ mặt ngạo kiều mà thông chi Nam Cung Hành. Ngươi đã tới chậm vẫn nghiêu nghiêu cùng mênh ngông đều để đề qua chuyện này tiểu diệp tử đáp ứng rồi ngươi chỉ có thể bài đệ tam nam cung hành cười hắc hắc bài đệ mấy bảo bảo định đoạn bất quá phong bất dịch nhìn nam cung hành muốn nói lại thôi tiểu phong phong ngươi có chuyện mau nói đừng bà bà mụ mụ bằng không đem ngươi đá đi xuống nam cung hành nói đây chính là ngươi làm ta nói phong bất dịch há mổm thở dài một hơi a hành đã nhiều ngày ta vẫn luôn ở tự hỏi một sự kiện đừng út út mở mở nam cung hành hơi hơi hít mắt khoe môi mang theo sung sướng ý cười trực giác phong bất dịch là ở cố lộng huyền hư a hành trước nói hảo ngươi nghe xong đừng đánh người phong bất dịch nghiêm mặt nói ngươi lại vô nghĩa ta hiện tại liền tấu ngươi nam cung hành đá phong bất dịch một chút phong bất dịch than nhỏ một tiếng nói tuy rằng chúng ta cũng đều không hiểu cổ thuật nhưng ngu chú công bố ngươi trung chính là đoạn tình cổ một khi hoàn toàn dụ phát liền sẽ biến thành lục thân không nhận sát nhân của ma ta đối này còn nghi vấn Nhưng xem tên đoán nghĩa, nay quỷ đồ vật nếu là phát tác, mục đích hẳn là làm ngươi đoạn tình tuyệt tái đi. Ngươi cùng tiểu diệp như vậy lùng tình mật ý mà tính toán làm vợ chồng, thật sự được không? Nam cung hành nếu mày, đống nhiên ngồi ngay ngắn, ngươi có ý tứ gì? Phong bất dịch sâu kín mà nói, ta suy nghĩ, ngày mai động phòng hoa trúc, ngươi nếu phá nguyên dương chi thân, đoạn tình cổ có thể hay không phát tác? A hành, làm huynh đệ, ta cần thiết phải nhắc nhở ngươi, viên phòng có nguy hiểm. 170 đại hỉ chi nhật Sử thượng nhất thảm tân lang. Tiểu muội, Tiểu muội. Bên ngoài thiên còn hắc, Diệp Anh kêu Diệp Linh, nàng không ứng, liền đem nàng cấp túm lên. Diệp Linh đầu đáp ở Diệp Anh trên vai, ôm Diệp Anh, mơ mơ màng màng mà nói, tỉ, làm ta ngủ tiếp một lát. Không được. Lên. Diệp Anh nắm Diệp Linh cái múi. Diệp Linh hô hấp không lên, chỉ có thể mở mắt ra, tùy ý Diệp Anh đem nàng kéo xuống giường. Diệp Linh xúc miệng sau, uống lên một ly Diệp Anh đưa qua nước trà, tỉnh táo lại nhìn đến Diệp Anh vì nàng chuẩn bị đại thùng gỗ bên trong phiêu hồng phấn cánh hoa tỷ này không phải ngươi phong cách Diệp Linh nói Diệp Anh thúc giục Diệp Linh nhanh lên đi vào hôm nay ngươi phải làm đẹp nhất tân nương tử nghe lời thượng một lần Diệp Anh giúp Diệp Linh tắm gội đã nhớ không nổi là chuyện khi nào Diệp Linh ngâm mình ở thau tắm chung bị ấm áp thủy vây quanh thoải mái mà thở dài một hơi khi mắt khóe môi hơi câu nương gả nữ nhi tâm tình như thế nào Diệp Anh tay một đốn dở khóc dở cười đều phải gả chồng còn như vậy ba hoa bất quá đối diệp anh tới nói từ song thân không ở đệ đệ muội muội liền thành nàng trách nhiệm hôm nay tâm tình cùng gả nữ nhi vô dị diệp linh vui với hưởng thụ diệp anh hầu hạ giặt sạch cái mỹ mỹ cánh hoa tám. minh thị tới cùng diệp anh cùng nhau cấp diệp linh mặc vào kia thân phức tạp hoa lệ đỏ thâm áo cưới đương tây hạ hoàng hậu muội muội thực sự có mặt nhi diệp linh cười trêu chọc chính mình nàng tưởng đơn giản một chút diệp anh không cho Minh Thị tươi cười đầy mặt mà nhìn Diệp Linh, này thật đúng là ta đã thấy đẹp nhất Tân Nương Tử, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau đẹp. Một câu khen hai chị em, bất quá Minh Thị tuyệt đối là thiệt tình. Đó là Diệp Linh ở Nam sở thanh danh nhất không tốt thời điểm, cũng bị người gọi là đệ nhất phế vật mỹ nhân. Phế vật không đề cập tới, mỹ lệ chính là công nhận. Hai chị em khí chất bất đồng, Diệp Anh dung mạo càng giống Diệp Thịnh một ít, từ nhỏ liền anh khí mười phần, sau lại gặp nạn lúc sau, càng thêm thanh lãnh đậm mạc. Này một năm tới thoáng có chút thay đổi, bất quá không quá rõ ràng. Diệp Linh ngũ quan cảng giống các nàng mẫu thân Minh Trăn. Tuy rằng Diệp Linh hiện giờ tính tình tiêu sái đại khí, nhưng từ diện mạo tới nói, cực hạn Nhu Mỹ, thanh thuần trung lộ ra kiều mị, dáng người phát dục tốt đẹp, yểu điệu động lòng người, tuyệt đối là nam nhân trong mắt tuyệt sắc vưu vật loại hình. Diệp Anh thân thủ cấp Diệp Linh hóa trang, nói là trang điểm nhẹ, nhưng đơn giản phát họa sau, liền mặt mày như họa, vũ mị quyến rũ. Diệp Anh đánh giá Diệp Linh Nhịn không được thở dài một hơi Diệp Linh mỉm cười nói tỷ có phải hay không cảm thấy nhà mình dưỡng nhiều năm như vậy hoa nhi Liền như vậy làm người cấp đoạn Diệp anh gật đầu, cười nhạt nói Ta cảm thấy quá nhanh, còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ bộ dáng, Chỉ trước mắt, liền phải gả chồng Minh Thị nhẹ nhàng vỗ vô Diệp anh tay Dạ vương như vậy thích tiểu Linh, chắc chắn đãi nàng tốt Ta biết, Diệp anh chỉ là không tha thôi Lúc trước nàng gả chồng Mang theo đệ đệ mội mội cùng nhau đi Không có loại cảm giác này hiện giờ Diệp Linh thành thần, Diệp Anh thật sự có loại cảm giác, về sau muội muội chính là người khác. Diệp Linh đồ ăn sáng, là Minh Thị dạy Diệp Anh, Diệp Anh chuyên môn làm mười bảo cháo. Nói là Tây Hạ quốc phong tục, nữ nhi xuất ra trước, uống thượng một chén mâu thân ngao mười bảo cháo, về sau áo cơm sung túc, sớm sinh quý tử, thập toàn thập mỹ. Bách Lý Túc cùng Diệp Tinh cùng với Diệp Trần, sáng sớm ăn cơm xong, liền tới rồi Diệp Linh nơi này, ở bên ngoài chờ. Tiểu gì phải gả cho mỹ nhân thúc thúc, giống nương gả cho cha giống nhau kia vì cái gì bọn họ không có bảo bảo đâu. Diệp chân khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, Bách Lý Túc khỏe miệng hơi chịu. Nam cung hành cùng Diệp Linh đây mới là bình thường, hắn cùng Diệp Anh tiên sinh loa lại thành thân là đặc thù tình huống. Diệp Tinh tươi cười đầy mặt mà nói, thực mau liền có. Đó là mỹ nhân thúc thúc cùng tiểu di cho ta sinh muội muội, vẫn là cha cùng nương cho ta sinh muội muội đâu. Diệp chân tò mò, cái này cũng có thể đều phải. Bách Lý Túc mỉm cười, tuy rằng hắn cùng Diệp Anh trước thành thân nhưng hắn cảm thấy cấp Diệp Trần sinh muội muội chuyện này tạm thời đến trông cậy vào Nam Cung hành cùng Diệp Linh hắn bên này vẫn cần nỗ lực ta đều phải Diệp Trần vỗ tay nhỏ vui vẻ mà nói Diệp Linh thu thập hảo Bách Lý túc lưu tại bên ngoài Minh Thị làm Diệp Tinh cùng Diệp Trần đi vào Diệp Linh còn không có mang mũ phượng Diệp Tinh nhìn đến nàng giơ ngón tay cái lên Mỹ lệ nhị tỷ hôm nay Mỹ lệ nhất Diệp Trần hưng phấn mà phát lại đây học Diệp Tinh nói Mỹ lệ tiểu gì hôm nay Mỹ lệ nhất thật sự thật sự thật sự thật đẹp thật đẹp hảo mỹ nga bảo bảo ta cùng ngươi nương ai càng mỹ diệp linh há mồm liền làm sự tình diệp trần chấp trước mắt tiểu gì đẹp nhất bởi vì tiểu gì hôm nay là tân nương tử nha diệp linh tỏ vẻ thực vừa lòng diệp anh tỏ vẻ ấu trĩ dạ vương phủ trên cửa lớn dán đỏ rực hỷ tự nhất phái vui mừng mông ngao cùng tống thanh vũ cơ hồ đồng thời cưỡi ngựa tới rồi ngoài cửa lớn mông ngao như cũng là một trận ao tím mặt vô biểu tình lãnh khốc phạm nhi tống thanh vũ không có mặc tượng trưng cho hoàng đế thân phận hoa phục cũng tránh đi hắn xưa nay thích màu trắng cùng màu xanh lá này đối hỷ sự tới nói đều không quá cất lợi lại muốn tránh đi tân nhân màu đỏ vì thế tống thanh vũ cũng xuyên một thân màu tím ao gấm cao quý ưu nhã tuấn mỹ vô chủ phảng phất trích tiên bắt quái mở cửa đón khách cung kính mà đem này hai cái khí chất khác biệt đứng chung một chỗ lại mạc danh hài hòa mỹ nam tử đón đi vào đây là nam cung hành tốt nhất minh đệ trước tiên nói tốt hôm nay buổi hắn đi đón dâu Bắt quái nghĩ thầm, này hai bạn lang vừa ra mã, trừ bỏ nhà hắn chủ tử ở ngoài, người khác thật đúng là áp không được, phải bị so không bằng. Bất quá, Bắt quái nhìn mông ngao cùng Tống Thanh Vũ bóng dáng, một người cao lớn uy mãnh, một cái thanh tuyển cao dài, trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy, đáng chết hải hòa xứng đôi. Nếu Tống Thanh Vũ thật là cái đoạn tụ nói. Bắt quái đang suy nghĩ bắt quái, Tống Thanh Vũ quay đầu lại, hỏi hắn một câu, A Hành nổi lên sao. Bắt quái vội vàng hoàn hồn, nghiêm mặt nói, nổi lên Chủ tử đêm qua cũng chưa ngủ. Bát quái đêm qua mơ hồ nghe được nam cung hành giống lớn một tiếng tiểu phong phong, ta muốn giết người, cảm thấy hẳn là bởi vì hôm nay thành thân, đêm qua nam cung hành quá hưng phấn quá kích động, uống nhiều quá. Nam cung hành một thân đỏ thấm hỉ bảo, nung liệt như hỏa nhan sắc, càng sấn đến gương mặt kia, tư dung tuyệt thế, yêu nghiệt vô song. Mông ngao vào cửa, chắp tay nói một tiếng, chúc mừng. Thống thanh vũ theo sau, cười nhạt ngâm ngâm, á hành, chúc mừng nam cung hành ánh mắt chi gian tràn đầy vui mừng tinh thần sáng láng cũng nhìn không ra đêm qua vô miên dạ vương phủ trung hôm nay không có hỷ yến bởi vì nam cung ngự an bài thì đường thiết lập tại trong cung thì yến cũng thiết lập tại trong cung đến lúc đó đủ loại quan lại cùng gia quyến đều sẽ vào cung uống rượu mừng làm chứng kiến một cái dáng người cao tráng khuôn mặt hàng hậu một thân bố y tuổi trẻ nam tử có một cái đại tay mải cưới ngựa vào tấn dương thành tiến thành liền cùng người hỏi thăm thất hoàng tử phủ ở nơi nào hiện tại đều không có thất hoàng tử phủ kêu dạ vương phủ ngươi mới từ núi sâu rừng già ra tới sao này cũng không biết một cái lao nhân nói trên lưng ngựa tuổi trẻ nam tử cũng không giận vui tươi hớn hở mà nói ta là mới từ trong núi ra tới cảm ơn a ta hiện tại đã biết theo lão nhân chỉ phương hướng nam tử cưỡi ngựa tới rồi dạ vương phủ ngoại ngẩng đầu xem qua bảng hiệu xác nhận không sai xoay người xuống ngựa tiến lên đây bên này nam cung hành cùng tống thanh vũ đang ở nói chuyện Tiếng bước chân vang lên, bắt quái ở ngoài cửa nói, chủ tử, phương công tử tới. A hành. Phương Nguyên cong tay mải, tới cửa, thấy Nam Cung Hành từ trong phòng ra tới, thần sắc vui vẻ, ngươi hôm nay cũng thật đẹp. Ta nghe nói ngươi muốn thành thân tin tức, đã sớm xuất phát, trên đường lạc đường, thiếu chút nữa không đổi kịp. Đại sư huynh, Nam Cung Hành bắt lấy Phương Nguyên trên lưng đại tay mải, dối tay ôm lấy Phương Nguyên bả vai, cùng nhau vào cửa, thỉnh Phương Nguyên ngồi xuống, cho hắn châm trà làm bắt quái đi chuẩn bị chút thức ăn lại đây phương nguyên xoa xoa bụng cười nói thật đúng là đói bụng nam cung hành cấp phương nguyên giới thiệu ngông ngao cùng tống thanh vũ phương nguyên ánh mắt kinh diễm mà nhìn bọn họ a hành ngươi bằng hữu đều là mỹ nam tử a đại sư huynh cũng là nam cung hành mỉm cười phương nguyên liên tục lắc đầu cùng các ngươi so ta nhưng kém xa sư phụ có khỏe không nam cung hành hỏi phương nguyên đã sớm nói qua chờ nam cung hành thành thân hắn muốn lại đây uống rượu mừng Nhưng tiêu giao cốc cách nơi này rất xa, tin tức bế tắc, nam cung hành không quên, nhưng vốn tưởng rằng phương nguyên lần này sẽ không tới, hiện giờ xem như ngoài ý muốn chi hỉ Phương nguyên gật đầu, hảo đâu? Sư phụ lúc trước luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị nội thương, dưỡng mấy tháng, còn thỉnh thần y quốc ngu tiền bối đi cho hắn trị liệu, sớm không có việc gì. Ta mỗi ngày cấp sư phụ làm tốt ăn tiểu sư muội cũng chiếu cố, sư phụ hiện tại đều béo. Ta tới phía trước, sư phụ lại bế quan, còn không biết khi nào xuất quan đâu. Nghe được phương nguyên nhắc tới ngu chú, Nam Cung Hành đấy mắt hiện lên một đạo ưu quang. Ngu chú bại lộ sau, Nam Cung Hành liền nhớ tới hắn sư phụ Tần Trưng. Tần Trưng ẩn cư tiêu giao cốc, khoảng cách thần y ghi -y hải môn cũng không xa, hơn nữa Tần Trưng cùng ngu chú là nhiều năm bạn tốt. Năm đó Nam Cung Hành sẽ bái Tần Trưng vi sư, vẫn là ngu chú dắt tuyến. Cho nên, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều nghĩ tới, Tần Trưng cùng ngu chú, có thể hay không là một đường người. Tần Trưng cùng một trọng thiên những cái đó cao thủ có thể hay không đều là ngu chú âm thầm nhanh bước. bất quá từ nam cung hành cùng tần trưng nhận thức đến hiện tại, hắn đối cái này sư phụ thực kính trọng, tần trưng đối hắn cũng thực hảo. tuy rằng tần trưng lúc trước nói đem nam cung hành trục xuất sư môn, nhưng thầy cho tình cảm là không thể mạt sát. hoài nghi là có, nhưng chuyện này hắn sẽ không dễ dàng có kết luận. bởi vì cũng có khả năng tần trưng căn bản không biết ngu chú gương mặt thật, cùng ngu chú âm thầm làm ác, không có quan hệ. chuyện này nam cung hành tính toán chờ thành thân sau. Tự mình đi điều tra rõ ràng. Phương Nguyên là tần trưng thu lưu cô nhi, tuy rằng là tần trưng đại đô đệ, nhưng hắn tập võ tư chất cũng không phải thực xuất sắc, võ công chỉ có thể coi như giống nhau cao thủ. Bất quá hắn làm được một tay hảo đồ ăn, thủ công nghiệp mọi thứ tinh thông. Đừng nhìn hắn bề ngoài thực tục tàng, trên thực tế liền việc may vá đều làm được thực hảo. Đã từng Nam cung hành ở tiêu giao cấp học võ thời điểm, Phương Nguyên mỗi ngày cho hắn làm tốt ăn, hắn xuyên y phục dạy vớ đều là Phương Nguyên thân thủ làm, hai người đều thích ăn còn thường xuyên cùng đi săn thú thải quả dại, cảm tình rất tốt. Đối với Tần Trưng bởi vì Tần Ước Như, lựa chọn đem Nam Cung Hành trục xuất sư môn chuyện này, Phương Nguyên cũng không biết được, Tần Trưng cũng không có nói qua không cho phép hắn lại cùng Nam Cung Hành lui tới. Chỉ là Phương Nguyên cảm thấy kỳ quái, đã từng luôn là đem Nam Cung Hành treo ở bên miệng Tần Ước Như, đột nhiên có một ngày bắt đầu, không bao giờ để Nam Cung Hành. Bất quá hắn cảm thấy là chuyện tốt, bởi vì lúc ấy Nam Cung Hành đã nói qua, hắn có yêu thích cô nương a hành ngươi yên tâm đi, tiểu sư muội tự cấp sư phụ thủ quan, sẽ không có việc gì. Đáng tiếc chính là bọn họ không thể tới uống ngươi rượu mừng. Phương Nguyên nói, tởi bỏ hắn mang lại đây đại tay mải, ngươi xem đây là cái gì. Nam Cung Hành nhìn đến Phương Nguyên từ trong bao quần áo mặt lấy ra một phen cổ xưa đòn đao, sửng sốt một chút. Phương Nguyên cười ha hả mà nói, ngươi trước kia không phải luôn muốn muốn sư phụ này cây bảo đào sao. Sư phụ nói muốn tặng cho ngươi đương hạ lễ. Nam Cung Hành tiếp nhận đi, mở ra thân đao mặt trên được khảm ba viên màu lam đá quý còn khắc lại hai chữ như ý đây là tần trưng đao hắn giao phay là vũ khí này cây bảo đao càng như là trang trí hắn vẫn luôn tùy thân mang theo nhưng chưa từng có ra khỏi vỏ đã từng nam cung hành mười mấy tuổi tuổi tác đi theo tần trưng học võ công hắn nói muốn muốn cây đao này càng có rất nhiều cùng tần trưng hai thầy trò đùa giỡn không nghĩ tới tần trưng thật đưa cho hắn nam cung hành thanh đao thu hồi tới Liền vung nguyên từ trong bao quần áo ôm ra một cái cái bình tới, đặt ở trước mặt hắn, A hành, ta ở trong cốc ở, đỉnh đầu cũng không có gì đáng giá đổ vợ. Lần đó nghe ngươi nói ngươi có yêu thích cô nương, ta liền bắt đầu nhưỡng này vào rượu. Bên trong bỏ thêm không ít thứ tốt đâu, đều là ta tìm tới, đại bổ. Hắc hắc. Vừa lúc từ cách vách thư phòng lại đây Phong bất dịch, vừa vào cửa nghe được đại bổ hai chữ, phụt một tiếng liền cười. Phương Nguyên quay đầu lại, thấy Phong bất dịch cũng ở, cười chào hỏi, tiểu phong Bọn họ là đã sớm nhận thức. Phương Sư huynh người đưa lễ vật không tồi, chính là A Hành hiện tại nhất yêu cầu. Phong bất dịch nghiêm trang mà nói. Phương Nguyên Tươi cười đầy mặt hỏi Nam Cung Hành, A Hành, ngươi thích sao? Tối nay chính là ngươi động phòng hoa trúc, muốn hay không uống trước hai ly. Nam Cung Hành khỏe miệng hơi chịu, khổ đại cựu thâm mà nhìn kia đàn Phương Nguyên tỉ mỉ vì hắn đủ đại thuốc bổ rượu, lắc đầu nói, không cần. Vốn dĩ cũng không cần bổ, bất quá hiện giờ, Nam Cung Hành nhìn đến thứ này, rất muốn tập nó. Vì sao không cần? Uống hai ly cũng không sao. Phong bất dịch cố ý kích thích Nam Cung Hành. Nam Cung Hành lạnh lạnh mà nói, tiểu phong phong, không nghĩ làm ta đem ngươi treo ở cửa thành nói, liền câm miệng. Phong bất dịch cười đến rất có vài phần không có hảo ý. Đồ ăn đưa tới, đói bụng phương nguyên ăn uống thỏa thích, ăn thật sự hương. Ăn xong liền hỏi phong bất dịch, ngu tiền bối cũng ở đi. Chờ trở về thời điểm, chúng ta có thể cùng nhau đi. Đại hỷ chi nhật, phong bất dịch cũng không tưởng nhắc tới ngu chú tách ra đề tài, nói lên khác. Phương Nguyên cũng không phát hiện không thích hợp, vẫn luôn là vui tươi hớn hở bộ dáng. Ánh nắng tươi sáng, gió mát ấm áp dễ chịu. Hôm nay là Nam Cung Hành ngày đại hỷ, bá cánh đều sôi nổi đi lên đầu đường, tiến đến xem náo nhiệt. Nam Cung Hành mang theo đón dâu đội ngũ từ dạ vương phủ xuất phát, đi trước Tây Hạ Dịch Quán. Đội ngũ phía trước nhất ba cái Mỹ Nam Tử, làm người kinh diễm không thôi. Tuy rằng Nam Cung Hành mới là vai chính bất quá hai cái đoạt mắt bạn lang vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý rất nhiều người ta nói cảm giác tống thanh vũ cùng mông ngao giống như một đôi nhi một cái lanh khốc tuấn lãng một cái ôn nhuận như ngọc quá xứng đôi không thể không nói an dưa còn chúng nơi nơi đều có tây hạ dịch quán bên này diệp linh kiên trì phải đợi đón dâu người tới lại mang mũ phượng nói quá chậm nhìn canh giờ không sai biệt lắm diệp anh cấp diệp linh một lần nữa trải đầu đem mũ phượng mang hảo ta có thể bối nhị tỷ ra cửa diệp tinh nói Tuy rằng hiện giờ còn không đến 13 tuổi, nhưng Diệp Tinh mấy năm nay trưởng cao không ít, thoạt nhìn đã là cái anh tuân thiếu niên lang. Có hạ nhân bẩm báo, nói đón dâu đội ngũ tới rồi. Nam Cung Hành mang theo mông ngao cùng Tống Thanh Vũ, tới rồi viện ngoại, muốn vào môn, bị Bách Lý Túc ngăn cản. Têu tỷ phu, bằng không không cho tiến. Bách Lý Túc đứng ở bên trong cánh cửa, cười nói. Tỷ phu, Nam Cung Hành mở miệng kêu một tiếng. Về sau hết thể đều nghe tiểu mội, tiểu mội nói cái gì đều đối. Làm cái gì cũng tốt. Bách Lý Túc cao giọng nói. Ngươi này không phải vô nghĩa sao. Mau mở cửa. Nam Cung Hành nói. Chỗ nào dễ dàng như vậy quá quan. Làm đầu thơ khen khen tiểu muội, Ta vừa lòng mới được. Bách Lý Túc tỏ vẻ, đương đại ca cảm giác, quả thực không cần quá sảng. Nam Cung Hành một ánh mắt qua đi, mông ngao cùng Tống Thanh Vũ đồng thời phi thân dựng lên, càng môn đi vào, một tả một hưu đem Bách Lý Túc cấp kéo đi rồi. Nguyên bản ở bên cạnh nhìn náo nhiệt ách nô. Thấy Bách Lý Túc bại hạ trở tới, vội vàng tiến lên đây mở cửa, cười thỉnh Nam Cung Hành đi vào. Mỹ nhân thúc thúc tới rồi. Diệp chân ở cửa nhìn xung quanh, nhìn đến Nam Cung Hành xuất hiện, cười hì hì quay đầu lại báo tin. Trong phòng, Diệp Tinh nghiêm trang mà đối với Diệp Linh chắp tay thi lễ, Mỹ lệ nhị tỷ, ta đưa ngươi ra cửa. Diệp Linh nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Tinh ở nàng trước mặt không ngời, Diệp Linh ghé vào Diệp Tinh trên lưng, bị vững vàng mà bối lên. Đến lúc này, Diệp Linh mới phát hiện nàng trong mắt vẻ mặt tính trẻ con hài tử đã từng còn sẽ bởi vì nàng chuyển biến rất nước mắt đệ đệ đã có có thể cho nàng dựa vào sống lưng nàng thực vui mừng nam cung hành đứng ở ngoài cửa khoe môi mỉm cười nhìn bị diệp tinh bối ra tới kia một màn hương ảnh hắn đem diệp linh ôm qua đi diệp linh đôi tay ôm cổ hắn nam cung hành cúi đầu dèm châu đông đưa giàn diệp linh khuôn mặt như ẩn như hiện mị đến làm hắn trong nháy mắt đã quên hô hấp nam cung hành ta đem nhị tỷ giao cho ngươi ngươi phải hảo hảo đãi nàng. Diệp Tinh chính xác, dứt lời bất giác đỏ hốc mắt. Tuy rằng sớm đã tiếp nhận rồi chuyện này, nhưng thật đến lúc này, Diệp Tinh vẫn là có một loại nhị tỷ phải rời khỏi hắn cảm giác. Ta sẽ. Nam Cung Hành nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn về phía đứng ở Diệp Tinh phía sau Diệp Anh cùng Bách Lý Túc, đối với bọn họ nói một câu cảm ơn. Xin yên tâm, từ hôm nay trở đi, tiểu Diệp Tử chính là ta mệnh. Diệp Anh thần sắc bình tĩnh, đi thôi. Nam Cung Hành ôm Diệp Linh xoay người đi nhanh rời đi mông ngao cùng tống thanh vũ đi theo đi rồi bách lý túc thở dài một hơi đối diệp anh nói muốn khóc liền khóc đi lan diệp anh dứt lời xoay người trở về phòng khỏe mắt một tia trong suốt thực mau biến mất không thấy phu hoàng mẫu hậu nhanh lên ta muốn đi xem mỹ nhân thúc thúc cùng tiểu gì bái đường diệp trần thúc giục làm tây hạ đế hậu bách lý túc cùng diệp anh bên này tiễn đi diệp linh sau đó cũng muốn vào cùng đi xem lễ diệp trần đã gấp không chờ nổi nam cung hành ôm Diệp Linh, đưa vào kiệu hoa. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, diễn đấu sáo và trống, hướng tới hoàng cung mà đi. Phong Bất Dịch cùng Phương Nguyên đã trước một bước vào cung dự tiệc. Khi Đường Thiết Lập tại nhạc thanh trong cung, đủ loại quan lại cùng gia quyến đều đã đang ngồi. Đến nỗi hạ lễ, có chuyên gia nhận lấy, lúc sau sẽ đưa đi dạ vương phủ. Đông Tấn hoàng đế Nam cung ngự trên mặt mang theo cười, nghe lão thái giám bẩm báo, nói tân nhân đã vào cung. Nam cung ngự bên cạnh là Đông Tấn hoàng hậu Nhiên thị hơi hơi đầy đà dáng người ung dung hoa quý trên mặt cũng mang theo khéo léo mỉm cười nam cung hành từ sinh ra đến 10 tuổi là ở niên thị dưới gối lớn lên niên thị là hắn dưỡng mẫu cũng là người ngoài trong mắt hắn mẹ đẻ tiếng nhạc tấu vang nam cung hành ôm diệp linh bước đi tiến nhạc thanh cung mọi người sôi nổi nhìn lại ở nam cung hành bông diệp linh chờ giờ lành bái đường thời điểm mông ngao cùng tống thanh vũ ngồi vào vị trí tây hạ hoàng thất người cũng theo sau xuất hiện ngồi vào vị trí ngồi xuống giờ lành đến Thân nhân bái đường. Lão thái giám kéo thật dài âm cuối nhi, trên mặt mang theo cười, cao giọng tuyên bố. Nam cung hành cùng Diệp Linh xoay người, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Nam cung ngự nhìn bọn họ, vẻ mặt vui mừng. Phu thê đối bái sau, Lão thái giám cao giọng nói, kết thúc buổi lễ. Chúc mừng dạ vương điện hạ, dạ vương phi nương nương. Nam cung hành lại lần nữa đem Diệp Linh ôm lên, ở mọi người trong tầm mắt rời đi. Khi yến khai tịch, mọi người trên mặt đều mang theo cười An mừng này cọp đại hỉ việc. Nam cung ngự nâng chén, kính Bách Lý Túc cùng Diệp Anh. Hiện giờ đông tấn cùng Tây hạ hai nước hoàng thất, đã là thông gia, Mỹ nhân thúc thúc cùng tiểu gì đi làm gì đâu. Bọn họ không trở lại sao? Diệp Trần hỏi Bách Lý Túc. Bách Lý Túc cười nói, bọn họ có việc muốn nội, hôm nay liền không trở lại. Diệp Trần cười hì hì nói, ta biết ta biết. Là vội vàng cho ta sinh mội mội đúng hay không? Bách Lý Túc gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Hảo hy vọng mội mội nhanh lên tới nha. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ chờ mong, như vậy ta liền có thể đương ca ca. Động phòng thiết lập tại Nam Cung Hành ở trong cung chỗ ở thất dạ cung trung. Lúc này, Nam Cung Hành đem Diệp Linh đặt ở hỉ trên giường, nơi nhìn đến tất cả đều là vui mừng màu đỏ. Nam Cung Hành ngồi ở Diệp Linh bên cạnh, kéo qua tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Diệp tử, ta chờ đợi ngày này, đợi đã lâu. Nam Cung Hành cảm thán. Ca đợi chút có rất nhiều thời gian thân thiết ta cổ mau chặt đứt, giúp đỡ diệp linh cảm giác mũ phượng ai một chút lôi kéo nàng tóc cổ đều cương nam cung hành thanh âm trầm thấp mà nở nụ cười buông ra diệp linh không có lập tức đem nàng mũ phượng gỡ xuống mà là duỗi tay đẩy ra che mặt rèm trâu ôm nàng chính là một cái triền miên nụ hôn dài diệp linh trên mặt nhiễm một mặt say lòng người đà hồng bị sát thiên thành nhiếp nhân tâm phách nam cung hành nhìn nàng ánh mắt sáng quắc mà nói hôm nay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền tưởng làm như vậy tiểu diệp tử ngươi thật đẹp diệp linh nhìn nam cung hành nói ngươi cũng thực mỹ nhanh lên đem mũ phượng cho ta hái được nàng cổ thật sự muốn chặt đức nam cung hành tiểu tâm mà đem diệp linh trên đầu hoa lệ mũ phượng gỡ xuống diệp linh thở phào nhẹ nhõm xoa xoa cổ nói lần sau tuyệt đối không mang này quỷ đồ vật nam cung hành khỏe miệng hơi chịu tiểu diệp tử ngươi còn tưởng có lần sau diệp linh ý cười doanh doanh mà ôm lấy nam cung hành nói sai thực sự có lần sau Vẫn là cùng ngươi. Đây là hai người lần thứ hai bái đường. Lần đầu tiên thời điểm, Nam Cung Hành giả Trang Vân Yêu, mà Diệp Linh mới đến đến thế giới này, vội vội vàng vàng bái đường qua đi, nhập động phòng khi, Diệp Linh là hôn hôn trầm trầm. nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Hành, là một khối lạnh băng thi thể. Hiện giờ nghĩ đến, cũng là thật sự thực thần kỳ. Hai tay giao triển, uống lên rượu hợp cần lúc sau, Diệp Linh thuận miệng hỏi một câu, ngươi muốn đi kính rượu sao? Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh diễm sắc vô song khuôn mặt, thu hồi tầm mắt, đem ly rượu vông, gật đầu nói, muốn đi kính rượu. Diệp Linh có chút ngoài ý muốn, nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Nam Cung Hành thật muốn đi. Vốn dĩ nàng cho rằng, Nam Cung Hành sẽ gấp không chờ nổi, đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Bất quá cũng không sao, hiện tại canh giờ thượng sớm, Diệp Linh thiên không lượng đã bị Diệp Anh kéo tới, đêm qua không ngủ hảo, trên mặt lại vay trang, quần áo cũng quá trưởng, tính toán chờ Nam Cung Hành đi kính rượu thời điểm. Nàng trước ta trang, đổi cái nhẹ nhàng quần áo, nếu có thời gian, liền ngủ một giấc, chờ Nam cung Hành trở về lại động phòng. Hoàn Mỹ. Vậy ngươi mau đi đi." Diệp Linh đối Nam cung Hành nói. Nam cung Hành ở Diệp Linh cái chán khẽ hôn một cái, nói một câu, "Chờ ta." Dứt lời liền đi rồi. Diệp Linh đem phức tạp áo cưới một tầng một tầng thời ra, đem trên đầu châu ngọc thoa hoàn tất cả đều gỡ xuống, làm cung nữ tặng thủy tiến vào, rửa sạch sẽ mặt, khoác tóc, cảm giác thoải mái nhiều. Lại ăn chút gì? diệp linh cảm giác buồn ngủ đánh úp lại xem canh giờ thượng sớm liền lên giường ngủ đi nhạc thanh trong cung thì yến còn ở tiếp tục nhìn đến nam cung hành lại trở về nam cung ngự sửng sốt một chút nói thầm một câu tiểu tử này cưới mỹ tiểu nương thế nhưng không có sốt ruột nhập động phòng bách lý túc cũng có chút kỳ quái vốn dĩ cũng không ai yêu cầu nam cung hành trở về kính rượu phong bất dịch trong lòng than nhỏ xem ra nam cung hành đã có quyết định phu hoàng mẫu hậu nhi thần kính các ngươi nam cung hành khó được như thế đứng đắn. Nam cung ngự cười uống xong rượu, hảo, thành thân, về sau cần phải ổn trọng chút, không chuẩn lại hồ nháo a. Niên thị mỉm cười nói, hành nhi trưởng thành, sẽ không hồ nháo. Nam cung hành lại đi kính một chúng huynh đệ tỉ muội, sau đó là tây hạ hoàng thất người. Bách lý túc để sát vào, hạ giọng nói, huynh đệ, ngươi này làm gì đâu? Uống nhiều như vậy, còn có nghĩ nhập động phòng? Không có việc gì. Nam cung hành ánh mắt thanh minh, cười nói, tỷ tỷ, tỷ phu. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Còn có ta nào? Diệp Trần dơ hắn cái ly, Nam Cung Hành túi người, cùng hắn chạm vào một chút. Diệp Trần vây tay, có chuyện muốn nói. Nam Cung Hành đưa lỗ thai qua đi, Diệp Trần ở bên thai hắn cười hì hì nói, Tiểu dượng, ngươi cùng tiểu gì muốn mau mau mà cho ta sinh muội muội Nga. Đệ đệ cũng có thể. Tốt nhất đều có. Nam Cung Hành mỉm cười gật đầu, hảo. Như thế, Nam Cung Hành đem lên kính người đều kính, uống lên thật nhiều rượu. Cuối cùng đến phong bất dịch trước mặt, phong bất dịch cấp Nam Cung Hành chén rượu đầu một viên giải men. Nam Cung Hành thấy được, cười uống lên đi xuống. A hành, vất vả. Phong bất dịch vỗ vô Nam Cung Hành bả vai, cho hắn một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Nam Cung Hành vốn cũng không tưởng uống say, uống qua dung hiểu biết men rượu lúc sau, càng thêm thanh tỉnh. Ra nhạc thanh cung, gió nhẹ quất vào mặt, Nam Cung Hành lắc lắc đầu. Ngay đại hỉ, hắn căn bản không nghĩ rời đi Diệp Linh, kính rượu càng là không cần thiết chỉ là lúc ấy âu yếm cô nương trong ngực trùng, hắn nhất thời có chút động tình sợ cầm giữ không được liền lựa chọn ra tới sửa sang lại một chút tâm tình nam cung hành trở lại thất dạ cung làm hạ nhân tất cả đều rời đi hắn vào cửa thấy giường màn rũ như cánh tay thôn đến đỏ đã điểm nam cung hành nhẹ nhàng đi đến mép giường duỗi tay xốc lên giường màn liền thấy diệp linh ngủ đến chính thủ. trắng non khuôn mặt nhỏ không thi phấn trang lộ ra nhàn nhạt phấn hồng thật dài lông mi thiên nhiên con vút núi tú đĩnh môi đỏ kiều nộn, trầm tĩnh mà tốt đẹp. Nam cung hành nhìn không chớp mắt mà nhìn Diệp Linh ngủ nhan, trong lòng vui mừng. Từ hôm nay trở đi, Diệp Linh chính là hắn thế tử, là hắn muốn nắm tay cả đời bạn lữ. Loại này danh chính ngôn thuận cảm giác, thật tốt quá. Tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, tùy theo vang lên cùng nữ thanh âm, Vương Gia, thần y đi Hải môn phong thiếu chủ tới, nói có quan trọng sự, muốn gặp Vương Gia. Nam cung hành nhíu mày, thấy Diệp Linh không có tỉnh lại, hắn đứng dậy, đem giường màn bông Nhẹ nhàng đi ra ngoài, xua tay ý bảo cung nữ lui ra. Nam cung hành nhìn thấy phong bất dịch, những mày hỏi, chuyện gì? Phong bất dịch hướng nam cung hành phía sau nhìn thoáng qua, tiểu diệp đã biết sao? Nàng ngủ rồi. Nam cung hành nói. Hiện tại ở ngủ. Phong bất dịch có chút ngoài ý muốn, kia xem ra ngươi còn không có cùng nàng nói kia sự kiện. Đợi chút nàng khẳng định sẽ tỉnh lại, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có bệnh a Hôm nay ta thành thần, chúng ta phu thế sự, ngươi cũng muốn quản? Nam Cung Hành rất muốn đánh người. Cảm giác Phong Bất Dịch là cố ý tới chê cười hắn. Khu khu, ai muốn xen vào các ngươi phu thế sự. A hành ngươi đừng nói bậy, Đừng nóng giận a, làm huynh đệ, ta là thực đồng tình ngươi. Phong Bất Dịch thần sắc nghiêm túc mà nói. Cút đi. Nam Cung Hành rất lời muốn đi. Phong Bất Dịch vội vàng giữ chặt hắn, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Có chuyện mau nói. Nam Cung Hành trừng mắt nhìn Phong Bất Dịch liếc mắt một cái. Cái này phong bất dịch từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc tới, nhét vào nam cung hành trong tay, ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi hẳn là dùng được với. Cái quỷ gì đồ vật? Nam cung hành nhíu mày. Phong bất dịch nhìn nhìn bốn phía không ai, hạ giọng nói, vì để ngừa vắng nhất, ngươi đem cái này ăn. Liền không cần lo lắng cầm giữ không được. Ta thân thủ làm, dược hiệu cực hảo, ít nhất có thể làm ngươi 10 năm 8 năm đều không được. Nam cung hành ngay vậy, mặt vô biểu tình mà đem cái kia dược bình mở ra, nắm phong bất dịch cảm liền hướng trong miệng hắn rót phong bất dịch vội vàng đẩy ra nam cung hành ngươi ngươi ngươi ta là hảo tâm ngươi tên hôn đản này làm gì đâu tiểu phong phong cầm này quỷ đồ vật lập tức từ ta trước mặt biến mất nói cách khác nam cung hành ánh mắt nguy hiểm phong bất dịch lấy về giữa bình xoay người liền đi đi ra vài bước lúc sau quay đầu lại đối nam cung hành nói hai tự bảo trọng nam cung hành đối với phong bất dịch múa may một chút nắm tay lắc đầu bật cười trở lại thất giả cung trung Giường màn như cũ rũ, Nam Cung Hành nhẹ nhàng đi qua đi, dối tay đi xuống giường màn, lập tức bị kéo đi vào, phát gục ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh mở mắt ra, đôi tay câu lấy Nam Cung Hành cổ, ngươi như thế nào mới trở về? Ta đều ngủ một giấc. ân Nam Cung Hành túi đầu, hôn môi Diệp Linh khỏe môi, thực mau tách ra, ta đi thay quần áo. Trực tiếp khởi chính là, Diệp Linh nhắm mắt lại, khỏe môi mỉm cười, ta ngủ no rồi. Ngươi nhịn lâu như vậy, hiện tại có thể muốn làm gì thì làm. Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh kiểu diễm khuôn mặt, khóc không ra nước mắt, thở dài một hơi, buông ra Diệp Linh, ngồi dậy. Diệp Linh mở mắt ra, vẻ mặt khó hiểu, đêm động phòng hoa trúc, ta như thế nào cảm giác, người đối ta không có hứng thú đâu. Đã xảy ra cái gì? Người không được. Nam Cung Hành đỡ chán, ta hành. Chính là, ta không dám. Diệp Linh thần sắc mặc danh, ngồi dậy, sao lại thế này? Nam Cung Hành thực khác thường. Nam Cung Hành ôm Diệp Linh, đầu dựa vào Diệp Linh trên vai. Thanh âm dầu dĩ mà nói, tiểu phong phong tên hôn đảng kia nói, ta trong cơ thể đoạn tình cổ, nếu là phá nguyên dương chi thân, rất có thể sẽ phát tác. Ta hảo tưởng động phòng, chính là, ta sợ bị thương ngươi. A. Diệp Linh sửng sốt một chút, buông ra Nam Cung Hành, nhữ nhữ mày, vẻ mặt đồng tình mà nói, tướng công, ngươi quá khó khăn, quá thảm đi. Nam Cung Hành vẻ mặt ủy khuất, Diệp Linh nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được nở nụ cười, đem Nam Cung Hành đầu kéo qua tới, dựa vào nàng trên vai. Xoa xoa tóc của hắn nói, lần trước hai ta bái đường lúc sau, ngươi ở ta bên cạnh trang thi thể, tối nay xem ra vẫn là chỉ có thể cái chăn đông thuần nói chuyện thiếm. Sử thượng nhất thảm tân lang, muốn khóc liền khóc đi. 171 đánh nhau, rời đi, tiêu giao cốc sinh biến. Nến đỏ lay động, bóng đêm thật sâu. Cung nữ tặng đồ ăn tiến vào, hai người đơn giản ăn qua lúc sau, nam cung hành đi tắm thay quần áo, trở về liền thấy Diệp Linh quần áo ăn mặc chỉnh tề, tóc một lần nữa sơ quá. Tiểu Diệp Tử ngươi muốn làm cái gì nam cung hành hỏi xuân tiêu nhất khắc thiên kim nếu không thể ở trên giường đánh nhau chúng ta đây liền đi ra ngoài đánh nhau đi diệp linh vãn trụ nam cung hành cánh tay thực bình tĩnh mà nói nam cung hành đỡ chán giờ khóc giờ cười tiểu diệp tử ngươi có phải hay không thực thất vọng ân ta đã sớm mơ ước ngươi sắc đẹp cùng dáng người muốn ngủ ngươi kết quả lần này lại bị ngươi tránh thoát đi ta hảo thất vọng a bất quá ngươi yên tâm sớm muộn gì ngươi đều là người của ta Diệp Linh thực đàn ông mà nhéo một chút Nam Cung Hành cảm. Nam Cung Hành đầu một rũ, dựa vào Diệp Linh đầu vai. Tiểu Diệp Tử, ngươi thật đáng yêu. Chân Chính thất vọng hơn nữa, cực độ buồn bực người kỳ thật là Nam Cung Hành. Diệp Linh còn hảo. Nam Cung Hành biết, Diệp Linh cố ý nói như vậy, đầu hắn vui vẻ. Hôm nay bọn họ thành thân, Nam Cung Hành tâm tình tổng thể tới nói vẫn là thực vui mừng, chỉ tiếp không thể viên phòng. Bên ngoài chờ hạ nhân mơ màng sắp ngủ khi, thấy Lưỡng đạo hắc ảnh hiện lên, nháy mắt thanh tỉnh. Cửa mở ra, bên trong nến đỏ bị gió đêm thổi đến loạn vũ, đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trở về dạ vương phủ, đến hổ hoa viên, thật đánh nhau đi. Bắt quái nghe được động tĩnh xung tới, liền thấy trong hoa viên cắt bay đá chạy, cây cối lụt bại, hồ nước quay cuồng, tình hình chiến đấu kịch liệt. Nếu không phải xác nhận một cái là Nam Cung Hành, một cái là Diệp Linh, bắt quái đều phải cho rằng này hai là không đội trời chung ngươi chết ta sống thủ địch. Tiếng bước chân vang lên. Bát quái thấy Phong bất dịch khoác quần áo xuất hiện ở sau người, vội vàng hành lễ. Phong bất dịch xua xua tay, hai người cùng nhau nhìn đang ở giao chiến Nam cung hành cùng Diệp Linh. Thật đáng thương. Phong bất dịch sâu kín cảm thán. Bát quái đôi mắt hơi lóe, hạ giọng: Phong công tử, chủ tử cùng phu nhân có phải hay không muốn thông qua luật võ tới quyết định ai ở thượng? Phong bất dịch xì một tiếng, trực tiếp cười phun đỡ Bát quái bả vai nói: Là, ngươi hẳn là đoán đúng rồi. Chủ tử xác thật đáng thương, phu nhân quá lợi hại. Bát quái vẻ mặt đồng tình mà nhìn nam cung hành. Một canh giờ qua đi, phong bất dịch ngáp liên tục, bát quái xoa xoa đôi mắt, cảm giác trước mặt hai người đều đánh ra tan ảnh. Đều canh giờ này, phân không ra thắng bại, tối nay không động phòng. Bát cổ nói thầm, như thế nào cảm giác chủ tử cùng phu nhân càng đánh càng kịch liệt. Không có gì đẹp, ta trở về ngủ. Phong bất dịch xua xua tay, xoay người đi rồi. Bát quái lại đợi nửa canh giờ, thấy hai người còn ở đánh, lắc đầu cảm thán chủ tử thật đáng thương dứt lời cũng đi rồi. Nam cung hành cùng Diệp Linh đánh tới thiên tờ mở sáng thời điểm, hai người thân thể cùng tinh thần đều tiêu hao tới rồi cực hạn. Nam cung hành lúc trước luyện công gặp được bình cảnh thuận lợi đột phá, Diệp Linh cũng cảm giác lại lần nữa tới đột phá bên cạnh. Hai người trực tiếp trở về phòng ngủ đi. Đêm động phòng hoa chúc bình an vượt qua, thu hoạch không nhỏ, cái này cũng không cần lo lắng cầm giữ không được vấn đề. Trong hoàng cung, sáng sớm Nam cung ngự cùng Niên thị chờ Nam cung hành cùng Diệp Linh này đối tân nhân lại đây kính trả chờ mãi chờ mãi không thấy người phái người đến thất dạ cung đi xem cung nữ nói nam cung hành cùng diệp linh đêm qua liền đi rồi không biết đi nơi nào nam cung ngự cười mắng tên tiểu tử thối này định là hồi dạ vương phủ đi đêm động phòng hoa chúc đều không yên phận niên thị mỉm cười hành nhi tuổi trẻ khí thịnh cưới cái như vậy mị cô nương nhất thời tham hoan cũng là bình thường hoàng thượng mau đi thượng triều đi nếu bọn họ tới thần thiếp làm người đi thỉnh hoàng thượng nếu là không tới ngày khác lại nói không sao không cần chờ theo bọn họ đi thôi nam cung ngự nói đứng lên chấm đi thượng chiều niên thị đứng dậy cung tiễn nam cung ngự rời đi nhìn nam cung ngự bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt niên thị trên mặt tươi cười chuyển đạo biến mất không thấy dạ vương phủ bắt quái sáng sớm đến trong hoa viên đi xem một mảnh hỗn độn hảo hảo rừng trúc bị hủy hơn phân nửa vội vàng mang theo người rửa sạch thu thập phương nguyên biết được nam cung hành cùng diệp linh đêm qua trở về trụ mặt trời lên cao còn không có khởi liền vui tươi hớn hở mà nói hắn muốn xuống bếp cho bọn hắn làm tốt ăn chờ đi lên bổ một bổ biết nội tình phong bất dịch tưởng nói lại bổ cũng vô dụng nam cung hành cùng diệp linh đến mau chính ngọ thời điểm mới rời giường a hành về sau ngươi nếu cầm giữ không được thời điểm chúng ta liền đi đánh nhau mặc kệ ngươi có bao nhiêu tinh lực ta đều cho ngươi đánh không có như thế liền an toàn diệp linh thần sắc nghiêm túc nam cung hành ngẫm lại vừa mới quá khứ thần kỳ đêm động phòng hoa trúc, bất đắc dĩ mà cười cười hắn còn hảo bất quá buồn bực không thể tránh được hai người tắm gội qua đi thay đổi quần áo ra cửa tân hôn yến nhĩ nam cung hành xuyên một thân màu đỏ sậm áo gấm diệp linh ăn mặc cùng sát váy phong bất dịch nhìn thấy bọn họ nghiêm trang mà nói vất vả đúng vậy a hành tiểu diệp ta cho các ngươi làm thật nhiều ăn ngon hảo hảo bổ một bổ lập tức liên hảo phương nguyên Tử trong phòng bếp chạy ra bên hông hệ tập rể trong tay cầm nồi xạ cười đến hàm hậu sán lạ cảm ơn đại sư huynh diệp linh mỉm cười phương nguyên lại chạy về đi không bao lâu phong phú đồ ăn liền thượng bàn đêm qua thể lực tiêu hao cực đại diệp linh cùng nam cung hành sắc thật đều đói bụng lần đầu tiên nếm đến phương nguyên tay nghề diệp linh giơ ngón tay cái lên tán một câu đại sư huynh làm đồ ăn siêu ăn ngon phương nguyên cười đến thấy nha không thấy mắt tiểu diệp ăn nhiều một chút xem ngươi gầy hảo hảo bổ một bổ cấp á hành sinh hoa hoa sinh hoa hoa sự tình tạm thời bài không thượng nhật trình bất quá bổ một bổ là không sao hạ buổi nam cung hành cùng diệp linh tiến cung bái kiến trưởng bối nam cung ngự cùng niên thị ngồi ngay ngắn diệp linh quỳ xuống kính trả đổi giọng gọi phụ hoàng mẫu hậu nam cung ngự thật cao hứng nhìn diệp linh ánh mắt tràn đầy yêu thích đem hắn chuẩn bị tốt đại lễ cấp diệp linh tươi cười đầy mặt mà nói a hành chơi tâm trọng thành ra ngươi cần phải hảo hảo còn hắn là phụ hoàng diệp linh ngoan ngoan gật đầu niên thị cấp diệp linh chuẩn bị là một thanh giá trị xa xỉ ngọc như ý, ngủ ý cũng hảo. Nàng đối Diệp Linh cũng không có nhiều thân thiện, trên mặt vẫn luôn là khéo léo tươi cười, nói hy vọng bọn họ sớm sinh quý tử. Nam Cung Hành khi còn nhỏ, ở Niên thị dưới gối lớn lên, Niên thị cũng không thích hắn, nhưng cũng không có thương tổn quá hắn. Sau lại hắn biết chân tướng, cùng Niên thị quan hệ liền trở nên khách khí xa cách, Niên thị cũng không can thiệp chuyện của hắn, chỉ mặt mũi thượng không có trở ngại. Diệp Linh cảm thấy, như vậy cũng khá tốt. Nam Cung Hành không sai. Nhiên thị cũng không có. Hắn không phải niên thị hài tử, mà là nữ nhân khác cấp nam cung ngự sinh hài tử. Lấy bọn họ quan hệ, niên thị có thể làm được không thương tổn hắn, đem hắn bình an nuôi nấng tới rồi 10 tuổi, đã là ân tình. Đối lập diệp linh cái kia âm độc vô sỉ tổ mẫu đối đại diệp thịnh phương thức, niên thị đối nam cung hành, đều coi như thiện lương. Thơ hấu trải qua cũng không tốt đẹp, nhưng nam cung hành sẽ không trách đến niên thị trên đầu. Chính hắn thân sinh mẫu thân làm vậy, như vậy độc hại hắn. Như thế nào có thể trách móc nặng nề dưỡng mẫu không có đối hắn coi như mình ra. Phu Hoàng, ta cùng tiểu diệp tử, tính toán kế tiếp đến Tây Hạ đi trụ. Nam Cung Hành đối Nam Cung Ngự nói. Niên thị ở, hắn luôn luôn thực thu liễm, không có quản Nam Cung Ngự kêu lão Nam. Nam Cung Ngự như mày, vì cái gì muốn đi Tây Hạ trụ. Đông Tấn Dung không giới ngươi. Thành thân còn muốn chạy loạn. Không được. Phu Hoàng, chúng ta chính là đi chơi chơi. Nam Cung Hành mỉm cười. Chơi chơi liền không trở lại. Đừng chấm không biết ngươi. Nam cung ngự khẽ hừ một tiếng, thở dài một hơi, thôi, các người muốn đi liền đi thôi. Nam cung hành cùng Diệp Linh ra cung, đi Tây Hạ dịch quán. Diệp Trần nhìn thấy bọn họ, vui sướng mà chạy tới, cười hì hì kêu một tiếng, tiểu dượng. Nam cung hành đem Diệp Trần bế lên tới, cười nói, bảo bảo thân ngoan. Diệp Anh đánh giá Diệp Linh sắc mặt, thoạt nhìn tinh thần không tồi. Cách vách dịch quán Tống Thanh Vũ bị kêu lên tới lúc sau, ba nam nhân ngồi ở cùng nhau thương nghị kế tiếp sự việc này không nên chậm trễ ngày mai xuất phát rời đi đi nam cung hành nói tống thanh vũ gật đầu ta đang có ý này vì ổn thỏa khởi kiến cùng nhau đi đi trước nam tống tiếp người lúc sau rời đi hướng tây đi nam cung hành nói trước đem vân nghiêu nghiêu các người một nhà giàn xếp hảo sau đó ta phải về tiêu giao cốc một chuyến thăm thăm sư phụ ta chi tiết tống thanh vũ than nhỏ hảo mặc kệ làm cái gì tiểu tâm một ít còn có một việc nam cung hành chính xác lúc trước nói Đem Nam Tống nhập vào Tây Hạ Sự, không quá thỏa đáng. Hiện giờ Tam Quốc thế cục cân bằng, nếu là làm như vậy, cân bằng bị đánh vỡ, không có gì chỗ tốt. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Tống Thanh Vũ hỏi. Ngươi đi rồi, cấp Nam Tống đổi cái Tân Hoàng đế chính là. Mặt khác, hết thảy đều không cần biến. Nam Cung Hành nói. Tống Thanh Vũ như mày, đổi Tân Hoàng. Đổi ai? Liền cái kia họ khổng người mù đi. Nam Cung Hành thực tùy ý mà nói, hắn muốn là xuất thân Nam sở danh môn vọng tộc. So ngươi người này tất cả đều biết đoàn tụ, càng thích hợp cái kia vị trí. Thông thanh Vũ khỏe miệng hơi chịu, cái này, ta hỏi hỏi hắn ý kiến. Là muốn hỏi một chút, nếu hắn không đồng ý, vậy lại nói. Nam Cung Hành nói, xác định Diệp Linh cùng Nam Cung Hành ngày mai sẽ đi theo bọn họ cùng nhau hồi Tây Hạ đi, Diệp Anh cùng Diệp Tinh đều thật cao hứng. Trở lại dạ vương phủ, Nam Cung Hành nói cho Phương Nguyên, hắn muốn mang theo Diệp Linh đến Tây Hạ đi, làm Phương Nguyên theo chân bọn họ cùng nhau đi, Phương Nguyên vui vẻ đồng ý vào đêm thời gian mông ngao tới dạ vương phủ các ngươi có phải hay không không tính toán đã trở lại mông ngao nhữ mày hỏi nam cung hành cùng diệp linh đương nhiên không phải nam cung hành lắc đầu mê ngông, có một số việc ngươi hiện tại cũng rõ ràng ta trên người có đại phiền thoái giải quyết phía trước không như vậy tự do mông ngao trầm mặc sau một lát nói ta hiểu được có việc liền tới dạ vương phủ cho ta truyền tin nam cung hành vỗ vỗ mông ngao bả vai ta không có việc gì mông ngao lắc đầu Dứt lời liền đi rồi. Là đêm, thấy Nam Cung hành cùng Diệp Linh lại lần nữa ở trong hoa viên đánh nhau, bắt quái cũng là say. Ban ngày nhìn chủ tử phu nhân rất tấn ái, vừa đến ban đêm, nhất định phải đạt được ra thắng bại, quyết định ai ở mặt trên mới có thể đi ngủ. Quái quái. Hôm nay ban đêm, Nam Cung ngự ở trong cung mở tiệc, vì Bách Lý Túc cùng Tống Thanh Vũ thực tiễn, Nam Cung hành cùng Diệp Linh không xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, Tây Hạ Quốc đội ngũ, cùng Nam Tống Người, trước sau rời đi Tấn Dương Thành. Nam Cung Hành cái này ăn chơi chắc táng nhà vương, cũng không ai quản hắn đi nơi nào. Hắn trước kia hoặc là không ở Tấn Dương Thành, ở thời điểm cũng rất ít ra cửa. Lúc này Nam Cung Hành cùng Diệp Linh điệu thấp mà đi rồi, không có gì người chú ý. Bị bắt lại tù binh, bao gồm lúc ban đầu tô đường, lúc này một trọng thiên cùng một thương bốn người, đều bị Nam Cung Hành ăn bài, âm thầm đưa đi Tây Lương Thành, chờ đợi nhưng dùng chi cơ. Đến nôi tới Tấn Dương Thành lúc sau, biến mất thần y y hải môn môn chủ ngu chú. Đều cho rằng hắn là âm thầm rời đi, cũng không biết hắn đã chết. Tây hạ quốc một tòa bí ẩn sơn quốc bên trong, hàng năm sương mù bao phủ, so bên ngoài muốn lạnh thượng vài phần. Có mang hoàng nhăn đu, bụng chưa hiện hoài, lại gây một vòng lớn. Lúc này nàng kéo tay háo, đang ở cấp lao phụ nhân giặt quần áo, đột nhiên nghe được lao phụ nhân gọi nàng thanh âm, vội vàng đứng dậy, vung tay háo, rũ đầu vào phòng. Đi thu thập đồ vật, chuẩn bị đi. Lao phụ nhân không biết vì sao, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ hoàn nhan lũ thần sắc cứng đờ một thương bị phái ra đi làm việc chưa trở về bọn họ phải đi đi nơi nào mau đi lao phụ nhân lạnh giọng nói đúng vậy hoàn nhan lù tay theo bản năng mà đặt ở trên bụng nhỏ xoay người đi ra ngoài lao phụ nhân phía sau xuất hiện một người già nua thon gầy sắc mặt trắng bệ em trai rốt cuộc sao lại thế này ngươi như thế nào cũng lao phụ nhân mảy ninh đến gắt gao lao giả bước chân phủ phiếm mà đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống ở phi nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy oán độc không cam lòng, cái này thân mình, thật sự là quá yếu. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. người gần nhất liền nói phải rời khỏi nơi này, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Lao phụ nhân lạnh giọng hỏi. Nam Cung Hành, Diệp Linh đã hoàn hồn chuyển sinh ngũ chú, thanh âm phảng phất tôi độc giống nhau, niệm này hai cái tên, ta bị bọn họ phát hiện, sự tình bại lộ, còn không có xuống tay, liền tài. Ngươi. Ngươi cái này ngu xuẩn lão phụ nhân tức giận đến mặt đều đen, thực lực của ngươi ở bọn họ phía trên, còn mang theo cao thủ qua đi, bất quá là hạ độc mà thôi, thế nhưng đều thất bại. Bị buộc đến bỏ thân chạy trốn. Ngu chú cũng là một bụng hòa khí, a tỉ. Ngươi lúc trước không phải cùng ta giống nhau. Cũng không thấy đến cao minh đi nơi nào. Đáng giận. Lão phụ nhân tức giận đến cả người run rẩy, xích diễm đâu. Chính là bởi vì hắn hành sự bất lực. Lộ ra sơ hở, dẫn tới ta bị phát hiện. Ngu chú lạnh giọng nói không có khả năng lão phụ nhân hiểu biết sở minh trạch xích diễm xưa nay cực kỳ cẩn thận lần này nói tốt hết thể dựa theo ngươi phân phó hành sự hán tuyệt không sẽ cảnh mẹ để cảnh con định là ngươi an bài ra sai lầm hoặc là thủ hạ của ngươi mấy người kia xảy ra vấn đề ngu chú biết lão phụ nhân nói được là thật sự sở minh trạch hành vi tất cả đều là hắn bày mưu đặc kế hắn hiện tại ngẫm lại vấn đề rất có thể liền ra ở mộc thương trên người nếu không phải bởi vì mộc thương phản bội ngu chú không thể tưởng được hắn như thế nào sẽ bại lộ đến nhanh như vậy bất quá nguyên nhân chính là vì như thế ngu chú kế tiếp sẽ không đối hoàn Nhan Lũ thế nào nếu mộc thương đã cùng nam cung hành cùng diệp linh trở thành một đám hoàn Nhan Lũ còn có thể làm con tin tới dùng nói như vậy nam cung hành cùng diệp linh đã thành thân lao phụ nhân thần sắc biến đổi ngu chú đôi mắt hiếp lại âm chắc chắc mà nở nụ cười a tỷ nếu bọn họ thành thân viên phòng nam cung hành cổ độc liền rốt cuộc khống chế không được a tỷ yên tâm Ngươi có thể tiếp tục tuyển Diệp Linh, ta không cần Nam Cung Hành. Hắn hủy hoại ta nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hết thảy. Ta muốn xem hắn biến thành một cái kẻ điên, không chết tử tế được. Hoàn Nhan Du dẫn theo tay mải, tới cửa, nghe được ngu chú nói, bước chân cứng lại. Tiến bảo. Hoàn Nhan Du vào cửa, nhìn ngu chú liếc mắt một cái, không quen biết. Một thương bị bắt, rất có thể đầu phục Nam Cung Hành cùng Diệp Linh. Ngươi an phận một chút, chỉ cần hắn tồn tại, sớm muộn gì sẽ đến cứu ngươi. Ngu chú cười lạnh. Hoàn nhan đũ trong lòng châm xuống, túi đầu không dám nói lời nào. Nàng hiện tại không biết một thương như thế nào, cũng đành phải vậy, liền tính vì trong bụng hải tử, cũng muốn tận lực bảo toàn chính mình. Nửa canh giờ lúc sau, sơn cốc bên trong bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Vài tòa phòng ốc đều thiêu thành cho tàn, có người ở chỗ này trụ quá dấu vết hoàn toàn lao đi. Mên mông xương trắng bị nhiễm trần hôi, chỉ còn lại có đầy đất độc vật, còn ở sổ sột soạt soạt mà bò. Tây hạ đội ngũ cùng nam tống đội ngũ cũng không có đồng hành tống thanh vũ bên này đi được mau bách lý túc bên kia đi được chậm phong bất dịch cùng phương nguyên đi theo bách lý túc nam cung hành cùng diệp linh cùng tống thanh vũ đồng hành tiến đến nam tống thanh vân thành chờ nhận được người rời khỏi sau tiến vào tây hạ phía trước sẽ lại lần nữa hội hợp khổng vũ một cái văn nhược thư sinh bị nam cung hành cưỡng chế học xong cưỡi ngựa mỗi ngày đều đi theo tống thanh vũ ở chạy như điên cảm giác thân mình sắp tan thành từng mảnh hơn nữa có một kiện chuyện rất trọng yếu tống thanh vũ chưa cùng khổng vũ thương nghị ngày này đêm khuya đoàn người về tới thanh vân thành khổng vũ mỏi mệt đến cực điểm trực tiếp hồi nam dương hầu phủ đi tống thanh vũ trở về trấn bắc công phủ nam cung hành cùng diệp linh trở về hiện giờ đã không có một bóng người tĩnh vương phủ tĩnh vương phủ vẫn là bọn họ rời đi thời điểm bộ dáng cái gì cũng chưa biến nam cung hành đưa cho diệp trần mai con điểm điểm cùng bách lý túc cấp diệp trần Trảo tiểu tuyết trồn đều bị đưa tới tây hạ đi hiện giờ dưỡng ở trong hoàng cung lúc trước bị thất tinh từ bắc cương dắt trở về hai đầu bọ sữa bởi vì diệp trần luyến tiếp cũng đưa đi tây hạ phong bất dịch loại ở vào cửa đất chống thượng dược liệu mọc không tồi tu trúc yên ngoại rừng trúc ở gió đêm thổi quét hạ sàn sạt rung động hai người lên đường lại đây đều có chút mỏi mệt, liền ở vô hoa các lầu hai ôm nhau mà ngủ trấn bác công phủ tống thanh vũ đêm khuya trở về nhà buồn không nghĩ kinh động cha mẹ nhưng hắn mới vừa rửa mặt tống giang cùng ôn mẫn liền đến linh phong viện a vũ hết thể thuận lợi sao ôn mẫn thần sắc quan tâm, thống thanh vũ mỉm cười, đỡ ôn mẫn ngồi xuống, thuận lợi, diệp linh đã thành thân, vậy là tốt rồi, ôn mẫn gật đầu, các nàng tỷ muội đều tìm được rồi hảo quy túc, hy vọng về sau hết thể mạnh khỏe đi. kế tiếp, nếu là thế cục có biến hóa, chúng ta là cùng phía đông nhi kết minh, vẫn là cùng phía tây nhi kết minh, thống giang hỏi ra hắn thực quan tâm vấn đề này, đúng vậy, diệp anh thành tây hạ hoàng hậu, diệp linh thành đông tấn dạ vương phi, ngày này sau nếu là đánh lên tới kia nhưng làm sao bây giờ? Ôn Mẫn nhíu mày, làm cho bọn họ nghĩ cách giải quyết đi. Tống Thanh Vũ lắc đầu. Nhưng chúng ta kẹp ở bên trong, sợ sẽ thế khó xử. Ai, hoàng đế há là dễ làm, nương chỉ ngóng trông ngươi bình bình an an, nhưng không nghĩ ngươi cùng Nam Tống cùng tồn vong. Ôn Mẫn thần sắc có chút lo lắng. Từ Tống Thanh Vũ đương này nam Tống hoàng đế, so với hắn đã từng mang binh đi đánh giặc thời điểm, càng làm cho Ôn Mẫn cảm thấy bất an. Tống Thanh Vũ từ nhỏ đến lớn, tống giang đại bộ phận thời gian đều ở biên quan trấn thủ không ở trong nhà rốt cuộc chờ tới rồi tống giang tá giáp trở về nhà thật vất vả nhặt về một cái mệnh tống thanh vũ lại thượng chiến trường ôn mẫn ngày ngày ngóng trông cuộc sống hàng ngày khó an đem tống thanh vũ mong đã trở lại một nhà đoàn tụ cũng không quá mấy ngày an bình nhật tử kết quả tống thanh vũ làm hoàng đế tống thanh vũ hiện giờ vừa ra khỏi cửa ôn mẫn tâm liền bất ổn tổng cảm thấy có rất nhiều người muốn ám hại tống thanh vũ từ lúc bắt đầu đến bây giờ Ôn mẫn đều chỉ ngóng trông người một nhà hảo hảo mà ở bên nhau, đó là cơm canh đạm bạc, chỉ cần bình bình an an, nàng liền thỏa mãn. Kết quả từng bước một đi tới hôm nay. Lại lần nữa nghe được ôn mẫn nói nói như vậy, Tống Thanh Vũ nắm lấy ôn mẫn tay, thần sắc xin lỗi, nương, thực xin lỗi, mấy năm nay là ta không hiểu chuyện, tổng làm nương lo lắng hãi hùng. Không có, chúng ta à vũ thực hiểu chuyện. Ôn mẫn vẻ mặt tự ái, là nương tuổi lớn, lá gan càng thêm nhỏ, hận không thể ngươi cùng cha ngươi, ngày ngày bồi ta Ở ta trước mặt, ta mới có thể yên tâm. Nhưng ngươi còn trẻ, có chính mình muốn làm sự, nương chính là nói hai câu, sẽ không ngăn ngươi. Tống thanh vũ cái mũi hơi hơi có chút chua sót, nương, cái này hoàng đế, ta không nghi đương. Tống giang cùng ôn mẫn đều ngây ngẩn cả người. Tống giang nhíu mày, a vũ, này cũng không phải là trò đùa a, Ngươi nghĩ kỹ. Lúc sau làm sao bây giờ? Vị trí này ngươi truyền cho ai? Tống thanh vũ thần sắc bình tĩnh mà nói, cha, nương, ta nghĩ kỹ. Lúc trước ta đương cái này hoàng đế, cũng không phải bởi vì tham luyến quyền thế, là tình thế bức bách. Sở thị hoàng tộc vận số đã hết, tùy ý bọn họ lăn lộn đi xuống, cái này quốc gia liền xong rồi, đến lúc đó chúng ta cũng không có ngày lành quá. Cho nên ở tệ hơn kết quả xuất hiện phía trước, ta mới đoạt vị trí này tới ngồi. Hiện giờ tam quốc thế cục đạt tới một cái cân bằng, vị trí này, ta ngồi cũng không có gì ý tứ. Ôn mẫn nhíu mày, nhưng, ngươi nói không làm liền không làm, chắc chắn có tân hoàng thượng vị. Nơi này còn bao dung chúng ta sao? Tống thanh vũ mỉm cười, nương, kỳ thật ta cùng ngươi giống nhau, cũng chỉ ngóng trông người một nhà bình an mà ở bên nhau. Nương lúc trước không phải đã nói, tìm một chỗ ẩn cư đi sao? Nam cung hành cùng ta nói một cái hảo nơi đi, cũng không biết cha mẹ có nguyện ý hay không buông nơi này hết thảy, chúng ta cùng nhau đi. Ôn mẫn không cần nghĩ ngợi gật đầu, nói một câu, nương nguyện ý. Chỉ cần người một nhà ở một khối, đi chỗ nào đều hảo. Tống giang thở dài một hơi, a vụ a. Vi phụ già rồi, về sau sự, đều nghe ngươi, xem ngươi an bài đi. Vậy ngươi mẹ nuôi cùng vân tu bọn họ, mang theo cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Vân yêu không còn nữa, ngươi cũng đến hảo hảo hiếu kính ngươi mẹ nuôi. Ôn mẫn đối Tống Thanh Vũ nói. Tống Thanh Vũ gật đầu, hảo. Ôn mẫn chờ mong lên, hỏi Tống Thanh Vũ khi nào rời đi, muốn đi địa phương ở nơi nào, có phải hay không rất xa. Tống Thanh Vũ đều nghiêm túc làm trả lời. Đem nhị lao đưa trở về, Tống Thanh Vũ lại lần nữa trở lại linh phong viện không người vào trong viện núi giả. Đen như mực, hắn khoanh chân ngồi ở bên trong, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra tuổi nhỏ Vân Liêu cùng Tống Thanh Vũ ở chỗ này chơi đùa tình cảnh. Thơ hấu chuyện cũ, phản phất giống như cách một thế hệ, cũng thật sự cách một đời. Hắn hiện giờ là Vân Liêu, cũng là Tống Thanh Vũ, sau này quãng đời còn lại, với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là chiếu cố hảo ba cái lao nhân ra, làm cho bọn họ an hưởng vào năm. Hắn chỉ là cảm thấy thua thiệt nam cung hành, hy vọng ngày sau có cơ hội còn có thể giúp được nam cung hành cùng diệp linh thiên mao lượng thời điểm tống thanh vũ từ núi giả trung ra tới ra phủ đến trong hoàng cung vào chiều sớm ôn mất lên cấp người trong nhà chuẩn bị đồ ăn sáng làm tống thanh vũ yêu nhất ăn thịt nạc cháo chờ hắn hạ chiều trở về là có thể ăn khổng vũ đêm qua hồi phủ mệt đến không được ngã đầu liền ngủ sáng sớm lên tiến cung thượng triều cảm giác không nghỉ ngơi tốt thể xác và tinh thần đều mệt đầu có chút đau ngày này lâm triều cũng không có gì đại sự Chỉ Tống Thanh Vũ đề ra hai câu Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đã thuận lợi thành thân sự. Hiện giờ Nam Tống những cái đó quan viên, bị Tống Thanh Vũ răn dậy phải biết chuyện gì không nên quảng, nói cái gì không nên nói, hiệu suất so trước kia cao rất nhiều. Tống Thanh Vũ tuyên bố bái triều Khổng Vũ xoa phát đau cái chán, tính toán trở về tiếp theo ngủ bù, liền nghe Tống Thanh Vũ nói, Khổng thừa tướng lưu một chút, đến ngự thư phòng tới. Khổng Vũ nhíu như mày, đi theo Tống Thanh Vũ đi rồi. Mặt khác quan viên nhìn hai người bóng dáng thần sắc đều có chút ái muội thanh vân thành trung sau lưng truyền tống thanh vũ cùng khổng vũ là một đôi nhi lời đồn đãi chính là không ít như vậy là có thể giải thích vì sao khổng vũ tuổi còn trẻ phá cách hàng không đương thừa tướng tống thanh vũ đi biệt quốc mang theo khổng vũ đêm qua mới trở về hôm nay lại chuyên môn lưu khổng vũ ở trong cung khổng vũ tiến ngự thư phòng tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt mà nói miễn lễ ngồi đi không có người khác ở khổng vũ hỏi tống thanh vũ hoàng thượng có gì phân phó có chuyện Thưởng giao cho ngươi, nhưng không biết ngươi hay không nguyện ý." Tống Thanh Vũ mở miệng nói. Khổng Vũ sửng sốt một chút. Tống Thanh Vũ là quân, hắn là thần, có chuyện gì? Trực tiếp phân phó chính là, cảm giác có chút kỳ quái. "Hoàng thượng tỉnh giảng." Khổng Vũ cung kính mà nói. Tống Thanh Vũ ánh mắt bình tĩnh, nhìn Khổng Vũ hỏi, "Ta không nghĩ đương hoàng đế, vị trí này, ngươi có hứng thú sao?" Khổng Vũ trợn mắt há hốc mồm, "Hoàng thượng ngươi, ngươi nói cái gì?" Tống Thanh Vũ lặp lại một lần vừa mới nói. Lại bỏ thêm một câu, ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Vốn dĩ ta nghĩ tới, đi luôn, tiếp theo nói truyền ngôi thánh chỉ cho ngươi, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Vạn nhất ngươi không nghĩ muốn, ta một hai phải ngạnh đưa cho ngươi, cũng không tốt. Cho nên, ý của ngươi như thế nào? Ta, ta khổng vũ cả người đều tròn váng, nay thừa tướng ta đều không nghĩ đương. Ngươi yêu cầu thời gian suy xét nói, ta có thể cho ngươi, bất quá nhiều nhất không thể vượt qua ba ngày, bởi vì ta phải đi. Thống thanh vũ nói Tống Khổng Vũ liên tục lắc đầu, không cần. Kia, lui ra đi. Tống Thanh Vũ thần sắc cũng không thấy thất vọng. Khổng Vũ đứng dậy, đã quên hành lễ, đi tới cửa, mày một ninh, lại về rồi. Hoàng thượng, vì cái gì? Khổng Vũ nhìn Tống Thanh Vũ hỏi. Này vốn là không phải ta thích, ta để ý chỉ là người trong nhà, không hy vọng cái này quốc gia bị sở thị hoàng tộc thai họa, hy vọng bằng hữu của ta có thể tùy thời trở về. Tống Thanh Vũ nói, bất quá, hiện giờ sự tình có một chút biến hóa. Ta trên người có chút phiền phức, nếu tiếp tục ngồi vị trí này, đối ta, đối nhà ta người, đối cái này quốc gia, đều không có chỗ tốt. Cho nên, ta muốn mang theo người nhà rời đi. Cái gì phiền thoái? Người cùng nam cung hành không phải bạn tốt sao? Còn có Diệp Linh, bọn họ không thể giúp ngươi giải quyết. Khổng vũ như mày, vô pháp lý giải. Bọn họ trên người hiện tại cũng có giải quyết không được phiền thoái. Tống thanh vũ than nhỏ, chính ngươi suy xét rõ ràng liền hảo, nếu ngươi không muốn, ta sẽ làm khác cán bài đến lúc đó chỉ có thể thế thân thượng bất quá kết quả không sai biệt lắm khổng vũ thần sắc biến ảo không chừng trầm mặc xuống dưới Thống thanh vũ kiên nhẫn trở thật lâu sau lúc sau khổng vũ thật sâu mà thở dài một hơi nói nếu ta cô độc một mình ngươi nói mời ta hỗ trợ ta có lẽ sẽ mạo hiểm thử một lần tuy rằng ta tự nhận là cũng không có làm hoàng đế năng lực nhưng này không phải ta một người sự ta vừa mới tưởng tượng một chút nếu ta ngồi vị trí này sẽ cho nam dương hầu phủ mang đến biến hóa ta thân nhân, có lẽ sẽ bởi vậy bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, tham luyến quyền thế, ta việc hôn nhân, cũng tất nhiên sẽ thực mau bị an bài. Ta không có người quyết đoán, sẽ không tuyên bố chính mình là đoạn tụ, bởi vì ta là thật sự tưởng thành thân, tưởng cưới một cái ý trung nhân, nắm tay vượt qua cả đời. Nhưng đến lúc đó, sợ là muốn thân bất do kỷ. Nói đến cùng, ta tự nhận là năng lực không đủ, cũng không có can đảm lượng, ứng phó không được chuyện này mang cho ta hậu quả. Thống thanh vũ mỉm cười, ta minh bạch. Ngươi không cần có áp lực, từ nơi này đi ra ngoài, coi như hôm nay không có gặp qua ta, ta cũng không có nói qua mới vừa rồi nói. Ai có chi nấy, không hảo miễn cưỡng. Khổng Vũ đứng dậy, đối với Tống Thanh Vũ hành một cái đại lễ, cũng không hỏi lại Tống Thanh Vũ kế tiếp muốn như thế nào an bài, đi nhanh rời đi. Tống Thanh Vũ tới Tĩnh Vương phủ khi, liền thấy Nam cung hành cùng Diệp Linh đang ngồi ở hậu hoa viên bên hồ câu cá. An tĩnh tốt đẹp, như là một bức họa. A Hành, Diệp Linh. Tống Thanh Vũ đi lên trước tới, Thấy Nam Cung Hành bên cạnh thùng gỗ đã có hai điều tồn tại phi cá, Diệp Linh bên người thùng gỗ là trống không. Ngồi, Nam Cung Hành mở miệng, như cũ biểu tình chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt hồ. Không có ghế, Tống Thanh Vũ ngồi trên mặt đất, hơi hơi ngửa đầu, ấm áp dương quang chiếu vào trên mặt, hắn hít mắt, mặt nghiêng như ngọc. Cung không người mù nói qua. Nam Cung Hành hỏi, hắn hẳn là sẽ không đáp ứng. Diệp Linh tiếp theo nói, hắn có khát vọng, cho nên vào quan trường, nhưng cũng không có như vậy đại gia tâm. Hắn tưởng cưới vợ, đều không phải là tham luyến sắc đẹp, bằng không lấy thân phận của hắn, nạp mười cái tam cái thiếp thất đều không thành vấn đề. Hắn là cái rất có nguyên tắc người, có một số việc như vì, có chút không thể vì. Đúng vậy. Tống Thanh Vũ cười khẽ, hắn ngay từ đầu liền cự tuyệt, nghiêm túc tự hỏi qua đi, vẫn là cự tuyệt. Vậy dùng bị tuyển kế hoạch. Tóm lại ngươi cần thiết rời đi. Nam Cung Hành nói. Thất tinh bị Nam Cung Hành an bài vì Tống Thanh Vũ cống hiến, phía trước Tống Thanh Vũ đi đông tấn. Để lại Thất Tinh ở Thanh Vân Thành chiếu cố trong nhà. Thất Tinh cùng Bát Quái phân biệt thống lĩnh Nam cung hành hai bát thuộc hạ. Thất Tinh bên này là 7 cái cao thủ, Bát Quái bên kia là 8 ai cũng có sở trường riêng người. Bát Quái chính mình, võ công không bằng Thất Tinh, nhưng hắn am hiểu dịch dung cùng với bắt trước. Ở hai anh em đi theo Nam cung hành phía trước, tam giáo kiểu lưu cái gì đều hôn quá. Bát Quái lợi dụng tinh vi khẩu kỹ, hãm hại lừa gạt, tiếp phú vô dụng bẩn, hôn ăn hôn uống, có thứ đụng vào một cao thủ, bị xuyên qua. Thiếu chút nữa mất mạng, đến Nam Cung Hành cứu. Lần này bác quái cũng tới Thanh Vân Thành, đêm qua đi tìm thất tinh, hai anh em lúc này có lẽ đang ở nơi nào uống rượu. Mà bọn họ bị tuyển kế hoạch, chính là làm bắt quái đương Tống Thanh Vũ thế thân, lưu tại Nam Tống. Tống Thanh Vũ cùng Nam Cung Hành thân cao tương đương, so Nam Cung Hành gậy một chút. Bác quái là Nam Cung Hành chuyên trúc thế thân, dáng người vẫn luôn bảo trì cùng Nam Cung Hành xấp xỉ, bất quá cùng Tống Thanh Vũ khác biệt cũng không phải rất lớn, đã nhập thu có thể dùng quần áo tới che lấp một chút, không thành vấn đề. Nam cung hành lại câu thượng một con cá, Diệp Linh làm thơm nào ngạt cá nướng, ba người một người ăn một cái, liền bắt đầu ăn bài rời đi sự. Khổng Vũ vẫn luôn đoán không được Tống Thanh Vũ rốt cuộc muốn như thế nào làm, thẳng đến ba ngày sau, hạ chiều, hắn lại lần nữa bị lưu lại, đi ngự thư phòng. Khổng Vũ không có phát hiện hôm nay nhìn thấy Tống Thanh Vũ là giả, nhưng bắt quái tự phơi thân phận, nói về sau thỉnh Khổng Vũ chiếu cố nhiều hơn, hỗ trợ yểm hộ. Đến nỗi triều chính, yêu cầu Khổng Vũ tốn nhiều tâm. Khổng Vũ tâm tình thực phức tạp, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, bởi vì hắn tự hỏi quá Nam Tống tương lai. Nam Tống muốn đương bá chủ, thống nhất thiên hạ, là tuyệt không khả năng, cuối cùng hoặc là bị Đông tấn nuốt rớt, hoặc là bị Tây Hạ nuốt rớt. Hiện giờ, Nam Tống hoàng đế là Nam cung hành cùng Diệp Linh Người, Khổng Vũ đảo cảm thấy, chưa chắc không phải chuyện tốt. Nói đến cùng, ba cánh có an bình nhật tử mới là quan trọng nhất. Trấn Bắc công phủ hạ nhân đều còn ở nhưng chủ tử đi rồi bất quá nguyên bản trấn bắc công phủ người liền cực nhỏ ra cửa cho nên người ngoài cũng không biết chuyện này nam cung hành cùng diệp linh cùng với tống thanh vũ mang theo ba cái lão nhân cùng vân tu âm thầm rời đi thanh vân thành hướng tây đi Tiết thị cũng không phản đối trượng phu của nàng là tên cạn bã nàng đại nhi tử không có tiểu nhi tử tàn hiện giờ chỉ có thể dựa vào nghĩa tử tống thanh vũ nàng không có nói qua nàng thường xuyên có thể từ tống thanh vũ trên người nhìn đến vân nghiêu bóng dáng có đôi khi Cùng tống Thanh Vũ ở một chỗ, nàng sẽ hoảng hốt cảm thấy, Vân liêu còn tại bên người. Tây hạ tiêu giao cốc. Phương Nguyên rời đi sau, liền thừa tân ức như cùng đang ở bế quan tu luyện tần trưng. Ngày này thần y di cốc hai vị trưởng lão đi vào tiêu giao cốc, nói có chuyện quan trọng muốn gặp tần trưng, bị tần ức như ngăn cản. Tần tiểu thư, lão phu có chút lời nói, tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Trong đó một cái khoác áo tràng trưởng lão, mở miệng đối tân ức như nói. tân ức như như mày, đi theo đi đến bên cạnh đi. Nam cung hành thành thân, không biết tần tiểu thư làm gì cảm tưởng. Lao giả thanh âm chấm thấp. Tần ức như sắc mặt phát lạnh. ngươi có ý tứ gì? Tần tiểu thư, lão phu chính là ngu chú, vì sao bộ dạng cùng thanh âm thay đổi, lúc sau sẽ cùng ngươi giải thích? Ngu chú chậm dài nói, ngươi cùng nam cung hành, đều là Lao phu nhìn lớn lên, vốn tưởng rằng các ngươi sẽ thành một đôi, không nghĩ tới, hắn gặp tân nhân, sẽ không bao giờ nữa chịu đã trở lại. Tần ức như trong mắt xuất hiện một tia sắc mặt giận dữ. Ngươi là ngu chú lại như thế nào? Rốt cuộc muốn thế nào? Tiểu như, biết được nam cung hành cưới Diệp Linh, ngươi nói vậy thực không cam lòng đi. Rõ ràng ngươi nhận thức hắn sớm hơn, ngươi như vậy thích hắn, hắn lại đối với ngươi khinh thường nhìn lại. Cha ngươi bất công nam cung hành, không chịu vì ngươi làm chủ. Ngu chú sâu kín mà nói. Cùng ngươi không quan hệ. Tân ức như lạnh giọng nói. Cùng Lao Phu đương nhiên là có quan hệ. Ngươi đã sớm biết, nam cung hành trong cơ thể có loại kỳ độc. Lão Phu có thể nói cho ngươi, kia không phải độc, là đoạn tình cổ. trừ bỏ Lão Phu, không ai có thể giúp hắn giải. Ngu chú cười lạnh. Ngươi, ngươi tổn tâm yếu hại hắn. Tân ức như thần sắc biến đổi, qua đi những năm đó, đều là làm bộ không hiểu cổ thuật. Ta chưa cho hắn giải cổ, cũng không phải yếu hại hắn, có nguyên nhân khác. Bất quá hiện giờ, hắn thành thân, hoặc là viên phòng cổ độc phát tác, hoặc là chưa viên phòng, sớm muộn gì yêu cầu ta. Tiểu như, cùng ta hợp tác ngươi sẽ có được đến nam cung hành cơ hội cơ hội này ngươi muốn sao ngu chú nhìn tân ức như nói tân ức như trong đầu hiện ra nam cung hành tuyệt thế vô song khuôn mặt nắm tay nắm lại tùng ngươi muốn lợi dụng ta ta đối với ngươi có cái gì giá trị ha hả ngu chú cười lạnh tiểu như nam cung hành cùng diệp linh cùng nhau hủy hoại lao phu hết thảy lão phu muốn chia rẽ bọn họ giúp ngươi chỉ là thuận tiện mà thôi ngươi nếu là không đáp ứng đó chính là muốn cùng lao phu đối nghịch lao phu chỉ có thể làm ngươi biến mất Cha ngươi đang bế quan, không ai có thể giúp ngươi. Ngươi tần ức như sắc mặt khó coi, ngươi uy hiếp ta. Tiểu như, kỳ thật ngươi trong lòng có đáp án, hà tất lại do dự đâu? Ngu chú sâu kín mà nói. Cha ta đang bế quan, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tần ức như lạnh giọng hỏi. Ta biết Lao tần đang bế quan, ta tưởng thỉnh hắn đến ta địa phương đi uống trà, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngu chú nói, từ trong tay háo lấy ra một cái dự bình, đưa cho tần ức như. Ngươi làm ta hại cha ta. Không có khả năng Tần ức như lắp đầu Nay không phải độc dược, chỉ là mê dược mà thôi Lao tần bế quan địa phương Có nam cung hành thiết trí cơ quan Chúng ta vào không được, cũng gần không được hắn thân Ta có thể thể, ta sẽ không thương tổn hắn Ngu chú thanh âm hiền tử Tiểu như, nghe bà bà nói Ngươi có thể hảo hảo tồn tại, được đến nam cung hành Nếu ngươi không nghe lời Hiện tại liền sẽ chết Ngu chú dứt lời, cùng hắn cùng tới một cái khác Lao giả, thân hình như quỷ mị Xuất hiện ở tần ức như phía sau, để lại tần ức như bả vai. Tiểu như, ta uy hiếp ngươi, ngươi mới như vậy làm, cha ngươi sẽ không trách ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ có một ngày, cùng nam cung hành song túc song tê sao. Đây là ngươi duy nhất cơ hội. Ngu chú nhìn tần ức như nói. Tần ức như ánh mắt buồn bã, tay nàng nhịn không được dối đi ra ngoài, run một chút lúc sau, gắt gao mà cầm ngu chú đưa qua dự bình. Ngươi thể không thể thương tổn cha ta. Tần ức như cúi đầu, lạnh giọng nói. hảo ta thể, tuyệt không sẽ thương tổn cha ngươi. Ngu chú không chút do dự nói. Ngươi, thật sự có thể giúp ta được đến Nam Cung Hành. Tân ức như bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ngu chú hỏi, trong mắt rõ ràng là khát vọng quan mang. Ngu chú gật đầu, trừ bỏ ta, không có bất luận kẻ nào có thể giúp ngươi. Thiếu như, đi thôi, thỉnh ngươi cha ra tới. 172 bị bắt đi sư phụ. Nam sở có nhị tương, nhất Diệp, nhất Vân. Diệp thịnh 5 năm trước xuất quân cùng Bắc Hồ giao chiến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 hai mắt vô thần bước chân phù phiếm đó là kia thân đỏ tươi như hỏa hỉ bảo cũng làm khó này tăng thêm một phân khí xác rõ ràng đã là gần đất xa trời quan cảnh đồn đãi chung hắn là chúng bắc hồ tà độc nay đây không người ồn ào ồn ào náo động nay lại hỉ việc thế nhưng bằng thêm vài phần bi thương ở đây người đều bị thổn thức cảm thán thiên đố anh tài cũng sôi nổi ngóng trông này xung hỉ thật có thể đến hỉ đem vân nghiêu từ quỷ môn quan kéo trở về còn nam sở một cái anh dũng khỏe mạnh thiếu niên tướng quân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 một chuyến một chuyến dọn về tiểu viện phòng chất tuổi đi những cái đó đều là phương nguyên chém tuổi lửa tuy rằng nam cung hành sẽ không lại làm phương nguyên trở về sơn cốc này cư trú tiểu viện trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn diệp linh đơn giản làm cơm sáng hai người ở trong viện bàn đá bên ngồi ăn cơm nghe côn trùng kêu vang điệu kêu không khí tươi mát dị người ta lần đầu tiên tới tiêu giao cốc đại sư huynh đang ở hầm thịt hương khí phiêu hào xa sư phụ dẫn theo một bầu rượu canh giữ ở phòng bếp cửa chờ ăn ăn mặc rách tung toé Giống cái lao khất cái, bên hông treo một phen phá dao thay. Nam Cung Hành đột nhiên nở nụ cười. Ngươi lúc ấy có phải hay không cảm thấy, lao gia hỏa này nhất định là cái thế ngoại cao nhân? Diệp Linh hỏi. Nam Cung Hành lắc đầu. Không, ta lúc ấy cảm thấy, lao nhân này nhất định không phải cái gì người đứng đắn. Diệp Linh cười, xảo. Lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ ngươi thời điểm, cùng ngươi có đồng cảm. Đại sư Huynh lại như thế nào tới tiêu giao cốc? Ta nghe đại sư Huynh nói. Hắn cha là cái tử quỷ, vừa uống tất say, một say tất điên, một điên lên, liền đánh mẹ hắn, ngẫu nhiên cũng đánh hắn. Hắn năm tuổi năm ấy, hắn cha có một lần uống say, đem hắn nương đánh gần chết mới thôi, hắn nương cũng điên lên rồi, hai người cầm đao cho nhau chém, cuối cùng đều chết ở trước mặt hắn. Hắn ban đêm chạy ra đi kêu người cứu mạng, đụng phải sư phụ. Sư phụ đi nhà hắn xem qua, đem hắn nhặt về. Nam Cung Hành nói. Đại sư Minh Hảo Thảm. Diệp Linh than nhỏ đại sư huynh là thật sự bị sư phụ nuôi lớn đem sư phụ đương cha. sư phụ cũng thích uống rượu uống nhiều quá liền thích lôi kéo chúng ta rằng hắn tuổi trẻ thời điểm chuyện xưa hắn từng có cái thích cô nương kết quả kia cô nương thành hắn đại tẩu hắn rất khổ sở rời nhà trốn đi không còn có trở về quá nam cung hành sâu kín mà nói diệp linh đỡ chán sư phụ cũng hào thảm hai người ăn cơm xong nam cung hành giặt sạch chén đem tiểu viện thu thập sạch sẽ lựa ở bên ngoài quần áo đều thu hồi trong phòng đi đi thôi tìm tỷ phu đi nam cung hành rắt diệp linh tay diệp linh nhớ tới kế tiếp sự than một tiếng tỷ phu cũng hào thảm hai người rời đi tiêu giao cốc lại trở về đi bởi vì tính tính thời gian khoảng cách mùng 1 tháng 8 không còn mấy thiên hồi tây lương thành chờ nói bách lý túc một hàng chưa chắc có thể ở mùng 1 tháng 8 phía trước gấp trở về tân thần y kể cốc ngu chú dẫn theo hộp đồ ăn tự mình tới cấp tần trưng cùng tần ức như cha con hai đưa cơm đồ ăn là hoàn nhan lũ làm Thoạt nhìn thực không tồi. Ngu chú còn cấp tần trưng mang theo một bầu rượu tới. Lao tần, chúng ta thật lâu không ở bên nhau uống rượu, ta bồi ngươi uống hai ly. Ngu chú cười ha hả, vẫn là đã từng kia phó gương mặt hiền từ bộ dáng. Tần trưng thần sắc bình tĩnh, không có cự tuyệt, tiếp nhận ngu chú đưa qua chén rượu, cùng ngu chú chạm vào một ly, uống một hơi cạn sạch. Tần ức như ở bên cạnh, bưng chén yên lặng mà ăn cơm. Lao ngu, có chuyện, ta không rõ. Tần trưng bưng chén rượu, bưng lên chén. Gắp mấy khối thịt, một bên ăn một bên hỏi Nga Có cái gì không rõ Ngu chú cười hỏi Đã có chuyển sinh cổ kia chờ bà bối Ngươi vì sao không tìm cái tuổi trẻ võ công cao Một hai phải còn đương lão nhân Ngươi hiện tại này thân mình Nhìn thực hư a. Thần trưng hỏi Lần trước ngu chú cùng tần trưng nói về chuyển sinh cổ sự Có chút chi tiết, cũng không có nói Ngu chú nghe vậy Ha hả nở nụ cười Chuyện tới hiện giờ, nói cho ngươi cũng không sao Chuyển sinh cổ chỉ có thể lựa chọn cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh người. Bất quá, chỉ cần kế tiếp hết thẻ thuận lợi, bản tôn thực mong là có thể làm ra không chịu cái này hạn chế chuyển sinh cổ tới. Bản tôn nguyên bản lựa chọn người, chính là nam cung hành. Thần trưng như mày, trách không được. Ngươi lúc trước làm A hành bái ta làm thầy, cũng là vì chính mình đi. Đương nhiên, ngu chú gật đầu, đáng tiếc vốn dĩ hảo hảo, tất cả đều bị hắn làm hỏng. Nay cũng không thể trách hắn, ngươi muốn hại hắn. Còn không cho phép hắn phản kích. Thần chưng khẽ hử một tiếng. Lao tần, nhận rõ ngươi tình cảnh hiện tại. Ngu chú đôi mắt hiếp lại. Thần chưng nghe vậy, ha ha nở nụ cười, vô nghĩa. Lao tử cái dạng gì, chính mình rất rõ ràng. Chuyện tới hiện giờ, không có gì để nói. Chuyển sinh của cái loại này bảo bối. Lao phu nghe xong, cũng thực tâm động a. Ngu chú trong mắt hiện lên một tia dị sắc, như thế nào. Ngươi cũng muốn. Ai không sợ chết. Ai không nghĩ muốn. Ta lại không nợ nam cung hành cái gì, ta dạy hắn võ công, là hắn thiếu ta. Kết quả ta vốn dĩ hảo hảo, bởi vì hắn bị liên lụy, hiện tại làm thành này phó quỷ bộ dáng. Tần Trưng tức giận mà nói, chúng ta không oán không thủ, ngươi muốn làm cái gì, lao tử phối hợp ngươi chính là. Ngu chú ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Tần Trưng, chậm rãi cười, sáng suốt lựa chọn. Xem ra, kế tiếp chúng ta có thể hợp tác. Tần Trưng cũng không có yêu cầu ngu chú lập tức đem hắn buông ra hắn ăn ngấu nghiến mà đem ngu chú đưa tới đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ dẫn theo bầu rượu liền hướng trong miệng rót trước mắt công phu một bầu rượu thấy đế tần trưng bước quơ đem bầu rượu ném xuống đất quá ít lần tới nhiều lấy điểm nhi đừng nhỏ mọn như vậy lao tử trước kia thỉnh ngươi uống qua như vậy thật tốt rượu ngu chú gật đầu đem đồ vật thu thập đứng dậy rời đi nghe tiếng bước chân đi xa tân ức như, như mày hạ giọng hỏi cha ngươi ngươi thật sự tính toán cùng ngu chú hợp tác thần trưng hừ lạnh một tiếng bất quá là kế sách tạm thời nếu có thể lấy được hắn tín nhiệm chúng ta liền có cơ hội chạy đi không thể trông cậy vào a hành đến lúc đó sẽ cho hắn mang đến đại phiền thoái tần ức như rú mắt ta đã biết bất quá cha phải cẩn thận một chút ngươi yên tâm bất luận như thế nào cha nhất định sẽ làm ngươi bình an rời đi nơi này thần trưng nhìn tần ức như nói ngu chú tái kiến lao phụ nhân thời điểm nàng trước mặt quỷ cá nhân là từ đông tấn trở về nhận được tin tức tìm tới chỗ này sở minh trạch ngu chú thấy sở minh trạch hảo hảo không khỏi sinh giận nhấc chân liền đá vào sở minh trạch trên lưng ngu xuẩn đơn giản như vậy sự đều làm tạm làm hại lão phu mất một cái mạng mục trọng thiên đâu như thế nào liền ngươi một người trở về sở minh trạch bị đá ngã xuống đất như cũ cúi đầu bỏ dậy quỳ cung kính nói thuộc hạ hành sự bất lực thỉnh chủ tử thứ tội lần thứ hai ám sát thất bại mục trọng thiên cùng mặt khác hai vị tiền bối đều bị nam cung hành cùng diệp linh bắt sở minh trạch nói dối mục trọng thiên ba người là bị hắn hố một phen mới bị trảo. nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói cho ngu chú chuyện này vì cái gì chỉ có ngươi không có việc gì ngu chú lạnh giọng hỏi lao phụ nhân sắc mặt không vui mở miệng giữ gìn sở minh trạch em trai sự thật như thế nào người ta đều rõ ràng là ngươi quyết sách sai lầm xích diễm không xảy ra việc gì là hắn cẩn thận một hai phải hắn cũng bị bắt ngươi mới vừa lòng sao Ngu chú lạnh lùng mà nhìn Sở Minh Trạch liếc mắt một cái, rốt cuộc sao lại thế này? Sở Minh Trạch đầu rũ thật sự thấp, hồi chủ tử nói, mộc thương bị bắt sau, hẳn là không có làm phản, nếu không Nam cung hành cùng Diệp Linh sẽ không qua mấy ngày mới đột nhiên đối chủ tử ra tay. Thuộc hạ suy đoán, chính là mộc trọng thiên ba người ám sát thất bại, đại ý bị bắt, tham sống sợ chết, bán đứng chủ tử. Đây là một cái hợp lý nhất giải thích, Sở Minh Trạch đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Đáng giận. ngu chú nắm tay nặng nghề mà tạm một chút cái bàn lão phụ nhân âm dương quái khí mà nói em trai không phải ta nói ngươi ngươi mời chào những cái đó cao thủ võ công là không tồi nhưng đầu góc giống nhau trung tâm không đủ thêm lên đều không bằng một cái xích diễm làm việc đắc lực ngu chú sắc mặt trầm xuống a tỷ ngươi không khỏi quá để mắt xích diễm lão phụ nhân cười lạnh ngươi dám làm thủ hạ của ngươi những cái đó cao thủ đi ra ngoài làm việc sao dám để cho bọn họ lại cùng nam cung hành trực tiếp gặp phải sao đi đều cũng chưa về bị chào chắc chắn bán đứng ngươi tỷ đệ hai người trước sau bị diệp linh cùng nam cung hành bức cho ném một cái tánh mạng tổn thất thảm trọng hiện giờ bọn họ kế hoạch lại tiến hành không đi xuống lòng dạ đều thập phần không thuận một lát sau ngũ chú lạnh giọng nói tần trưng đã biết chuyển sinh cổ sự muốn cùng ta hợp tác tuy rằng ta hiểu biết hắn tính cách nhưng ta cho rằng không ai có thể đủ thoát khỏi chuyển sinh cổ dụ hoặc nếu hắn là thiệt tình lấy hắn võ công cùng hắn cùng nam cung hành quan hệ đối chúng ta tới nói Là cái đại trợ lực. Xích diễm, ngươi đi, đem tần ức như mang lại đây. Sở Minh Trạch cung kính gật đầu, tần trưng cùng tần ức như sự, hắn đã nghe lão phụ nhân nói qua. Sở Minh Trạch đến trong sân động, đem tần ức như túm lên, tần trưng thần sắc đại biến, ngươi làm cái gì? Tần lao tiền bối không cần khẩn trương, chủ tử cho rằng nơi này điều kiện quá đơn sơ, tần tiểu thư một cái cô nương ra, cũng không có phương tiện, phải cho tần tiểu thư đổi cái chỗ ở. Sở Minh Trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói lôi kéo tân ức như ra sơn động tân ức như tay chân mặt trên đều có xích sắt, đi được nghiêng ngả lảo đảo đến sơn động nhập khẩu quay đầu lại ánh mắt rưng rưng thần sắc bất an mà gọi tần trưng một tiếng cha tần trưng nắm tay gắt gao mà nắm lên nặng nghề mà tạm một chút mặt đất trơ mắt mà nhìn tân ức như biến mất ở trong tầm mắt đến ngu chú trước mặt sở minh trạch đem tân ức như ném xuống tân ức như trọng tâm không xong ngã ngồi ở trên mặt đất chủ tử người mang đến sở minh trạch cung vừa nói ngu chú sắc mặt âm chuyển tình cười đứng dậy tự mình đem tần ức như ngâm dậy tới làm nàng ngồi xuống xích diễm phải hiểu được thương hương tiếc ngọc ngu chú cười ha hả mà nói sở minh trạch cung kính gật đầu đứng ở một bên không nói chuyện tần ức như những mày lạnh lùng mà nhìn sở minh trạch liếc mắt một cái thần sắc cũng không thấy hoảng loạn mở miệng hỏi ngu chú ngu bà bá tìm ta tới làm cái gì thiếu như đã nhiều ngày ủy khuất ngươi cha ngươi nói muốn cùng ta hợp tác hắn là thiệt tình sao Ngu chú nhìn Tần ức Như ánh mắt sâu thảm hỏi. Tần ức Như trầm mặc. Ngu chú cười lạnh, "Tiểu Như, ngươi cần phải nói thật, bằng không ngươi muốn đổ vỡ, là không có khả năng được đến. Nếu là ngươi dám lừa lão phu, lão phu nhất định sẽ làm cha ngươi biết, ngươi là như thế nào hại hắn." Tần ức Như du mắt, ngu bà bá, ngươi cùng cha ta quen biết nhiều năm, hắn là người nào, ngươi không rõ ràng làm sao? Hắn trong xương cốt cực chính phái, là người làm việc kiên trì nguyên tắc, coi danh lợi như cặn bã, trọng tình trọng nghĩa." Hắn là không có khả năng làm bất luận cái gì đối Nam Cung Hành bất lợi sự tình, mặc dù chúng ta là bởi vì Nam Cung Hành gặp hai bay vạ gió. Tuy rằng ta là hắn nữ nhi duy nhất, nhưng hắn kia hai cái đồ đệ, ở trong lòng hắn, là nhi tử. Ý của ngươi là, cha ngươi là đang lừa ta. Ngu chú đôi mắt hơi ám. Tân lúc như gật đầu, cha ta chính miệng cùng ta nói, chỉ là vì lấy được ngươi tín nhiệm, tùy thời thoát thân thôi. Ngươi sẽ không thật cho rằng hắn sẽ cùng ngươi thông đồng làm bậy đi. Ngu chú hư lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, liền chớ có trách ta không khách khí. Tân ức như được tự do, cùng hoàng nha đu ở tại một chỗ, không có lại hồi cái kia sơn động bên trong. Ngu chú lại lần nữa nhìn thấy tần trưng thời điểm, tần trưng lạnh giọng hỏi, người đem ai như thế nào?